ca đánh, không nghĩ tới ca ngươi sẽ bị nhị ca cấp đánh đến thua như thế thảm. Túc như tuyết chạy nhanh cùng ca ca nhận lỗi nói, rốt cuộc ca ca bị khúc khúc thân nhị ca dùng roi mây đánh bay một màn, rõ như ban ngày, việc này một khi lan truyền đi ra ngoài, có lẽ sẽ hủy hoại ca ca một đời anh danh. Bất quá cũng là không có biện pháp sự, ai làm cho bọn họ một lòng tưởng giúp ca ca tăng lên dị năng cấp bậc đâu. mươi 567 xúc động là ma quỷ. Trước 567 xúc động là ma quỷ. hảo thức hảo Tiếp nhận muội muội truyền đạt tinh hoạch, Túc Như Hạ tầm mắt gắt gao mà tỏa định ở đang theo khúc hy lâm kích đấu khúc hy thủy thần. Thầm nghĩ khúc hy thủy quả nhiên chơi đến lưu gia hỏa này rõ ràng là cố ý, cố ý trả thù hắn mới là thật sự. Tuy nói là vì giúp hắn tăng lên dị năng, nhưng Túc Như Hạ lại nhìn ra được khúc hy thủy rõ ràng là lại một lần cố ý tính cây hắn, cố ý hại hắn bị khúc hy lâm treo lên đánh. Làm hắn làm cho mọi người mặt, thậm chí là muội muội, hảo đi, mâu thân thế nhưng cũng chạy đến, cùng với mâu thân mặt mất mặt hiện ra, hắn túc như hạ lần này mất mặt có thể nói là thật ném đến bà ngoại ra đi, không đơn thuần chỉ là đánh không lại khúc hi lâm, cuối cùng khả năng càng đến rơi vào cái còn muốn rửa khúc hi thụy. Cứu chàng kiêm cứu mạng nói bính, túc như hạ lần này xem như hoàn toàn minh bạch hắn cùng khúc hi thụy gian trinh lệnh, hắn căn bản đấu không lại khúc hi thụy. Chỉ có thể bị Khúc Hy Thụy tinh kế Hơn nữa Khúc Hy Thụy phúc hắc đến loại nào trình độ Mà ngay cả nhà mình thân nhị ca đều tính kế Quả nhiên đủ tàn nhẫn Đệ, đệ muội đối thủ là nhà mình hồn đạm tiểu đệ Khúc Hy Lâm đánh lại không dám đánh Chỉ phải bị bắt hướng túc như tuyết cầu viện Chạy nhanh hướng túc như tuyết hoa thức nói tốt Ai là ngươi đệ muội? Nếu ta nhớ không lầm nói Vừa rồi hình như là Khúc Nhị thiếu ra chính ngươi nói ngươi không phải hoàng bắc cùng vương thúc khẩu nhị thiếu gia hơn nữa vừa mới khúc nhị thiếu gia ngươi còn đem ta thú nhận tới to con cấp hung hăng phanh thây đại tá táng khối sau lại lại bắt cóc ta dùng to con hài cốt triệu ra tới ảnh phân thân lại đối ta ca vung tay đánh nhau nói thật ta thật là một chút cũng nhìn không ra tới ngươi thật khi ta là ngươi đệ mội đâu khúc nhị thiếu gia hơn nữa khúc nhị thiếu gia chẳng lẽ ngươi một chút cũng chưa nhìn ra tới to con kỳ thật lớn lên cùng khúc khúc giống nhau như lúc Thật không phải ta chọn sự, mà là khúc nhị thiếu gia ngươi như thế đối khúc khúc thật sự hào sao. Thế nhưng nhẫn tâm đem khúc khúc đại tá tám khối. Ai? Đệ muội Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, chủ yếu là kia to con lớn lên sao cao lớn, ta là thật không thấy ra tới. Là ta sai, đều là ta không phải, ngươi đại nhân có đại lượng, tha thứ ta một lần thành sao. Hào đi, có lẽ là thật sự, khúc nhị thiếu gia ngươi thật là không thấy ra tới. Tiêu hào đem, việc này, ta không truy cứu, không trách ngươi. Túc như tuyết buông lỏng khẩu, khúc Hi lâm không khỏi thở phào một hơi, nhưng dây tiếp theo, túc như tuyết nói, lại làm bao gồm khúc Hi lâm ở bên trong sở hữu đi theo khúc Hi lâm cùng nhau đi vào tuyết rơi đúng lúc căn cứ hỗ trợ tìm kiếm khúc Hi thủy rơi xuống người, không khỏi toàn bộ kêu khổ thấu trời, càng là liên tục than thở. Bọn họ xong rồi nói, nhưng ngươi đến mang người tấn công chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ, ngươi như thế nào giải thích? Hơn nữa ngươi lại vẫn cùng ngươi mang đến người đả thương khúc khúc vất vả dưỡng dục biến dị linh thực. a Cái gì? Đệ mội ngươi là nói kêu cây hút huyết thực vật là tiểu hồn đạm dưỡng. Ta sát, nhị thiếu ra, xong rồi, lần này chúng ta chết chắc rồi. Nguyên lai bị ngài thất thủ đả thương hút huyết thực vật thế nhưng là tiểu công tử dưỡng. Phải không? Là ta đả thương sao? Ha ha! Ta như thế nào không nhớ rõ? nhất định là nghĩ sai rồi không hy lâm biên phủ nhận biên ở trong lòng thầm mắng cùng hắn tới này đàn dị năng giả một đám sao như vậy không biết cố gắng tiểu hồn đạo này không phải còn không có phát hòa đâu nhận cái gì túng a hơn nữa này đàn không tiền đồ thế nhưng như thế mau đem hắn cấp bán không tính sai là ngươi đả thương tiểu huyết tiểu huyết nói là cái một hệ dị năng rất cao ra hỏa bị thương nó hại ta lại uy nó uống lên không ít huyết làm được sinh đẹp a khúc nhị thiếu gia khúc hi thụy nói chính là nói mát ở đây mọi người toàn nghe được ra giờ phút này khúc hi thụy đã là hỏa thêm phát hỏa nếu khúc hi lâm lại khuyên bất động túc như tuyết vì hắn cầu tình chỉ sợ khúc hi thụy nhất định sẽ không khinh tha nhà mình thân nhị ca mà khúc hi lâm cũng biết chính mình đại họa lâm đầu túc như tuyết cùng hắn xa lạ cố ý kêu hắn khúc nhị thiếu gia cũng coi như thế nhưng bắt cóc tiểu hồn đạm cùng nhau cùng phong kêu hắn khúc nhị thiếu gia này nói rõ là cố ý tìm tra chọn sự muốn nhìn tiểu đệ đánh bạo hắn cái này kết thân nhị ca đệ muội tiểu hồn đạm ân khúc nhị thiếu ra ngươi lời này ta lại không thích nghe ngươi này há mồm ngậm miệng tổng tiểu hồn đạm tiểu hồn đạm kêu tiểu hồn đạm ngươi đây là kêu ai a khúc hy lâm cũng sẽ không thật khờ đến đi tiếp tục như tuyết cô ý mắng hắn nói chỉ phải lại túm đến vội vàng sửa miệng đệ muội tiểu đệ chủ yếu này sai thật không ở ta a Ta cũng là nghe xong xê thị căn cứ đám kia hồn đạm truyền ra tới lời đồn, nói cái gì đệ muội dùng tốt dị năng dưỡng tăng thi, dưỡng quái vật, ta lúc này mới không cẩn thận đem tiểu huyết cấp đường quái vật đánh. Khúc Hy Lâm chạy nhanh ném nổi, đem hát qua ném cho xê thị căn cứ tiếu quân trưởng đám người đi bối, bất quá sự thật cũng vừa lúc đúng là như thế. Giống Khúc Hy Lâm nói, tiếu quân trưởng đám người vẫn luôn tự cấp bọn họ giáo huấn túc như tuyết đám người không phải người tốt tư tưởng. Nga Thì ra là thế, nguyên lai like là xê thị căn cứ người nói cho khúc nhị thiếu gia ngươi nói ta dưỡng tăng thi à? Đúng vậy, không sai. Kia bọn họ cũng không xem như nói sai à, bởi vì ta xác thật dưỡng tăng thi, khúc khúc là ta dưỡng tăng thi. Cái gì, ngươi nói ta tiểu đệ hiện tại là tăng thi? Như thế nào? Khúc nhị thiếu gia, ngươi đây là không nghĩ nhận thân A. Khúc khúc đánh, đánh gần chết mới thôi, không cần cho ta lưu mặt mũi. không phải. đệ muội ta chưa nói không nhận nói ta này không phải tiểu hồn đạo ngươi đặc sao như thế nào như thế nghe đệ muội nói a ta dựa ngươi đây là lục thân không nhận thật đánh gần chết mới thôi a ta nhận ta chưa nói không nhận đệ muội ta sai rồi ta thật sai rồi ta không nên giải thích ngươi làm tiểu hồn đạo a không là ngươi làm ta tiểu đệ trước dừng tay biết không chúng ta có chuyện hảo hảo nói đều là người một nhà cả hà tất nháo thành như vậy khúc hi lâm cho rằng hắn là cần thiết cùng tiểu đệ còn có đệ mội hảo hảo nói chuyện đánh nhau khi khúc hi lâm đã là lưu ý đến khúc hi thủy hàm răng cùng tang thi vô dị hàm răng thành răng cưa trạng hơn nữa khúc hi thủy mặt tắc rõ ràng chỉnh tang thi sở đặc có màu trắng xanh tuy rằng chợ xem dưới cùng người sống vô dị nhưng chỉ cần lưu tâm quan sát liền có thể nhìn ra khúc hi thủy sắc mặt căn bản không phải người bình thường sở đặc có cái loại này trắng nón Khúc Hi Lâm hiện tại gấp không chờ nổi muốn biết Khúc Hi Thụy biến thành tang thi nguyên nhân. Bởi vì được đến tương quan tình báo, hắn còn muốn đúng sự thật cáo dư phụ thân cùng với đại ca. Chỉ là, ai cùng Khúc nhị thiếu ra ngươi là người một nhà. Khúc Khúc thất liên khi, Khúc ra bên kia liền nhân ảnh đều không thấy. Hiện tại Khúc Khúc đã trở lại, các ngươi cũng tìm tới. Ngượng ngùng, ta thật đúng là không nhớ rõ có các ngươi như vậy vô tình vô nghĩa người nhà. Nga, đúng rồi. Khúc nhị thiếu gia, ngươi không phải rất tin tưởng xê thị căn cứ người nói sao. Kia tiếp tục tin tưởng hảo. Thiếu cùng ta lôi kéo làng quen, ta không ăn này bộ. Đệ muội khúc hy lâm không khỏi kêu khổ thấu trời. Không nghĩ tới tiểu hồn đạm khó hầu hạ đi, lại vẫn tìm cái tiểu hồn đạm càng khó hầu hạ nữ nhân làm lao bà. Khúc hy lâm thật là biết vậy chẳng làm. Hắn sao không nghe đại ca cùng phụ thân khuyên bảo, dám một mình dẫn người đi vào dê thị căn cứ tìm đệ mội phiền thoái. Rõ ràng phụ thân cùng đại ca đã là báo cho qua hắn, nhất định phải đối đệ mội lấy lễ tương đãi không thể động thủ. Kết quả hắn lại là... Ai? Quả nhiên xúc động là ma quỷ. mươi 568 ai cưới dịp lan? mươi 568 ai cưới dịp lan? Kế xúc động là ma quỷ sau, khúc hy lâm lại là một kiện càng thêm đột hiện ra hắn cao chỉ số thông minh, thấp e sai sự. Khúc hy lâm thiên chân cho rằng hắn cung ra này đều tin tức. Liền có thể lệnh túc như tuyết uống trụ khúc hy thủy thu tay lại, đối hắn thủ hạ lưu tình, lại không nghĩ, hắn này vừa uống, càng thêm chọc giận túc như tuyết. Đệ muội kỳ thật ta tới dê thị căn cứ, một là vì tìm tiểu đệ rơi xuống, nhị là có quan trọng tin tức muốn thông chi ngươi. Cái gì quan trọng tin tức? Túc như tuyết mang sang một bộ thiên sập xuống, cũng không liên quan chuyện của nàng, đều có cao cá nhân thế nàng đỉnh biểu tình. Diệp Lan Diệp ra tiểu thư muốn tới tìm người cùng tiểu đệ. Diệp Lan là ai? Túc như tuyết nào biết Diệp Lan, bất quá chợt vừa nghe nghe, không cấm cảm thấy cái này. Diệp Lan khả năng cùng nàng quan hệ cũng không lớn, càng mội chỉ tăng thi quan hệ nên là rất lớn. Bởi vì nghe tới Diệp Lan hai chữ khi, Hoàng Bắc Mặt lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc. Mà cùng lúc đó, khúc hy lâm kêu khổ thanh cũng kêu đến càng thêm khổ bức. Đệ muội, ngươi có thể hay không trước kêu tiểu đệ dừng tay. Về Diệp Lan sự, chúng ta lén hảo hảo nói, ta có biện pháp, có thể cho Diệp Lan không? Ác, Khúc Hy Lâm nói nói một nửa, không cấm theo bản năng mà nâng lên đôi tay ôm hướng bụng, càng là ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn chầm chằm hướng hắn huy tới trọng quyền Khúc Hy Thụy, sau đó đầu đông chốc xuống phía dưới đạp, người cũng không khỏi mềm mại mà chiều mà đào đi. Không có gì đặc biệt. Lão bà, hắn ngắt xỉu. Ác, ai cũng chưa từng nghĩ đến. Bao gồm Túc Như Tuyết cũng không nghĩ tới khúc hy thụy xuống tay lại là nhanh như vậy chuẩn tàn nhẫn, thế nhưng một quyền đánh khúc hy lâm bụng, đem khúc hy lâm một quyền đánh đến cùng chu công chơi cờ đi. Bất quá đương nhìn thấy khúc hy thụy động thủ nhanh như vậy, thả tàn nhẫn khi, Túc Như Tuyết không cấm càng thêm nhận định Diệp Lan định là cùng khúc hy thụy có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ là khúc khúc không phải được xương mất trí nhớ sao? Như thế nào lại sẽ nhớ rõ Diệp Lan? Chẳng lẽ nói... Nghĩ tới nghĩ lui, túc như tuyết như là minh bạch cái gì, bất quá lại chưa động thanh sắp nói, hảo đi, đã là khúc nhị thiếu gia bị đánh hôn mê, kia tạm thời trước đem hắn trói lại đưa vào căn cứ, trước nốt lại lại nói hảo, đến nỗi cùng hắn tới mặt khác dị năng giả sao. Thiếu phu nhân, chúng ta tuy là đi theo nhị thiếu gia tới, nhưng chúng ta lại là bị lao ra cùng đại thiếu gia phái tới trợ giúp ngài cùng tiểu công tử. Phải không? Đúng vậy. Vậy được rồi. Nếu các ngươi nói là tới giúp ta cùng khúc khúc vội, ta đây tạm thời tin tưởng các ngươi, tha các ngươi tiến căn cứ hảo. Bất quá ở tiến căn cứ trước, ta muốn trước đem trong căn cứ quy củ cùng các ngươi nói rõ ràng. Chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ hiện tại thực thi không nhọc động giả không được thực chính sách, hơn nữa căn cứ hiện tại đang chuẩn bị lại xây dựng thêm, yêu cầu đại lượng kỹ thuật, khoa học kỹ thuật nhân viên. Nga, đúng rồi, nếu các ngươi đương nếu có nhân tinh thông này hai hạng. hoặc là sẽ trồng trọt cũng có thể lại tiến vào căn cứ sau tìm cắt thiên tổn cùng với lý bưu bọn họ hai người báo danh. Tóm lại căn cứ đối nông nghiệp, khoa học kỹ thuật cùng với sẽ nhất nghệ tinh người thập phần coi trọng, thả ưu đãi. Mặt khác nếu các ngươi có người nhà hoặc là bằng hưu dốc lòng này đó, có thể giới thiệu tới chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ, chỉ cần có thể vì căn cứ làm cống hiến, bất luận cống hiến lớn nhỏ, căn cứ tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. càng có thể vì bọn họ dưỡng lão Thiếu, thiếu phu nhân, ngài lời này như thế nào nói, ta như thế nào cảm thấy ngài này hình như là tưởng từ e thị căn cứ đào người tới chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Túc như tuyết buổi nói chuyện xuất khẩu, vương trung cùng hoàng bắc không cấm toàn nghe ra túc như tuyết lời nói thâm tầng hàng nghĩa, thiếu phu nhân đây là quyết định chủ ý tưởng tại e thị căn cứ góc tường A. Không sai. Ta là tưởng từ e thị căn cứ đào người tới chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Vương Trung do hỏi, Thúc Như tuyết lại vẫn thật dám thừa nhận. Thiếu phu nhân, ngài như thế làm, chẳng lẽ không sợ? Sợ cái gì? Vương Thúc ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ đem chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ kiến thành cả nước, thậm chí là toàn thế giới số một đại hình căn cứ. Hơn nữa ta tuyệt đối sẽ không quang từ e thị căn cứ đào người, các đại căn cứ ta đều sẽ đào. Chỉ cần là nhân tài, ta chiếu đơn toàn thu. Không đợi Vương Trung nói nói xong, túc như tuyết lập tức sinh sôi chạn, túc như tuyết càng là cố ý xuyên tạc Vương Trung lời nói chân chính dụng ý Vương Trung kỳ thật là ở vì khúc ra, vì khúc lao ra tử lo lắng. Vương Trung là sợ khúc lao ra tử nếu là biết tương lai tiểu nhi tức phụ dám như thế từ hắn một tay dựng lên lên é e thị căn cứ cậy người, sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Tỉnh tỉnh! Trong bóng tối! Bị bó đến giống bánh trưng dường như khúc Hi lâm bị người đẩy đẩy, theo bị xô đẩy động tác, càng có người khải khẩu gọi khúc Hi lâm, muốn khúc Hi lâm thức tỉnh. Nhưng mà khúc Hi lâm lại là hai tròng mắt nhắm chặt, rất giống cái người chết, tiếp tục nằm ở giam giữ hắn trong phòng góc vẫn không nhúc nhích. giả chết đúng không? Thin hay không, ta làm ngươi cũng biến thành tăng thi. Tiểu hôn đạm ngươi là đặc sao như thế đối chính mình thân nhị ca sao? Để ý tao bao ứng. Hử! đối với nhị ca khúc hy lâm nguyên rủa khúc hy thụy hoàn toàn không thèm để ý chỉ nghĩ nhanh chóng đem bó trụ khúc hy lâm dây thừng cởi bỏ đi dây thừng cởi bỏ nháy mắt khúc hy thụy đột nhiên đối khúc hy lâm trầm giọng nói đi đâu khúc hy nơi ở ẩn ý thức hỏi lại Từ đâu ra hồi nào đi dựa ngươi đặc sao cái không lương tâm tiểu hồn đạm ngươi có biết hay không ta phải biết ngươi đã chết tin tức ta đặc sao hận không thể mệt đến cùng cầu dường như từ xê thị căn cứ dẫn người đại thật xa tới rồi là vì tìm ngươi cái tiểu hồn đạm xác định ngươi tin người chết là thật là giả kết quả ngươi hiện tại ngươi xác định có thể từ từ đâu ra hồi đi đâu vậy ngươi đặc sao tiểu tử ngươi không phải mất trí nhớ sao khúc hy lâm cũng là ở trang hôn mê khi nghe thấy nâng người của hắn nói khúc hy thụy biến thành tăng thi sau mất trí nhớ sự là bất quá cùng như tuyết ở chung một ngày ta ký ức khôi phục sắc ta nói ngươi trước đây nhất định là cố ý đem ta đánh vựng tiểu tử ngươi là đặc sao không nghĩ làm ta nói cho đệ mội có quan hệ diệp lan sự nhưng tiểu tử ngươi đặc sao xuống tay cũng quá tàn nhẫn ta chính là ngươi thân nhị ca a đột nhiên khúc hy lâm thông minh đầu dưa vừa chuyển bỗng nhiên nghĩ tới tiểu đệ vội vã muốn phóng chính mình đi dụ ý từ từ tiểu hôn đạo nếu ngươi đặc sao không mất trí nhớ còn nhớ rõ Diệp Lan, trước đây lại đặc sao cố ý đem ta đánh mượn hiện tại lại vội vã muốn ta cút đi, tiểu tử nguyên nên sẽ không lại muốn cho ta cho người chửi đi đi. Ừ, không sai. Dù sao ta là nhất định sẽ không cưới Diệp Lan, hơn nữa ta hiện tại là tăng thi, cũng không có khả năng cưới Diệp Lan, nhưng chúng ta khúc ra cần thiết phải có người cưới Diệp Lan mới được. Ta sát, ta cũng sẽ không giúp ngươi cưới Diệp Lan, người cho ta nhân lúc còn sớm hết hy vọng. Ta lại chưa nói muốn ngươi cưới, ta ý tứ là muốn ngươi đi ngăn lại Diệp Lan, tận khả năng đem Diệp Lan tác hợp cấp đại ca, đem Diệp Lan đẩy cho đại ca mới là vạn toàn chi sách. Tiểu tử ngươi dám đặt sao tính kế đại ca. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Làm. Vẫn là không làm. Làm. Cầm cái này, chạy nhanh rời đi tuyết rơi đúng lúc căn cứ, mặt khác đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, nếu Diệp Lan thật sự tìm tới, ngươi không ngăn lại. Đến lúc đó không phải đại ca cưới Diệp Lan, mà là người cưới. chương 569 lại đánh nhau rồi. chương 569 lại đánh nhau rồi. Đem Diệp Lan này khối tâm bệnh ném cấp nhà mình thân nhị ca sau Khúc Hy Thụy trong lòng tức khắc cảm thấy kiên định kiêm thoải mái không ít. Vì thế dẫm lên nhẹ nhàng nện bước. Khúc Hy Thụy trở về nhà, chỉ là mới vừa vào cửa. Khúc Hy Thụy rõ ràng cảm thấy trong phòng không khí không đúng. Không đơn thuần chỉ là không khí không đúng. Trước đây hắn rời đi khi, trong phòng đèn rõ ràng là đóng lại, hiện tại thế nhưng bị người mở ra, nên không phải là, một cổ không tốt ý niệm vưởng phí chiếm cứ. Trong óc, đã trở lại, đi đâu? Quả nhiên, khúc hy thụy không hảo dự cảm thật ứng nghiệm, phòng khách đèn đóng lại, nhưng tiểu phong ngủ, hắn cùng như tuyết trụ nhà ở đèn lại sáng lên, tiến tiểu phong ngủ, khúc hy thụy lập tức lọt vào túc như tuyết thẩm vấn. Không đi đâu? Là ngủ không được? Đi ra ngoài đi một chút. Ngươi là biết đến. tang thi từ trước đến nay vãn tinh thần. Phải không? Vậy ngươi có thể đi đến đủ lâu a? Không tính lâu. Không hi thụy nào biết túc như tuyết là cái gì thời điểm tỉnh. Hắn đi ra ngoài khi, túc như tuyết chính là ngủ ngon lành tàn nhẫn. Bằng không hắn cũng không dám tìm đường chết đi ra ngoài thả chạy nhị ca. Chỉ là lại không nghĩ rằng túc như tuyết lại vẫn là tỉnh. Theo lý thuyết hôm nay một ngày đã là đủ vất vả, đủ mệt. Nên là dính dường mới là, chính là như thế nào xem trước mắt tình huống, khúc hy thụy lại có loại hắn mới vừa vừa ly khai, túc như tuyết tỉnh, hơn nữa vẫn luôn canh giữ ở trong phòng, vì chào hắn cái thi tăng cũng hoạch dường như. Không tính lâu, là bao lâu? ngừng Biết khúc hy thụy nói rõ là đang nói dối, túc như tuyết khi nói chuyện, không khỏi tức giận đến cất cao âm lượng. Lão bà, có chuyện chúng ta hảo hảo nói. Nghe túc như tuyết nói ôm không khỏi lên cao, hơn nữa càng là mắt thấy túc như tuyết từng bước ép sát, khúc Hi thủy trột dạ không thôi, không khỏi theo bản năng mà sốc chân chậm rãi về phía sau lui, nhưng mà không lui vài bước, bị túc như tuyết hung hăng tưởng đông ở tiểu phòng ngủ trước cửa phòng, có lẽ là cùng Diệp Lan thân phận có quan hệ, tóm lại khúc Hi thủy càng thêm thê quả nghiêm. Người xem đều như thế chậm, mẹ đều ngủ, chúng ta nói chuyện có thể hay không tận lực nói nhỏ giọng điểm. Đừng xảo đến mẹ nghỉ ngơi. Hảo A. Túc như tuyết lẩm bẩm một tiếng hảo, đồng nhiên rối tay một vô khúc hy thủy cánh tay, một chút đem khúc hy thủy quẹo vào vòng ngọc không gian. Hai người tư thế nhưng thật ra không thay đổi, bất quá là thay đổi cái địa phương, như cũ là túc như tuyết hung hăng đem khúc hy thụy tường đông ở tường. Khúc khúc, cái này, chúng ta tổng sẽ không xảo đến mẹ nghỉ ngơi, tới nói đi, ngươi rốt cuộc là cái gì thời điểm đi ra ngoài. Đi ra ngoài rốt cuộc là đi làm cái gì? Vong ngọc trong không gian, tất nhiên là sẽ không xảo đến mâu thân nghỉ ngơi, Túc như tuyết liền có thể tùy ý làm bậy, đem âm lượng lần thứ hai tăng lớn, tuyển tựa Hà Đông Sư Hống. Biết rõ khúc Hi thụy tính lực hơn người, Túc như tuyết lại cố tình phải dùng giống cùng khúc Hi thụy nói chuyện. Đủ để chứng minh nàng giờ phút này là có bao nhiêu sao tức giận. Hắn dám lừa nàng. Ta đi ra ngoài rất sớm, cụ thể đi ra ngoài bao lâu, ta không chú ý. Bất quá ta tuyệt đối không phải đi làm chuyện xấu, ta là đi. Cánh gác. Cánh gác. Đúng vậy, ngươi xem hôm nay căn cứ tới như thế nhiều dị năng giả, ta này không phải lo lắng xảy ra chuyện sao. Ta đến trong căn cứ khắp nơi đi một chút nhìn xem, tuần tra cánh gác. Phi. Túc như tuyết tức muốn hộp máu tàn nhẫn phỉ nổ, thật đương nàng đốc, hảo hù đúng không? Kỳ thật nàng đều đã biết, bất quá tính tưởng từ hắn trong miệng nghe câu lời nói thật thôi. Tưởng chính thai nghe được hắn nói ra Diệp Lan thân phận, thật sự có như thế khó sao. Nàng Túc Như Tuyết cũng không phải cái keo kiệt người, hơn nữa Túc Như Tuyết cũng tin tưởng nàng có 10 phần nắm chắc, có thể cùng Diệp Lan công bằng cạnh tranh, cũng tuyệt đối có thể thắng đến Khúc Hy Thụy. Chỉ là nàng không thích bị người gạn, hùng chi Khúc Hy Thụy giấu chuyện của nàng, cũng không chỉ là Diệp Lan này một kiện. Ta xem ngươi căn bản không phải đi cánh gác. Ngươi kỳ thật là đi phóng nhị ca đi. Ta khúc hy thụy hoàn toàn không có dự đoán được lao bà túc như tuyết thế nhưng sẽ như thế thông minh, thế nhưng sớm biết rằng hắn là đi thả chạy thân nhị ca, hơn nữa. Nói, ngươi rốt cuộc là cái gì thời điểm khôi phục ký ức? Vì cái gì không nói cho ta? Ngươi có biết hay không ta mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào giúp ngươi khôi phục ký ức, hoặc là trí nhớ của ngươi nếu thật sự khôi phục không được, ta muốn như thế nào mới có thể lưu lại ngươi, sẽ không lại lần nữa mất đi ngươi. Ngươi có biết hay không ta mỗi ngày đều suy nghĩ biện pháp, nhưng ngươi đâu? Ngươi khen ngược, khôi phục ký ức lại không chịu nói cho ta, mỗi ngày làm ta lo lắng hái hùng, mỗi ngày. Lão bà, ta sai rồi. Nghe nói túc như tuyết nói, khúc hi thủy chạy nhanh nhận sai, kỳ thật hắn khôi phục ký ức cũng không bao lâu. Cũng không phải thật muốn vẫn luôn giấu giếm không nói, mà là hắn không đợi cùng lão bà nói đi. Đã xảy ra nhị ca tìm môn tới sự. càng là mang đến Diệp Lan tìm tới khủng bố tin tức. Khúc Hi Thụy là thật sợ Diệp Lan tìm tới, một khi Diệp Lan là phụ thân đính cho hắn vị hôn thê thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng. Khúc Hi Thụy sợ túc như tuyết sẽ sinh khí không để ý tới hắn, mà lúc này, tương lai đại cứu tử một khi chặn ngang tiến vào, Khúc Hi Thụy thật sợ đã đổi tay lão bà sẽ biến thành lao bà của người khác. Người cùng ta nói thật, Diệp Lan có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Có phải hay không nhà ngươi cho ngươi tìm vị hôn thê? đã là sự tình đều bị lão bà xem thấu khúc hi thụy biết lại dấu cũng vô dụng chi bằng hướng lao bà vứt bạch có lẽ nhưng thật ra có thể ngăn cản tương lai đại cứu tử tham gia là còn nhớ rõ ngươi từ thành phố a trộm đi ta về nhà tế bái mẫu thân sự sao ân Khúc hi thụy ngươi có phải hay không vẫn luôn nhớ rõ ta có ngươi trộm đi sự đâu ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi khôi phục ký ức khả năng cùng ta trộm đi sự có quan hệ Đoán đúng rồi, lão bà thật thông minh. Nguyên lai like thế nhưng thật bị túc như tuyết đoán. Khúc Hy Thụy sở dĩ có thể khôi phục ký ức, là bái nàng con hắn trộm đi sự ban tạo. hử Hảo. lão bà đừng tức giận, ngươi còn muốn nghe hay không về ta cùng Diệp lán sự. Nghe, cần thiết đến nghe. Hảo. Ta nói cho ngươi nghe. Khúc Hy Thụy nói, đồng thời chặn ngang bế lên tường đông hắn tiểu nữ nhân, biên hướng dừng đi. Biên giảng tố hắn cùng Diệp Lan sự. Như vậy, Túc Như Tuyết còn đương khúc hy thủy cùng Diệp Lan chuyện xưa sẽ rất dài, hơn nữa sẽ giống rất nhiều cầu huyết ngôn tình kịch viết đến như vậy trộn lẫn đại lượng yêu hận tình thù, không nghĩ tới khúc hy thủy chỉ dùng ngắn ngủn không đến 3 phút nói xong hắn cùng Diệp Lan tình sử Mà hai người cảm tình chuyện xưa không những không cầu huyết, càng làm cho Túc Như Tuyết cái này người nghe nghe xong, không cấm cảm thấy mở mịt. Nị mạ, cái này kêu cái gì tình sử Túc Như Tuyết không khỏi lớn tiếng ở trong lòng lên án, nói tốt Hào Môn ngôn tình kịch đâu, uy cầu ăn, không gạt ta. Bởi vì khúc Hi Thụy cùng Diệp Lan tình cảm chuyện xưa kinh khúc Hi Thụy khẩu nói được một chút cũng không cảm động. Túc Như Tuyết không thể không hoài nghi khúc Hi Thụy lương tâm, hay không lại là vì trấn an nàng, mà cố ý biên chuyện xưa lừa gạt nàng. Không, ta nói đều là lời nói thật, không tin ngươi có thể hỏi nhị ca. Nhị ca đều bị ngươi thả chạy, ta còn nào hỏi đi? nói nữa ngươi cho ta không biết ngươi tưởng đem diệp lan thông qua nhị ca tác hợp cấp đại ca hảo việc này này bốc quá chúng ta không hề nhiều lời nguyên lai like túc như tuyết toàn biết bao gồm khúc hy thụy ở thả chạy khúc hy lâm khi nói những lời này đó ai làm cho cả tuyết rơi đúng lúc căn cứ toàn ở tiểu kỳ chặt chẽ theo dõi hạ. vô luận là ai đều trốn bất quá tiểu kỳ mắt tiểu kỳ toàn sẽ đem nghe được nhìn đến Chủ nhân muốn biết một năm một mười mà hội báo cấp chủ nhân túc như tuyết. Hiện tại, chủ nhân, không hảo, chủ nhân hai cái ca ca lại ở căn cứ cửa đánh nhau rồi. Cái gì? chương 570 tiểu huyết chơi lưu manh. chương 570 tiểu huyết chơi lưu manh. Cái gì? Lại đánh nhau rồi. Nghe nói tiểu kỳ đúng sự thật hội báo, túc như tuyết không cấm cảm thấy đầu đau muốn nước ra. Tiện nghi ca ca như thế nào lại cùng khúc khúc nhị ca đúng rồi hơn nữa này hai người vì cái gì thế nhưng sẽ đột nhiên lại đánh lên tới. Nguyên nhân gây ra đâu, đây là cái vấn đề. Chủ nhân, tiểu kỷ nghe được ám ảnh ca ca dục rục chủ nhân ca ca nói nam chủ nhân nhị ca muốn chạy, phải làm đối chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ bất lợi sự. Biết, chuẩn là ám ảnh làm chuyện tốt. Tính không cần tiểu kỷ nói, túc như tuyết cũng nên sớm có thể đoán được chọn sự chính là ám ảnh sở trường. lần này họa nguyên định là chạy không được ám ảnh. bất quá nói đến cổ quái ám ảnh là như thế nào biết khúc khúc đem nhị ca thả chạy tiểu kỷ. ô ô ô không liên quan tiểu kỷ sự là ám ảnh ca ca nói muốn lại cùng tiểu kỷ đánh thứ đánh cuộc nếu lần này tiểu kỷ thua trước đây thắng ám ảnh ca ca đồ ăn cũng sẽ toàn bộ tịch thu không cho tiểu kỷ tiểu kỷ bất quá là tưởng đem thắng tới đồ ăn tranh thủ tới tay các ngươi lại đánh cái gì đánh cuộc không Không đánh cuộc cái gì, chủ nhân, tiểu kỷ còn có việc làm, chủ nhân túi chào Tiểu kỷ ngươi cho ta trở về. Tính, lão bà, ngươi hiện tại kêu cũng vô dụng, tiểu kỷ sống chạy. Vẫn là đi trước ngăn cản cửa dùng binh khí đánh nhau đi. ân Nhanh lên, tiểu huyết lại thúc giục. Ta ôm ngươi qua đi. Hảo. Cũng may có khúc hy thụy ở, túc như tuyết cùng khúc hy thụy nắm tay ra không gian, khúc hi thụy bế lên túc như tuyết chạy. hỏa tốc chạy tới căn cứ trước cửa ngăn cản túc như hạ cùng khúc hy lâm nhị độ dùng binh khí đánh nhau như tuyết ngươi cùng tiểu khúc còn chưa ngủ a các ngươi đây là muốn túc mụ mụ đi tiểu đêm không khéo vừa lúc nhìn đến tương lai con rể khúc hy thủy đang muốn ôm nữ nhi ra cửa túc mụ mụ chỉ tới kịp lắm miệng dò hỏi một tiếng thậm chí lời nói không đợi hỏi xong càng chưa được đến nữ nhi cùng tương lai con rể hồi đáp thấy hai người một trận gió dường như từ trong nhà sông ra ngoài chi chi Chi? Biết. Này tới. Tiểu huyết nói cái gì? Tiểu húc muốn chúng ta chạy nhanh. Khúc hy thủy ở phiên dịch xong tiểu huyết nói sau, không khỏi lại lần nữa nhanh hơn chạy vội tốc độ. Dùng khi ngắn ngủn mấy giây, đã là đi vào căn cứ cửa, chỉ là khúc hy thủy ôm túc như tuyết lúc chạy tới, vẫn là không khỏi đã một chút. Chỉ thấy chính kích đấu túc như hạ cùng khúc hy lâm đã là đánh đến trời đen kịt chẳng phân biệt địch ta. Làm sao bây giờ? chờ thời cơ hiện tại không thể ra tay bằng không khẳng định sẽ ra chuyện vô luận là túc như tuyết vẫn là khúc hy thủy toàn nhìn ra được lấy trước mắt tình huống bọn họ hai người toàn không thể dễ dàng ra tay ngăn lại trận này tranh trước bằng không nhất định sẽ thọc ra đại cái sọn có lẽ sẽ hại khúc hy lâm bị thương có lẽ thương sẽ là túc như hạ nữ nhân nàng ca nữ nhân tới hiện tại chính là thời cơ tốt nhất đánh thắng cái này khúc hy lâm chứng minh ngươi không khúc hy thủy nhược Ám ảnh không khỏi ra tiếng sối rụng, xem náo nhiệt không chê sự đại đạo. Lần này ám ảnh lại cùng tiểu Kỷ đánh đố, chính là áp túc như hạ thắng, nếu túc như hạ mất mặt, nó muốn bại bởi tiểu Kỷ một tháng đồ ăn. Ám ảnh thật sự không nghĩ thua, đặc biệt không nghĩ thua, nó mới không nghĩ cam tâm tình nguyện mà đem một tháng đồ ăn, tặng không cấp tiểu Kỷ kia đài xú máy tính đâu. Nhưng mà lại lần nữa không như mong muốn, có lẽ ám ảnh trời sinh không phải đánh bạc liêu nhi. Lại có lẽ là ám ảnh trời sinh suy thần bám vào người, tóm lại ám ảnh mỗi lần áp ai thắng, ai sẽ thua. Trước đây khúc hy thụy như thế, hiện tại túc như hạ cũng là, hơn nữa mỗi lần đều là mắt thấy sắp thắng, lại sẽ đột nhiên có người ra tay ngăn cản, sau đó ngăn cản qua đi, là có thể thắng một phương đột nhiên sẽ thua. Là hiện tại, đen nhánh vòm trời đống chốc bắn lên một mảnh sáng lạn hỏa hoa, khúc hy thụy ngửa đầu nhìn về phía phía chân trời. đột nhiên nhận thấy được nhị ca chém ra roi mây khiến cho túc như hạ không được tạm thời lui ra phía sau cùng nhị ca kéo ra nhất định an toàn khoảng cách khúc hy thụy vừa thấy trước mắt tình huống lập tức hướng túc như tuyết phát ra cảnh giác kêu gọi nhắc nhở túc như tuyết giờ phút này đó là ra tay thời cơ tốt nhất vì có thể xử chính mình ở thuận lợi ngăn cản trước mắt hai người chiến đấu đồng thời lại không đến mức bị hai người chẳng phân biệt địch ta lung tung hướng đối phương chém ra dị năng thương đến chính mình dị năng Mà xử chính mình lọt vào dị năng phản phệ, túc như tuyết lại nháy mắt làm ra sáng suốt nhất quyết định, nhanh chóng triệu ra bốn danh ảnh phân thân, ảnh phân thân trong tay toàn không có rút khỏi dòng khí đao, túc như tuyết cũng không tính toán đả thương người, chỉ nghĩ ngăn cản, trước mắt dùng binh khí đánh nhau thôi. Túc như tuyết triệu ra bốn danh ảnh phân thân dụng ý là vì khuyên can, lợi dụng bốn danh ảnh phân thân, các phân hai gã, tề giá trụ chính đánh nhau hai người tả hữu hai sườn cánh tay. hiệu hiệu phòng ngừa bọn họ lại loạn dùng dị năng. Nhưng mà bốn danh ảnh phân thân tuy là đồng thời xuất kích, nhưng lại lại ý đồ giá trụ Khúc Hy Lâm khi, không rõ nguyên nhân chậm lại không điểm vài giây, đừng nhìn chỉ là không điểm vài giây trần chờ, cũng đủ muốn mệnh. Chỉ thấy Khúc Hy Lâm vừa lúc đó là thừa dịp không điểm vài giây thời gian đối túc như hạ hung hăng chém ra một kích dây đằng tiên, bất quá cũng may, Khúc Hy Lâm vẫn chưa tính toán thật thương túc như hạ. chỉ là vì muốn bám trụ Túc Như Hạ dị năng thế công thôi. Bất quá, bởi vì Túc Như Tuyết sử dụng dị năng triệu hồi ra ảnh phân thân đột nhiên tham gia quan hệ, ảnh phân thân hung hăng gông cùm xiềng xích ở Túc Như Hạ tả hữu hai cánh tay, khiến cho Túc Như Hạ mà ngay cả dùng để phòng thân dị năng cũng không dám khai. Cuối cùng, cũng coi như Túc Như Hạ xui xẻo, thế nhưng bị ám ảnh cái này suy thần bám vào người tiểu gia hòa áp thắng, Túc Như Hạ lại bị khúc hy lâm ném một cái dây đằng tiên. Huy, thả là hung hăng huy bay đi ra ngoài. Lần này, khúc hy thụy thế nhưng chưa từng trước tiên dự đoán được này mạng, cho nên căn bản chưa kịp sử dụng bất luận cái gì dị năng đi tiếp được Túc Như Hạ. Túc Như Hạ vô y đang bị huy bay về phía căn cứ cổng lớn vách tường. Bất quá cũng may căn cứ cửa vách tường đều có tiểu huyết phụ trách gác. Ở nguy cơ thời điểm, tiểu huyết vội vàng vườn cành cây, sang ở bay về phía nó Túc Như Hạ. Chẳng qua tiểu huyết trước đây vừa rồi lại hút khúc hy thụy đút cho nó mới mẻ tang thi huyết, năng lực được đến. Lộ rõ tăng lên, tiểu huyết vừa rồi được đến thật lớn lực lượng, còn không kịp ở bất luận cái gì người xấu hoặc là tang thi thân thực dụng, phải dùng tới cứu người. Tiểu huyết nơi nào có thể nắm chắc hảo cứu người thích hợp lực độ, kết quả là chỉ nghe, thứ là một tiếng. Cũng may tiểu huyết kịp thời thu hồi luyện tựa bạch thuộc xúc tua rác hút chân, bằng không sợ là chỉ là một tịch gian. Tiểu huyết liền sẽ hoàn toàn hút quang túc như hạ thân toàn bộ máu tươi, bởi vì tiểu huyết thu chân thu đến kịp thời, cho nên túc như hạ lúc này mới may mắn thoát nạn, bất quá túc như hạ phía sau lưng quần áo, lại hoàn toàn bị tiểu huyết chân xe rách. Hơn nữa túc như hạ quần áo rất là không biết cố gắng, vừa rồi bị từ phía sau lưng xe rách, xanh biếc quần áo thế nhưng toàn bộ về phía trước phát. Một chút từ cánh tay trực tiếp chạy xuống rất ở quán ngồi ở mà chân. Khúc Hi Thụy ngươi đặc sao dưỡng đây là cái gì xú thực vật, chơi lưu manh, ngươi quản mặc kệ. Bị tiểu huyết nháy mắt bái thành ở trần trạng Túc Như Hạ lập tức thẹn quá thành giận. Mất mặt xấu hổ cũng không mang theo như thế vức. hán thế nhưng ở không đến 24 giờ nội tại mội mội trước mặt liên tục ném hai lần người. Mặc cho Túc Như Hạ tức giận đến nổi điên giường như giống to kêu to, Khúc Hi Thụy cùng Khúc Hi Lâm hai huynh đệ thế nhưng giống hoàn toàn chưa từng nghe thấy. Tấm mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm túc như hạ lỏa lộ ngực nhìn đến xuất thần. mươi 571 túc như hạ cùng hạ trường ca. mươi 571 túc như hạ cùng hạ trường ca. Các ngươi như thế nhìn ta làm cái gì? Đống nhiên nhận thấy được khúc hy thụy cùng khúc hy lâm huynh đệ hai người nhìn chằm chằm chính mình khởi trần ngực xem thẳng lăng lăng tâm mắt, tức khác làm túc như hạ không khỏi ra đầu phát khẩn, còn đương chính mình gặp được biến thái. hai cái nam nhân thế nhưng nhìn chằm chằm hắn cái đồng dạng thân là nam nhân bộ ngực nhìn ra được thân cùng lúc đó túc như hạ chịu nhục mới vừa càng mãnh liệt túc như hạ ở dò hỏi huynh đệ hai người nhìn chằm chằm hắn ngực xem dụng ý đồng thời càng là không khỏi theo bản năng mà rỗi tay hộ hướng trước ngực ha ha tiểu hôn đạm cái này ta có phải hay không không cần rời đi căn cứ đi đổ diệp lan cùng đại ca chưa chắc ta xem vẫn là trước tìm người hỏi rõ ràng hảo Ta khuyên ngươi vẫn là đừng cao hứng qua sớm. Đầu tiên là làm ra huyển tựa biến thái sự, lại là khúc hi lâm cùng khúc hi thụy không coi ai ra gì nói ra, vô luận là túc như tuyết, vẫn là túc như hạ cùng với ám ảnh toàn nghe không hiểu nói. Tiếp theo nháy mắt, khúc hi thụy lập tức đầu đầu nhìn về phía túc như tuyết nói. Lão bà, xem ra ngươi muốn mang ta đi tìm ta mẹ hỏi hạ ta ca sự. Từ từ, ngươi cùng nhị ca vừa mới nói kia lời nói đến tột cùng là cái gì ý tứ. Hỏi ta ca sự, chẳng lẽ là muốn hỏi ta ca thân thế? Ta ca chẳng lẽ là họ khúc? Túc như tuyết trăm triệu không nghĩ tới khúc Hi thủy cái gọi là tìm người hỏi, lại là muốn tìm mẫu thân của nàng hỏi, mà muốn hỏi rõ ràng sự còn lại là muốn hỏi ca ca sự, khúc khúc đến tột cùng muốn hỏi về ca ca cái gì sự. Ở vừa rồi khúc Hi thủy cùng khúc Hi lâm hai người toàn đem tầm mắt tỏa định ở ca ca ngược khi, túc như tuyết nhận thấy được, không khỏi mà đem chính mình tầm mắt đầu qua đi. Túc như tuyết thỉnh lình phát hiện tiện nghi ca ca ngực, đối diện trái tim phía dưới vị trí lại có một khối nâu đen sắc giống đồng tiền dường như bớt, trực giác nói cho Túc như tuyết, khúc hy thủy muốn hỏi sự, quyết định bớt có quan hệ, nhất định về tiện nghi ca ca thân thế. Chỉ là chẳng lẽ tiện nghi ca ca cùng khúc gia có quan hệ? Chẳng lẽ là khúc gia con nối dõi? Thư sinh tử cái gì? Bằng không nhị ca lại như thế nào sẽ nói ra không cần đi cản diệp lan cùng đại ca nói? ta sát. Hảo cầu huyết. Cái này, túc như tuyết rốt cuộc cảm giác được nàng là thân ở ở hào môn thế gia. Ai, túc như tuyết càng là không khỏi than thở, quý vòng thật loạn. Không cần đoán mò, Lao Đông Tây ở cảm tình phương diện, vẫn là thực kiểm điểm. Khúc gia người đối cảm tình đều thực chuyên nhất. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, Lao Đông Tây ta đại ca, nhị ca, còn có ta này ba cái nhi tử, sự tình cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Sự tình cùng chúng ta khúc ra cũng không có quá lớn quan hệ. Còn nhớ rõ ở trong không gian, ta cho ngươi giảng về ta cùng Diệp Lan sự sao? Ân, nhớ rõ. Về Diệp Lan sự, Túc như tuyết không đơn thuần chỉ là không quên, hơn nữa nhớ rõ thập phần rõ ràng, gần nhất là khúc Hi thủy vừa rồi hướng nàng nói xong, trước sau còn không đủ nửa giờ. Thứ hai là sự tình quan trọng đại, quan hệ đến nàng cùng khúc Hi thủy tương lai, cho nên Túc như tuyết căn bản làm không được quay đầu quên. chẳng sợ diệp lan cùng khúc hi thủy hai người chuyện xưa từ khúc hi thủy trong miệng nói ra đặc biệt buồn thể, nhạt nhẽo một chút ngôn tình vị đều không có kia tốt như tuyết cũng sẽ không quên ta từng nhắc tới quá chúng ta tứ đại gia tộc trừ chúng ta khúc gia ngoại một khác đại gia tộc hạ gia ân ngươi lúc ấy là cùng ta nói rồi nói vốn di diệp lan nên là gả cho hạ gia trưởng tử kêu cái gì nga đối hình như là kêu hạ trưởng ca đi Nhưng cái kia Hạ Trường Ca hình như là ở lúc còn rất nhỏ sinh bệnh nặng, bệnh đã chết. Từ từ, khúc khúc ngươi ý tứ chẳng lẽ là nói, ta ca là hạ gia bệnh chết trưởng tử hạ trường ca. Chính là như thế nào khả năng, Hạ Trường Ca không phải bị đưa vào bệnh viện sau, bác sĩ tuyên bố nói là trị liệu không có hiệu quả bệnh chết sao? Tiên đề là Hạ Trường Ca thật sự bệnh đã chết. Thành phố A bệnh viện không có đối hạ bá bá một nhà nói dối mới được. Thành phố A bệnh viện Như thế nào lại nhắc tới thành phố A bệnh viện? Cũng khó trách, nhà nàng ở thành phố A, cha mẹ nhận nuôi Kaka khẳng định là từ thành phố A cô nhi viện nhận nuôi. Nhưng này quan thành phố A bệnh viện cái gì sự, theo túc như tuyết biết khúc gia ở E thị, mà hạ gia cũng căn bản không ở thành phố A, mà là ở mặt khác nội thành mới là, chẳng lẽ hạ gia nơi nội thành không có bệnh viện sao? Vì cái gì càng muốn đem sinh bệnh hải tử hướng thành phố A bệnh viện đưa? nhất quái chính là không biết vì cái gì túc như tuyết hiện tại vừa nghe đã có quan thành phố áp bệnh viện bốn chữ không cấm cảm thấy đầu đầu có thể là bởi vì lúc ấy kiến ở thành phố áp bệnh viện nhà xác hạ cái kia tang thi phòng thí nghiệm cho nàng để lại quá sâu ấn tượng đi cũng có thể là tang thi tiểu duyệt nhi chờ tang thi ăn khâu lại thi một màn đối nàng đánh sâu vào quá lớn tóm lại hiện tại túc như tuyết một khi nghe được có quan hệ thành phố áp bệnh viện sự không khỏi tâm hoảng ý loạn trực giác nói cho túc như tuyết mặt thế nhất định cùng thành phố a có quan hệ mặt thế vi rút là từ thành phố a bệnh viện dẫn ra ngoài đi ra ngoài chỉ là tang thi vi rút ngọn nguồn rốt cuộc lại là mọi người từ nào được đến biết chính mình không cấm tường xa túc như tuyết vội đem phiêu xa suy nghĩ lại lần nữa dắt trở về nói nhưng ta ca là ta mẹ cùng ta ba từ cô nhi viện nhận nuôi tới cô nhi cùng thành phố a bệnh viện hẳn là không có gì quan hệ mới là cho nên ta mới muốn hỏi ta mẹ Có quan hệ ca ca bị nhận nuôi trước sự. Ta cùng cái kia hạ ra không có bất luận cái gì quan hệ. Ta là bị cha mẹ thân thủ vứt bỏ ở cô Nhi viện cửa. Những việc này, ta chính mình cũng nhiều ít nhớ rõ chút. Ấn tượng tuy là không thâm. Ngươi bị vứt bỏ khi bao lớn. Hai tuổi nhiều đi, cụ thể ta cũng nhớ không rõ lắm. Hạ ba bá Nhi tử hạ trường ca là hai tuổi sinh nhật cùng ngày sinh như bệnh. kia lại như thế nào? Tóm lại ta tuyệt đối không phải cái kia cái gì hạ trường ca, càng không phải là hạ gia nhi tử. Hơn nữa mẹ ở nhận nuôi ta tiến túc ra khi, nhận nuôi tư liệu viết đến dành mạch, ta là bị cha mẹ thân thân tay vứt bỏ, viện trưởng còn gặp qua ta cha mẹ ruột. Kia cũng là muốn ở thành phố ác bệnh viện không có làm bất luận cái gì tay chân tiền đề hạ, ngươi cha mẹ ruột thật là ngươi cha mẹ ruột mới được. Khúc hy lâm nói ra khúc hy thủy ý tưởng. bọn họ hai người toàn hoài nghi là thành phố a bệnh viện ám động tay động chân đem hạ bá bá ra trưởng tử hạ trưởng ca lấy sinh bệnh bệnh chết danh nghĩa nhờ người sắm vai hạ trưởng ca cha mẹ ruột đưa hạ trưởng ca vào ở vào cô nhi viện chỉ là cụ thể thành phố a bệnh viện vì cái gì muốn làm như vậy vô luận là khúc hy lâm vẫn là khúc hy thủy toàn đoán không ra tới chiếu ngươi như thế nói cha mẹ còn có giả trang nay thiên hạ gian còn có người nhận không ra nhà mình nhi từ bái Không sai. Cho nên hỏi mới biết được. ca Ta không đi, muốn đi, các người đi. Ngay từ đầu Túc Như Hạ còn cùng Khúc Hy Thụy, Khúc Hy Lâm tranh chấp vài câu. Mà khi Khúc Hy Thụy cùng Khúc Hy Lâm cho thấy bọn họ khăng khăng muốn đi tìm dưỡng mâu dò hỏi có quan hệ với chính mình thân thế khi. Túc Như Hạ không biết là sợ, vẫn là sao, thế nhưng công bố hắn sẽ không đi. Thật muốn hỏi nói làm Khúc Hy Thụy cùng Khúc Hy Lâm đi. Khúc Khúc. Lao bà. chúng ta đi a thật muốn đi hỏi a chính là ca hắn túc như tuyết khi nói chuyện không khỏi trộm ngắm ca ca liếc mắt một cái xác nhận dường như nói ca ngươi thật sự bất hòa chúng ta cùng đi sao túc như hạ không nói một lời xua xua tay nhanh chóng bước ra rời đi nghĩ đến nên là mới vừa nghe được tin tức quá mức kinh tùng đi khiến cho túc như hạ rất khó đối mặt này một không biết không biết là thật cũng hoặc là giả sự thật đương nhiên còn có là hạ trường ca lại vẫn có vị hôn thê, hơn nữa này vị hôn thê lại vẫn là ý đồ tái giá với Khúc Hy Thụy Diệp Lan. chương 572 chết ngạo kiểu Túc Như Hạ. chương 572 chết ngạo kiểu Túc Như Hạ. Mẹ! Túc Như Tuyết cùng Khúc Hy Thụy cùng với giống cái đuôi giường như theo sát ở bọn họ hai người phía sau Khúc Hy Lâm, mới vừa một hồi về đến nhà, gặp khách thính đèn đại lượng, mậu thân đi tiểu đêm sau, thế nhưng không ngủ. vẫn luôn đang chờ bọn họ trở về đâu. Ân, Ta nghe tiểu kỳ nói, như hạ cùng tiểu khúc nhị ca lại đánh nhau rồi. Là thật vậy chăng? Ân, Kia không ai bị thương đi. Không có việc gì, bá mẫu, ta cùng hạ. Khu, hẳn là ở khúc hy lâm trong lòng, đã là nhận định túc như hạ là hạ ra mất đi hải tử hạ trường ca, cho nên thế nhưng há mồm tưởng cùng túc như hạ sửa miệng kêu hạ trường ca. Không khéo bị khúc hy thủy một tiếng ho khan dừng lại miệng. Tiểu khúc hắn nhị ca, thật là xin lỗi ai nhà ta như hạ tính tính cấp, thả táo, bất quá hắn kỳ thật là hảo hài tử. Đối với ngươi khẳng định là không có cái gì ác ý, hắn là quá để ý ta cùng như tuyết chúng ta nương hai, còn có hắn chỉ là tưởng một lòng bảo hộ như tuyết vất vả thành lập lên căn cứ. Hắn không phải cố ý nhằm vào ngươi, chỉ là hiểu là ngươi, đem ngươi trở thành tơi quay dối người xấu. Kỳ thật ngươi bất quá là lo lắng tiểu khúc, là tới tìm tiểu khúc. Như hạ đứa nhỏ này, không có việc gì, việc này giao cho bám mẫu, ngày mai thiên sáng ngời, ta đi tìm như hạ hắn nói đi, đến lúc đó lại làm hắn cho ngươi bổi cái không phải. Hai ngươi đừng đánh, được không? Đều thối lui một bước. Mẹ! Yên tâm đi, ca cùng nhị ca sẽ không lại đánh. Phải không? Kêu hảo. Ta đây yên tâm. Nga, đúng rồi. Tiểu khúc hắn nhị ca. Bá mẫu, ngài kêu ta Hi lâm hảo, ta kêu khúc Hi lâm. Ân, hảo, Hi lâm ngươi còn không có chỗ ở đâu đi. Nếu không trước đêm một đêm, ngươi trước ngủ như tuyết kia phòng, như tuyết cùng tiểu khúc bọn họ hai cái có thể ở không gian, ngày mai sớm chờ tỉnh ngủ, lại làm như tuyết cho ngươi ở trong căn cứ tìm phòng trụ. Ta nghe ngươi nói còn có cái kêu diệp Lan nữ sinh cũng muốn tới chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ đúng không? kia vừa lúc ngày mai ngươi cùng như tuyết nói tỉ mỉ hạ nói rõ ràng bọn họ muốn tới vài người làm như tuyết trước tiên đem bọn họ chủ phòng ở cung cấp cùng nhau an bài hảo túc mụ mụ đảo thật là cái trời sinh quản hậu cân mệnh, khúc hy lâm hôm nay lời nói nàng đảo đều cấp nhất nhất nhớ kỹ thả còn cấp nhất nhất an bài đến gọn gàng ngăn nắp mẹ khúc khúc cùng nhị ca có chút lời nói muốn hỏi ngài là về ca về như hạ cái gì sự a Không phải là như hạ lại. Không phải, mẹ, ta là muốn hỏi lúc trước ngài nhận nuôi ca ca khi, cô nhi viện là như thế nào cùng ngài nói về ca ca thân thế. Các ngươi nhận thức như hạ cha mẹ ruột. Nghĩ đến túc như tuyết thông minh định là di truyền tự mẫu thân, khúc Hi thụy vừa rồi thử mà dò hỏi ra một tiếng, túc mụ mụ lập tức liên tưởng đến khúc Hi thụy hỏi thăm có quan hệ con nuôi thân thế, có thể là cùng con nuôi cha ruột mẹ để nhận thức, chẳng lẽ là tới nhận thân. Chính là như thế nhiều năm, con nuôi cha mẹ đều như là nhân gian bốc hơi, cũng không hỏi đến con nuôi chết sống, như thế nào hiện tại thế nhưng đột nhiên. Hơn nữa vẫn là khúc hi thủy cùng khúc hi lâm mở miệng. Túc mụ mụ trực giác sự tình khả năng không bình thường, không cấm trở nên rất cẩn thận, hỏi ra thuật lời nói cũng hỏi phải cẩn thận cẩn thận. Khả năng nhận thức, cũng có thể không quen biết, chúng ta chỉ là muốn tìm mẹ ngài xác nhận hạ ca ca thân thế. Cái gì kêu khả năng nhận thức? Cũng có thể không quen biết. Mẹ, kỳ thật khúc khúc bọn họ là. Bọn họ là hoài nghi ta là bị quải sao. Bị vứt bỏ ở cô nhi viện một cái họ hạ nhà có tiền hải tử. Ca, ngươi không phải không tới sao. Túc như tuyết chính giảng, bất hạnh lời nói bị ca ca sinh sôi cắt đứt. Kết quả là có quan hệ với khúc hy thủy cùng khúc hy lâm đủ loại suy đoán liền đi qua túc như hạ chi khẩu em thai nói ra, nói dư túc mụ mụ. Túc như tuyết tái kiến trước đây một cái kính xưng không tới. Hiện tại rồi lại đột nhiên xuất hiện, thả con đoạt chặt đứt nàng lời nói ca ca không cấm cảm thấy vừa tức giận, vừa buồn cười. Đặc biệt là nhìn thấy ca ca giờ phút này khoác trong người quần áo lại vẫn là trước đây kia kiện bị tiểu huyết bất hạnh từ sau lưng xé thành mở rộng ra khi quân trắng khi, túc như tuyết thật là buồn cười. Hoàn toàn không nghĩ tới nhà mình tiện nghi ca ca thế nhưng cũng là cái chết ngạo kiểu. Ta nếu là thật không tới. không chừng có thể hay không bị các ngươi khấu cái kia cái gì hạ ra cái kia kêu, kêu hạ trường ca mũ nói nữa ai biết cái kia diệp lan là viên là bẹp các ngươi này một cái hai ba chính là cá nhân đều không nghĩ cưới nàng ta nhưng không nghĩ bạch nhặt đại tiện nghi hỉ được phu túc như hạ nói những lời này là trong giọng nói oán giận thành phần mười phần có thể nghe ra túc như hạ sở dĩ không chịu tiếp thu hắn có thể là hạ ra hạ trường ca sự cùng diệp lan có cực đại quan hệ Túc Như Hạ nhưng không nghĩ cưới cái liền mặt cũng chưa gặp qua nữ nhân, đặc biệt là hắn còn có ái mộ đối tượng, là nhà mình muội muội Như Hạ, ngươi lời này, như thế nào mẹ càng nghe càng hồ đồ đâu? Cái gì bạch nhạc đại tiện nghi, cái gì hỉ đương phu a? Túc mụ mụ tuy rằng lớn tuổi, nhưng nhị không điếc, mắt không hoa, đặc biệt là con nuôi hai câu này, nàng càng là nghe được rõ ràng, này càng là nghe được ra con nuôi nói nghĩa xấu mười phần. Con nuôi cái gọi là nhạc đại tiện nghi, thực tế là thiệt thòi lớn y tứ. Tuy nói túc như hạ đều không phải là túc mụ mụ thân sinh, nhưng lại là túc mụ mụ ngẩm đắng nuốt cay lôi kéo đại. Túc mụ mụ khẳng định không thể trơ mắt nhìn con nuôi ngậm bồ hòn, cần thiết muốn hỏi rõ ràng mới được. Mẹ, ngay cùng bọn họ nói ta có phải hay không bị cha ruột mẹ để vứt bỏ ở cô nhi viện không ai muốn hài tử được rồi. Như hạ, ngươi như thế nào có thể nói loại này lời nói? chợt vừa nghe con nuôi đột nhiên nói lên ủ rũ lời nói, thật đúng là lo lắng túc mụ mụ, túc mụ mụ còn đường con nuôi là xảy ra chuyện gì, như thế nào thế nhưng đột nhiên nổi điên giường như nói lên loại này ủ rũ lời nói tới, nhớ rõ mới vừa đem con nuôi từ cô nhi viện nhận nuôi về nhà khi, con nuôi biết rõ chính mình là bị cha ruột mẹ để vứt bỏ, không cần hài tử, cũng chưa bao giờ nháo quá, như thế nào cô đơn hôm nay. Mẹ, ca không phải ở sinh khí. Cũng không phải đang nói ủ rũ lời nói Chỉ là tưởng chứng minh hắn là bị thân ba thân mụ vứt bỏ Không cần hài tử thôi Nghe được nữ nhi vì con nuôi làm giải thích Túc mụ mụ lo âu tâm tình lúc này mới thoáng ổn định Cái kia, tiểu khúc ngươi cùng Hy Lâm là muốn hỏi chuyện này sao Túc mụ mụ ra tiếng hướng khúc Hy Thụy Khúc Hy Lâm xác nhận nói Đúng vậy Khúc Hy Thụy thành khẩn đáp lại Hào đi Tuy rằng ta không biết các ngươi vì cái gì nhất định phải biết Như Hạ có phải hay không bị cha mẹ ruột thân thủ vứt bỏ. Bất quá ta có thể nói cho các ngươi chính là hết thể chính như Như Hạ nói. Như Hạ hắn xác thật là bị cha mẹ ruột thân thủ vứt bỏ ở cô nhi viện ngoại. Bởi vì bị vứt bỏ khi Như Hạ đã 2 tuổi nữa, hơn nữa đã là bắt đầu ký sự. Cho nên lúc ấy chúng ta nhận nuôi Như Hạ khi càng không có đối hắn giấu giếm hắn thân thế. Nghe được dưỡng mâu nói ra này buổi nói chuyện. Túc như hạ mặt không khỏi bay tới một tịch vừa lòng mỉm cười, như là vô cao hứng. May mắn dưỡng mô nói rốt cuộc vì hắn chứng thực hắn không phải hạ trường ca sự. Kia ngài biết không? Hạ bà bà gia nhi tử là hai tuổi nửa giờ không? uy, xú tăng thi ngươi nói chuyện có thể hay không đem nói minh bạch. Cái kia hạ trường ca là hai tuổi nửa giờ bệnh đã chết, ta hai tuổi nửa giờ chính là sống hảo hảo. Đúng vậy, tiểu khúc các ngươi có phải hay không lầm? Như hạ như thế nào có thể là cái kêu kêu hạ trường ca, lúc ấy ta cùng như tuyết nàng ba ở nhận nuôi như hạ khi từng nghe viện trường nói, như hạ lúc ấy bị đưa tới cô nhi viện khi có thể ăn lại có thể ngủ, là cái khỏe mạnh lại xoáy khí tiểu nam hải ai thấy đều thích cái loại này. kia quái! mươi 573 cuối cùng quyết định khúc hy lâm cưới diệp lan. mươi 573 cuối cùng quyết định khúc hy lâm cưới diệp lan. Cái gì a tiểu khúc? Cái gì quái? Túc mụ mụ cùng Túc như hạ song song toàn không hiểu khúc hi thụy xuất khẩu nói ý tứ. Cái gì quái? Như thế nào quái? Bọn họ đều không cảm thấy nơi nào quái. Đặc biệt là Túc mụ mụ, tự nhận nàng vừa mới nói kia buổi nói chuyện, giống như không có cái gì làm người cảm thấy quái địa phương mới là. Rốt cuộc nàng nói đều là sự thật, đều là lúc trước nàng cùng Túc ba ba cùng nhau nhận nuôi như hạ khi, viện trưởng hướng bọn họ nhất nhất thuyết minh sự. Vì chính là làm cho bọn họ này đó nhận nuôi người có thể càng nhiều, càng tốt, càng thâm nhập hiểu biết bị nhận nuôi hài tử hết thể tương quan công việc, hơn nữa viện trưởng là tuyệt đối không có khả năng. Tại đây phương diện hướng bọn họ nói dối. Túc mụ mụ càng nhớ rõ lúc ấy viện trưởng còn từng cho nàng xem qua như hạ mới vừa vào viên khi sở hữu tương quan tư liệu đâu, hơn nữa Túc mụ mụ nhớ rõ ở nàng cùng Túc ba ba nhận nuôi Túc như hạ, đem Túc như hạ nhận nuôi về nhà khi. còn đem túc như hạ mới vừa vào việc khi, mang tiếng cô nhi viện đồ vật cùng nhau mang về ra. Vô luận là nhận nuôi chi tiết, vẫn là bước đi, bọn họ đều làm được thực hảo, căn bản không tồn tại một chút ít sơ hở, nơi nào quái. Bá mẫu, tiểu hồn đạm ý tứ là... ân Không phải, là tiểu đệ, kỳ thật bá mẫu, ta tiểu đệ ý tứ là vứt bỏ phân đoạn xuất hiện vấn đề. Khúc hy lâm mới vừa thói quen tính mà cùng khúc hy thụy hô một tiếng tiểu hồn đạm. lập tức lọt vào túc như tuyết phóng ra xem thường, cũng thêm chi không mau một tiếng ngâm nga, khúc hy lâm chạy nhanh sửa miệng. Hiện tại khúc hy lâm càng thêm cho rằng tương lai đệ muội tiểu đệ càng khó hầu hạ. vứt bỏ phân đoạn xuất hiện vấn đề, không có đi. túc mụ mụ cơ hồ là theo bản năng mà lặp lại khúc hy lâm nói nói. khúc hy lâm vừa mới chuẩn bị lại nói chút cái gì, lại trước sau không có túc như tuyết nói tiếp màu. Vì thế khúc hy thủy tâm tư lập tức bị túc như tuyết cùng bàn thoát ra, mẹ. Khúc khúc nói quái, kỳ thật khúc khúc là tưởng nói hắn không hiểu được vì cái gì ca ca thân ba thân mụ sẽ không cần ca ca, vô cớ đem ca ca vứt bỏ ở cô nhi viện cửa, ca ca lại không phải dị dạng nhi, lại không có sinh bệnh, người nhà vì cái gì sẽ đột nhiên không nghĩ muốn ca ca. Ngài chẳng lẽ không nghĩ tới điểm này sao? nay kinh nữ nhi như thế vừa nói. Túc mụ mụ lúc này mới suy xét đến nữ nhi đưa ra này đó buồn không thành vấn đề vấn đề, không cấm cũng cảm thấy sự ra khác thường, tất có yêu. Bất quá Túc mụ mụ vừa rồi cảm thấy cổ quái, không cấm lại nhanh chóng lật đổ nữ nhi cùng với tương lai con rể, còn có con rể nhị ca đưa ra này đánh giá điểm. Túc mụ mụ sở dĩ lật đổ này đánh giá điểm, chính là có bằng có theo, nhưng khi đó ở chúng ta nhận nuôi như hạ khi, viện trưởng cũng chưa nói khác ga. Cũng chưa nói như hạ cha ruột mẹ để không chịu muốn như hạ, khăng khăng muốn đem vứt bỏ như hạ nguyên nhân. Chúng ta lúc ấy còn cho là như hạ cha ruột mẹ để không thích nam hải một lòng muốn ngựa nhi mới. Mẹ, ngài nói lời này là cái gì ý tứ? Không hy thủy cùng túc như tuyết không cấm toàn tưởng là trong giây lát bắt được cái gì điểm mấu chốt dường như, không đợi túc mụ mụ nói nói xong, chạy nhanh dò hỏi túc mụ mụ đến tuột cùng vì cái gì như vậy giảng? Không có gì ý tứ a là lúc ấy chúng ta cũng là nghe nói cô nhi viện viện trưởng từng cùng như hạ cha ruột mẹ để đã gặp mặt kỳ thật là như hạ cha ruột mẹ để thân thủ đem như hạ phó thác cấp viện trưởng bất quá chúng ta cũng chỉ là nghe nói cũng không biết tin tức là thật là giả rốt cuộc chúng ta cũng không phải chính mắt nhìn thấy càng không có nghe viện trưởng nhắc tới quá cũng không mặt mũi hỏi quá nhiều khúc khúc ngươi nên không phải là thật cảm thấy kia hai người còn có cô nhi viện viện trưởng đều có vấn đề đi Nói không tốt, rốt cuộc có quá nhiều điểm đáng ngờ. Không phải đều nói rõ ràng sao. Còn có cái gì điểm đáng ngờ? Ta là bị cha mẹ thân thủ vứt bỏ hại tử, căn bản không phải cái kia hạ trường ca. Còn có ta tưởng không rõ, vì cái gì các ngươi thế nào cũng phải nhận định ta là cái kia hai tuổi chết khiếp hạ trường ca. Chẳng lẽ ứng vì ta tên mang cái hạ tự? không sai, tên của ta là có cái hạ không tồi, nhưng kia cũng không thể đại biểu ta thật họ hạ đi. các ngươi bằng cái gì phi cắn định ta nói ta là hạ trường ca? túc như hạ thật là chịu đủ rồi, trước đây không tìm dưỡng mẫu chứng thực trước, hắn cũng không khỏi nghi thần nghi quỷ, thật sợ chính mình là cái kêu kêu hạ trường ca, không thể hiểu được sẽ nhiều ra cái vị hôn thê, nhưng hiện tại dưỡng mẫu đã chứng thực, hắn có cha ruột mẹ đẻ, hơn nữa hắn khẳng định là bị cha ruột mẹ đẻ thân thủ vứt bỏ không cần đáng thương hài tử, chẳng lẽ này còn chưa đủ sao? còn không đủ để chứng thực hắn không phải hạ trường ca? còn một hai phải lặp đi lặp lại nhiều lần hoài nghi hắn thân thế là giả, là có người cố ý tử dở trò quỷ. Ta tưởng là bởi vì ca ngươi trước ngực kia khối bớt. Dựa, bởi vì như thế một khối phá bớt, các ngươi thế nào cũng phải nói ta là cái kia hạ trưởng ca, đó có phải hay không mỗi cái ngực có bớt, các ngươi đều sẽ hoài nghi hạ, có phải hay không đã chết hai mươi mấy năm cái kia hạ trưởng ca. a Như hạ, hảo, ta không ở này lãng phí thời gian, mẹ. Như tuyết, ta trở về ngủ. Vây đều sắp vây đã chết, các ngươi chậm rãi thảo luận cái kia hạ trưởng ca vấn đề đi. Thành phố A đều đặc sao bị tang thi hủy hoại gần 2 tháng, không chừng ngày nào đó còn sẽ có ngực có bất tang thi nhảy ra. Các ngươi tiếp tục nghi thần nghi quỷ đi, có lẽ cái kia tang thi là cái kia vốn nên đã chết hơn 20 năm hạ trưởng ca cũng nói không chừng. Túc như hạ lần này là thật sự bị chọc giận, bốn phía mà phát tiết này trong lòng không mau. quá độ bực tức thậm chí liền tang thi đều không buông tha không khỏi ác ý thương mà cùng lúc đó khúc hy lâm cũng không cấm nghe không nổi nữa rốt cuộc hắn cùng tiểu đệ khúc hy thụy cũng không phải không có bằng chứng đoán mò bọn họ lại là có nhằm vào hoài nghi hơn nữa chỉ là hoài nghi bọn họ cũng không có nói túc như hạ nhất định là hạ bá bá nhi tử nhất định là hạ trường ca khúc hy lâm cực nhỏ lời lẽ chính đáng nói chuyện vẫn luôn là cợt nhả bất cần đời bộ dáng nhưng lần này Đương hắn lại nói ra này tịch lời nói khi, không hy lâm thái độ, không khỏi phóng thật sự là đoàn chính nói, chúng ta cũng không phải không có bằng chứng hạt hoài nghi, cũng không phải chỉ bằng ngực có bất nói bữa mà là bởi vì ngươi ngực bất thật sự cùng hạ bá bá ra hạ trường ca bất quá mức với giống nhau. Vô luận là vị trí, vẫn là hình dạng, hơn nữa chúng ta cũng gần là suy đoán thôi, rốt cuộc ta cùng tiểu đệ ai cũng chưa từng chính mắt nhìn thấy nghỉ mát trường ca thân bớt, Chúng ta chỉ là nghe phụ thân cùng đại ca nói qua, chân chính gặp qua người chỉ có phụ thân cùng đại ca, còn có là hạ ra người. Hiện tại ngươi nói không phải, chúng ta lại cố tình cảm thấy ngươi là. Như vậy vì nay chi kế, chỉ có chờ, chờ chúng ta đại ca tới, làm chúng ta đại ca nhìn ngươi bớt, lại nói ngươi rốt cuộc có phải hay không hạ trường ca. Mặt khác ngươi yên tâm, tính ngươi là hạ trường ca, nhưng kia lại như thế nào? Ngươi làm theo có tranh thủ chính mình hạnh phúc quyền lợi cùng cơ hội, ngươi làm theo có thể hối hôn, không cưới dịp lan, giống ta tiểu đệ, cưới cái ngươi chân chính tưởng, cưới nữ nhân. Cho nên Túc Như Hạ ngươi cần thiết như thế kháng cự biết ngươi chân chính thân phận sao. Không cần thiết. Túc Như Hạ giống bị tẩy não dường như, đông nhiên thế nhưng thuận miệng ứng một câu. Cho nên Khúc Hy Lâm đang chuẩn bị thừa dịp Túc Như Hạ bị chính mình tẩy não, tiếp tục nói hồ nói tả. Đống nhiên cảm thấy một đôi tay nặng trĩu mà đắp hắn vai phải, đồng thời khúc hy thủy cực cụ mê hoặc thanh âm ở hắn bên thai vang lên. Diệp lan tới, không ai cưới, ngươi cưới, như thế vui sướng quyết định. mươi 574 lương tâm sẽ không đau sao. mươi 574 lương tâm sẽ không đau sao. Đệ muội. Hai ngày qua, khúc hy lâm hận không thể giống cái đuôi giống nhau đuổi sát ở túc như tuyết phía sau không bỏ, nguyên nhân rất đơn giản. Khúc Hy Lâm cũng không nghĩ cưới Diệp Lan, nhưng đối mặt đại ca Khúc Hy Phong, Khúc Hy Lâm lại tự biết chính mình hoàn toàn không có bất luận cái gì phần thắng. Khúc Hy Lâm càng không dám đem chủ ý đánh tới Phúc ác tàn nhẫn liền người trong nhà đều làm theo tinh kế tiểu đệ Khúc Hy Thủy thân, lại thêm Khúc Hy Thủy hiện tại lại không phải người, mà là Tăng Thi. Tính đến tính đi, Khúc Hy Lâm liền chỉ có đem hy vọng ký thác ở Túc Như Hạ thân. Dù sao không phải hắn, là Túc Như Hạ. Xem ra nên thú Diệp Lan người thế tất muốn từ hai người bọn họ thân quyết ra. Khúc Hy Lâm đuổi sát túc như tuyết không bỏ, gần nhất là tưởng cầu túc như tuyết hỗ trợ nói động túc như hạ cưới Diệp Lan, thứ hai là Nhị ca, ngươi cầu chuyện của ta, ta không phải không nghĩ rút, mà là vô pháp rút, không thể nào xuống tay. Gần nhất là khúc khúc cùng Diệp Lan quan hệ là thù, khúc khúc nói chuyện này, chính hắn sẽ thu phục, không cần ta quản, thứ hai là ta ca kia, ta ca hiện tại rốt cuộc có phải hay không hạ bá bá ra hải tử chúng ta ai cũng nói không rõ cho nên cái này vội ta thật giúp không ta mã muốn ra ngoài khúc khúc nói hôm nay muốn mang chúng ta đi xa hơn địa phương tăng lên dị năng ta không có thời gian bồi nhị ca ngươi nói ta đi trước không phải đệ muội hôm nay ta tới không phải tới cùng ngươi nói diệp lan sự diệp lan sự tạm thời trước phóng một bên Ta là nghe nói ngươi trong căn cứ cũng có đài siêu cấp máy tính. Ta là nghĩ đến cùng ngươi mượn kia đài siêu cấp máy tính nhìn xem. Khúc Hy Lâm chính là số một khoa học kỹ thuật quái tài. Đối với khoa học kỹ thuật loại mới mẻ sự vật hoàn toàn không có bất luận cái gì miễn dịch lực. Đương nghe nói tuyết rơi đúng lúc căn cứ thế nhưng cũng cùng bọn hắn e thị căn cứ giống nhau. Có được siêu mũi nhọn siêu cấp máy tính sau. Khúc Hy Lâm nào còn cố đến cái gì dịp lan. Lực chú ý cơ hồ nháy mắt đều bị chuyển rời đến siêu cấp máy tính. Mượn cấp nhị ca xem, không thành vấn đề, nhưng xem lại không thể làm nhị ca bạch xem. Nói đi, để muội, ngươi điều kiện là cái gì? Khúc hy lâm nhưng thật ra thực thức thời. Điểm này khúc hy thủy hiếu thắng nhiều. Khúc hy thủy xưa nay hỏi người mượn đồ vật, đều là ngành mượn, hoàn toàn sẽ không nói điều kiện, cấp lợi tức cái loại này. Tiểu kỷ vẫn luôn muốn làm người. Mà khâu tiến sĩ trước đây nói cho ta, nếu muốn tiểu kỷ biến thành người cũng có thể, cần thiết muốn một người máy tính thiên tài hiệp trợ mới được. Không biết nhị ca có thể hay không giúp ta cái này vội, đây là điều kiện. Kia cũng muốn chờ xem qua đệ muội có được lúc này mới siêu cấp máy tính mới được. Chủ yếu máy tính thành giống tuy là dễ dàng, có thể tưởng tượng muốn đem máy tính thành giống biến thành chân nhân cũng không phải là cái gì nhẹ nhàng việc. Nga Ta còn đương nhị ca có thể thực nhẹ nhàng có thể làm đến đâu. Ta còn nói nếu nhị ca thật có thể giúp tiểu kỷ là người. Ta có lẽ có thể tưởng cái biện pháp giúp nhị ca hóa giải hạ cần thiết muốn diệp tiểu thư làm lao ba năn đề. Hiện tại xem ra, nhị ca cái gọi là khoa học kỹ thuật quái tài chi xưng cũng bất quá như vậy. Tính, khi ta chưa nói, tiểu kỷ ở căn cứ chính đại lâu. Nhị ca muốn đi xem, tùy thời đều có thể đi xem. Từ từ, để mọi người nói cái gì. ngươi vừa mới nói nhị cà ta không nghe rõ khúc hy lâm còn cho là hắn ảo giác thế nhưng nghe được đệ mội nói có thể giúp hắn trù tính bày mưu giúp hắn tẩy bỏ hắn cùng diệp lan này đoạn nghiện duyên chính là tiểu đệ không phải nói không cho đệ mội nhúng tay việc này sao ta còn có việc túc như tuyết lập tức bày ra một bộ lời hay không nói nhị biến bộ dáng rút chân muốn chạy may mắn khúc hy lâm động tắc mau vội đem túc như tuyết ngăn cản xuống dưới đừng đệ muội. Ta tận lực, ta tận lực còn không được sao. Bất quá chúng ta nhưng nói tốt, chỉ cần ta có thể giúp ngươi đem ngươi kia đài siêu cấp máy tính, cái kia kêu, kêu cái gì tiểu kỷ ra hỏa làm thành người, ngươi giúp ta hủy đi cùng Diệp Lan này đoạn nghiệt duyên. Nhị ca chưa thử qua, như thế nào biết cùng Diệp Lan sẽ là nghiệt duyên. Đệ muội, ngươi là không biết nhị ca ta tính tình, nếu muốn cho ta cưới cái ta không nghĩ cưới nữ nhân, ta tình nguyện thân thủ đem cái kia nữ cấp giết. mà diệp lan tóm lại một câu thấy ngươi đã biết ta nếu là thật cùng diệp lan ở bên nhau không ra nửa giờ ta phải đem diệp lan đầu ninh xuống dưới đương cầu đá không phải nghển duyên chẳng lẽ còn là lương duyên a tiểu hôn đạo không là tiểu đệ hiện tại khúc hy lâm đã là dưỡng thành tật xấu một kêu tiểu hôn đạo vừa thấy túc như tuyết sắc mặt không đúng không đợi túc như tuyết dùng con mắt hình viên đạn phi hán, hắn sẽ lập tức sửa miệng Ta tiểu đệ là bởi vì đối Diệp Lan lạnh lẽo, Diệp Lan mới cảm thấy ta tiểu đệ kỳ thật là thích nàng, có thể nhẫn nàng, lúc này mới thích dính ta tiểu đệ. Nga, nguyên lai like là như thế này. Chính là ta nghe khúc khúc nói đại ca tính tình đặc biệt, vì cái gì Diệp Lan không thích dính đại ca. Bởi vì Diệp Lan sợ cầu. Đại ca từ lúc còn rất nhỏ đặc biệt có động vật duyên, sau lại lại thành không thú hệ dị năng giả, Diệp Lan có thể thích đại ca mới là lạ. nguyên lai like diệp tiểu thư sợ cầu a ân diệp lan khi còn nhỏ không biết là như thế nào làm hình như là bị chó cắn đi vẫn là như thế nào đặc biệt sợ cầu ân ân túc như tuyết biên nghe khúc hy lâm nói biên nhớ nguyên lai like chính mình tình địch thế nhưng sợ cầu xem ra nàng cần thiết hảo hảo lung lạc hạ đại hát muốn đại hát thế tất một tấc cũng không rời mà canh giữ ở khúc khúc bên người như vậy không cần lo lắng diệp lan sẽ đến căn cứ sau mỗi ngày quấy rầy khúc khúc Đệ muội ta nghe nói các ngươi tuyết rơi đúng lúc căn cứ có cái hải tử cũng là không thú hệ dị năng lại còn có dưỡng một con tang thi khuyển phải không có thể hay không không thể khúc hy lâm nói còn chưa dứt lời bị túc như tuyết nhanh chóng chặn ngang cắt đứt cùng tồn tại tức tăng thêm vô tình cự tuyệt bị dây cự khúc hy lâm không khỏi nháy mắt trở nên ủ du heo hứa khúc hy lâm bản tính như y đánh đến thật là văng rội, hắn là muốn mượn đại hát Dùng để đe dọa Diệp Lan, nào nghĩ đến túc như tuyết đầu thế nhưng chuyển như thế mau một giây nháy mắt hạ gục hắn. Yên tâm đi, nhị ca, chỉ cần ngươi giúp ta đem tiểu kỷ sự thu phục, Diệp Lan sự, ta thế nhị ca ngươi xử lý. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi cưới Diệp Lan làm ta nhị tẩu. Thật sự, thật tốt quá, đệ muội ngươi chính là nhị ca ta cứu mạng đại ân nhân A. Chỉ cần có thể không cho ta cưới Diệp Lan, làm ta làm cái gì, ta đều vui. ân kia nhị ca ta hôm nay còn muốn cùng khúc khúc ra xa nhà chứ không cùng ngươi hàn huyên ta đi trước hảo khúc hy lâm cùng túc như tuyết nói xong nhìn theo túc như tuyết nơi xa xoay người đi hướng tiểu kỷ chỗ ở như thế nào thu phục người giao cho ta sự ta có thể trị không được sao túc như tuyết rời đi nháy mắt trong lòng đột nhiên nhận được khúc hy thủy hướng nàng truyền đến tiếng lòng túc như tuyết lập tức ban cho đáp lại Khúc khúc, Diệp lan sợ cầu ra, muốn hay không ta giúp ngươi. Vẫn là lưu trữ đại hắc, chờ cho vay nặng lãi phong cho ta nhị ca đi. Ta không cần phải. Hảo đi, ngươi như thế tính kế thân nhị ca, lương tâm thật sự sẽ không cảm thấy đau sao. Ngươi còn không phải đồng dạng. Tính kế tiện nghi ca ca, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Lão bà, ngươi rốt cuộc là từ đâu tới? Là chúng ta hiện tại thân ở thế giới này sao? Chúng ta đều là thương người. mươi 575 tới một đám nương tử quân. mươi 575 tới một đám nương tử quân. Khúc khúc ngươi nghe được khúc hi thủy hỏi chuyện, túc như tuyết tâm không khỏi đột nhiên một nắm, càng là lập tức tỉnh lại khúc khúc rốt cuộc lại như thế nào biết đến. Quái! Từ khúc khúc trở về, nàng nhưng chưa bao giờ có lại nghĩ tới cái gì thư không thư, tiện nghi ca ca sự, cũng rất ít sẽ tưởng. kia khúc khúc đến tột cùng lại như thế nào sẽ biết nàng chân chính thân phận. kỳ thật ta sớm biết rằng, là vẫn luôn không có vạch trần người thôi. Chúng ta xác thật là ở thư, là thư người đúng không? Ngươi là thư ngoại lai khách, thay thế được chân chính túc như tuyết. Đúng vậy có lẽ là bị khúc hy thụy đột nhiên hỏi ra nói hỏi cho váng, trong thời gian ngắn không có thể nhanh chóng phản ứng lại đây, túc như tuyết lại theo bản năng mà đáp lại một tiếng là sau. Cách thật lâu mới nói, khúc khúc, ta tuy rằng không phải chân chính túc như tuyết, chính là ta đối với người, còn có mụ mụ. Đại gia cảm tình đều là thật sự. ân. Có lẽ là bởi vì khúc Hi thụy không do nguyên do, thế nhưng đột nhiên lựa chọn tại đây trong lúc nhất thời nói ra Túc Như Tuyết đều không phải là chân chính Túc Như Tuyết sự thật, khiến cho Túc Như Tuyết không cấm có chút cảm thấy sợ hãi, nên không phải là cùng sắp tìm tới căn cứ Diệp Lan có quan hệ đi. Chẳng lẽ khúc khúc cho rằng nàng nói dối, cho nên sửa chủ ý, tưởng cưới Diệp Lan, mà không cần nàng. Ngốc lao bà, không được loạn tưởng, Phải biết rằng ngươi mới là cái kia từ mặt thế cùng ta quen biết, lại cho tới hôm nay hiểu nhau nữ nhân, ta muốn cưới chỉ có ngươi. Ta chỉ là tưởng xác nhận thôi, muốn biết ngươi từ đâu ra, có thể hay không lại lặng yên bỏ ta mà đi, trở lại ngươi tới địa phương, ta chỉ là muốn nghe ngươi nói ngươi vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ta nói thôi. Ân, Yên tâm đi, ta vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi, bởi vì cho tới bây giờ... Ta cũng không biết ta muốn như thế nào mới có thể trở lại lúc trước ta nơi thế giới. Như vậy nếu ngươi biết đâu, ngươi sẽ lựa chọn trở về sao? Rốt cuộc nơi đó ngươi còn có người nhà, còn có bằng hữu. Rốt cuộc nơi này chỉ là một quyển sách, cũng không phải chân chính có huyết có thịt người. Nếu ngươi biết trở về phương pháp, ngươi sẽ trở về sao? Vấn đề này, đối hiện tại Túc Như Tuyết tới nói thật thật sự khó trả lời, nếu là trước đây. Nàng nhất định sẽ gấp không chờ nổi đáp sẽ, nàng sẽ trở về, trở lại nàng tới thế giới. Bởi vì nơi đó không đơn thuần chỉ là có hòa bình, không có tăng thi, càng có nàng người nhà, bằng hữu, cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau mâu thân. Ở thế giới kia, nàng không có các ca, chỉ có mâu thân, mâu thân có thể dựa vào cũng chỉ có nàng. Kỳ thật nàng thật đến yên tâm không nhỏ mâu thân, xuyên qua tiến thư như thế lâu, nàng không có lúc nào là không ở tưởng niệm mâu thân. Muốn biết ở thế giới kia, rời đi mẫu thân của nàng đến tuột cùng quá đến được không? Nàng càng là đem đối thế giới hiện thực mẫu thân tư tưởng toàn bộ đều ký thác tới thư túc mụ mụ thân. khuynh tấn toàn lực bảo hộ túc mụ mụ, hộ túc mụ mụ chu toàn. Chính là, thế giới hiện thực mụ mụ đâu, rời đi nàng, lại đem do ai tới chiếu cố. Tuy là có ngàn vạn không tha, luyến tiếp thế giới hiện thực mẫu thân, muốn trở lại thế giới hiện thực đi chiếu cố mẫu thân, làm ứng làm sự. Tận ứng tấn hiếu tâm, nhưng hiện tại ở chỗ này, ở như vậy thư thế giới, nàng lại có ái người, đồng dạng cũng có yêu cầu nàng bảo hộ người. Trong lúc nhất thời, thúc như tuyết rất khó làm ra lựa chọn. Hảo, lão bà, ta không nên hỏi ngươi như vậy khó lựa chọn vấn đề, giống ngươi nói, chúng ta hiện tại ai cũng không biết có thể đưa ngươi trở lại ngươi tới thế giới phương pháp, cho nên tính làm ngươi làm ra lựa chọn cũng vô dụng. Bất quá có một câu, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ. Nơi này có ta, đồng thời còn có nhiều hơn người yêu cầu ngươi, tuy rằng thế giới kia cũng có rất nhiều người yêu cầu ngươi, nhưng bọn họ nhất định sẽ không giống ta như vậy hả ngươi? Khúc khúc, ngươi nói cái gì? Túc như tuyết cho rằng nàng nghe lầm, nàng thế nhưng nghe thấy khúc khúc hướng nàng thông báo. Túc như tuyết theo bản năng mà nóng lòng lại xác nhận một lần, cho rằng khúc Hi thụy sẽ không lại lặp lại nói ra đồng dạng lời nói, không nghĩ tới. Ta nói ta yêu ngươi. Ngươi là ta kiếp này duy nhất tưởng cưới nữ nhân, càng là ta duy nhất muốn cho hỗ trợ sinh bảo bảo nữ nhân. Nghe rõ sao? Nghe rõ. Nhớ kỹ. Nhớ kỹ. Đi thôi, chúng ta muốn đi đánh tăng thi thăng cấp. Cần thiết muốn đem ngươi dị năng nhanh chóng thăng mười giai. Mặt sau cơ hồ là Khúc Hi Thụy hỏi một câu, Túc Như Tuyết liền cảm động mà tột đỉnh mà máy móc thức đáp một câu. Thẳng đến Khúc Hi Thụy nói ra kinh người bí mật, Muốn nhanh chóng trợ giúp túc như tuyết toàn lực đem dị năng tân chức đến mười giai Khúc khúc, ta dị năng nếu lên tới mười giai chúng ta có phải hay không có thể. Túc như tuyết kiểu gì thông minh, lại há có thể không biết khúc khúc muốn giúp nàng nhanh chóng tiến giai dụ ý. Lao bà thật thông minh, người ta dị năng đều lên tới mười giây sau, có thể sinh bảo bảo. Từ từ, ta cùng ngươi sinh bảo bảo, sinh hạ tới bảo bảo là tăng thi. Vẫn là người. Này muốn xem ngươi cấp bậc. Ngươi cấp bậc lại ta chi, sinh hạ bảo bảo là người, nếu ta cấp bậc ở ngươi chi, sinh hạ bảo bảo là tăng thi. Không phải đâu. Này còn có giảng tính quyết định điều kiện. Cho nên A, xem ngươi là muốn người, vẫn là muốn tăng thi bảo bảo. Ta dự cảm ngươi muốn người, cho nên cần thiết muốn nhanh chóng tăng lên cấp bậc, không thấy ra tới sao. Ta vẫn luôn ở áp lực cấp bậc chờ ngươi đâu. Không thấy ra tới, ngươi mỗi ngày ăn đến thai phụ đều nhiều. Kỳ thật ta thật đang đợi ngươi. Hảo đi, ta hiểu, ta thẳng đến, ăn đến nhiều không phải ngươi sai. Đều do ta mẹ cùng ông a Di tay nghề thật tốt quá. Cho nên lão bà nhanh lên tăng lên cấp bậc. Biết, hôm nay chúng ta đi đâu luyện cấp? Đi C quốc lộ. Ta nhớ rõ B quốc lộ tang thi không phải còn có không ít, chúng ta. Tiểu kỳ nói hôm nay B quốc lộ có khách nhân tới, không thích hợp làm luyện cấp chàng. Hảo đi. Chúng ta đây đi xe quốc lộ. Quyết định hảo luyện cấp nơi sân, túc như tuyết mang theo chọn lựa ra đội ngũ, nắm tay khúc hy thủy mình mông quần quận mà xuất phát đi trước xe quốc lộ. Hai người vừa rồi mang đội xuất phát không lâu, không đến hai cái giờ, tuyết rơi đúng lúc căn cứ lần thứ hai nên đón một đám tân khách nhân. Này phê tân khách nhân đảo không đến mức giống trước đây khúc hy lâm đám người như vậy vô lễ, bất quá khí thế cũng thật là kiêu ngạo, cùng khúc hy lâm có thể nói là sản sản như nhau. Chỉ thấy được phóng tân các khách nhân khai đoàn xe mới vừa dừng lại ổn ở tuyết rơi đúng lúc căn cứ trước cửa, đoàn xe chính một chiếc giá cả xa xỉ xa hoa xe thể thao liền lập tức đi xuống tới một người tướng mạo view là xuất chúng tuổi thanh xuân thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người view là đầy đạn, phập phòng quyến rũ, sơ cao cao nghiêng đuôi ngựa, chỉ thấy xuống xe thiếu nữ hướng về phía phía sau len rổ vơ nhẹ một dẫn đầu. Từ len rổ vỡ lại có đi xuống bốn danh cùng thiếu nữ tuổi kém không ít người mặc màu đen cao dài bảo tiêu chế phục thuộc nữ bảo tiêu. thuộc nữ bọn bảo tiêu không đơn thuần chỉ là bên hông toàn xứng có súng ống đạn dược, càng xứng có bất đồng vũ khí lạnh Ở nhận được thiếu nữ mệnh lệnh sau, chỉ thấy một người thuộc nữ bảo tiêu bước nhanh đi hướng tuyết rơi đúng lúc căn cứ đại môn, cũng sắp tới đem tiếp cận đại môn nháy mắt, nhanh chóng phiên tay, chỉ thấy thuộc nữ bảo tiêu trong tay cũng không biết khi nào nhiều một phen cùng. Cung cùng bình thường cung vô dị, chỉ là cung lại không có mũi tên, mà khi dây tiếp theo tiến đến, thục nữ bảo tiêu đột nhiên kéo thân dây cung, trường cung thế nhưng bông chốc xuất hiện số đem trong suốt lưới giao gió mũi. Tên Thục nữ bảo tiêu không nói hai lời dương cung bán tên, đem lưới dao gió mũi tên hung hăng nhắm chuẩn hướng tuyết rơi đúng lúc căn cứ không. chương năm sáu quang côn đội ngũ VS Nương Tử Quân Trước năm trăm quang côn đội ngũ vsì nương tử quân, đương thục nữ bảo tiêu nhanh chóng chịu tay, đem đáp ở cung mũi tên nhanh chóng rời cùng bắn ra, làm lưỡi dao gió mũi tên lấy cấp tốc bay về phía tuyết rơi đúng lúc căn cứ không khi. Đương tuổi thanh xuân thiếu nữ cùng với thục nữ bọn bảo tiêu toàn cho rằng lưỡi dao gió mũi tên sẽ hướng tới thưởng giống nhau ở tuyết rơi đúng lúc căn cứ không nổ tung, sau đó giống như vũ rơi xuống, tập lọt vào tuyết rơi đúng lúc trong căn cứ khi. Thấy bị bắn ra lưới dao gió mũi tên mới vừa một bay đến không. Giống nháy mắt đánh vào một đổ nửa trong suốt màu làm nhạt không khí tưởng, đường lưới dao gió mũi tên ở tiếp xúc đến không khí tưởng nháy mắt, lưới dao gió mũi tên không khỏi thoáng chốc hóa thành phong, tiêu tán bay đi. Như thế nào sẽ như vậy? Tuổi thanh xuân thiếu nữ một chút luôn cuống. Tiểu thư đừng nóng nội, này căn cứ có máy móc che chở, hẳn là trí năng máy tính. Cho nên Hà Tỷ Phong hệ dị năng mới có thể không có tác dụng, ta có biện pháp phá giải rất nó hộ vệ trình tự. Chỉ thấy tuổi thanh xuân thiếu nữ sở lãnh đạo nương tử quân nhanh chóng đi ra lại một người thuộc nữ bảo tiêu. Tên này thuộc nữ bảo tiêu mang theo một con màu đen mắt kính, thuộc nữ bảo tiêu chính nói chuyện, trong giây lát đối trước đây bị nàng gọi làm Hà Tỷ nữ bảo tiêu rũa ra tay, Hà Tỷ nháy mắt đã hiểu tên này tỷ muội tâm ý tay lại vừa lật chuyển. Lập tức móc ra một đài mãn điện laptop tới giao cho chính hướng nàng rỗi tay tỉ muội chỉ thấy tên này thuộc nữ bảo tiêu ở nhanh chóng tiếp nhận laptop ngay mắt lập tức xoay người đi hướng len rổ vơ cũng đem laptop nhanh chóng bình đặt ở len rổ vở trước xe dương nhanh chóng mở ra laptop đồng thời tên này thuộc nữ bảo tiêu lập tức đem nàng cặp kia mười ngón tinh tế mỹ tay bám vào laptop mềm mại bàn phím lách cách mà nhanh chóng gõ lên mà cùng lúc đó chỉ thấy tên này thuộc nữ bảo tiêu đeo ở mặt màu đen thấu kính thế nhưng nhanh chóng mà hiện ra ra màu lam nhạt qua mang đương nhiên khoảng cách linh hoạt vận dụng máy tính thuộc nữ bảo tiêu gần người nên là lập tức có thể nhìn đến thuộc nữ bảo tiêu mắt kính phiến hiện lộ ra qua mang cũng không phải chiết xạ màn hình máy tính quang mà là cùng với màn hình máy tính màu lam nhạt số liệu lưu cùng nhau nhanh chóng lưu động số liệu phản xạ ra qua mang đương tên này thuộc nữ bảo tiêu luyện tựa đàn tấu dương cầm khúc nhanh chóng thả động tác tuyệt đẹp mà đạn xong máy tính cuối cùng một chuỗi số liệu biên chỉnh sau đầu ngón tay từ bàn phím bắn lên nháy mắt chỉ thấy bao vây ở tuyết rơi đúng lúc căn cứ bên ngoài màu lam nhạt không khí cháo thế nhưng nháy mắt biến mất không thấy ok hà tỷ có thể lại lần nữa tiến công đinh đinh làm được không tồi hà tỷ khen nói đồng thời hà tỷ lại lần nữa cầm cung dương cung cải tên vô số lưỡi dao gió mũi tên giống như bao tắp ở hà tỉ bông ra dây cung nháy mắt lại lần nữa hướng về tuyết rơi đúng lúc căn cứ không bay đi lần này lưỡi dao gió mũi tên cũng không có lại lần nữa đã chịu màu lam nhạt không khí tưởng ngăn trở chỉ là lần này lưỡi dao gió mũi tên thế nhưng phi không đến đang lúc không bị tuyết rơi đúng lúc căn cứ vách tường bên đột nhiên khởi động một đạo màu đỏ thuần thiên nhiên thực vật biến dị cái chán hung hăng mà chặn đứng Hà tỷ lấy cung bắn ra lưới dao gió mũi tên, thế nhưng ở ngắn ngủn một tịch gian, đột nhiên hóa thành màu đỏ thực vật biến dị tiểu huyết trưởng thành chất dinh dưỡng. Đây là cái gì quỷ căn cứ? Tuổi thanh xuân thiếu nữ tức khắc tức muốn hụt máu. Chỉ là đang lúc tuổi thanh xuân thiếu nữ vì hai lần công không khai tuyết rơi đúng lúc căn cứ đại môn mà bực bội khi, thấy trước đây vừa rồi bị máy tính thiên tài thuộc nữ đỉnh đỉnh thành công hóa giải rất màu lam nhạt không khí cái chắn không ngờ lại đã trở lại. thả lần này thế nhưng một lần nữa đem tuyết rơi đúng lúc căn cứ lại vây quanh cái kín không kẽ hở Đinh Đinh chuyện như thế nào hà tỷ ta máy tính lọt vào công kích bên trong chắc là đài lợi hại hơn máy tính chỉ sợ cùng khúc ra căn cứ có được siêu cấp máy tính giống nhau hơn nữa hiện tại khống chế này máy tính hình như là đình đình muốn nói lại thôi như là sợ nói ra khống chế máy tính tăng mạnh máy tính trình tự người tên gọi mà hoàn toàn trọc giận bên người tuổi thanh xuân thiếu nữ dường như Nhất định là khúc Hi lâm. Không đợi đình đình nói ra người nọ tên, tuổi thanh xuân thiếu nữ đã là hung hăng đem phía sau màn độc thủ tên nhậu ra. Đại tiểu thư, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hà tỷ nói. Vô luận như thế nào, ta lần này tới, nhất định không thể tay không trở về, cần thiết muốn gặp đến khúc Hi thụy. Đại tiểu thư, có người tới. Tuổi thanh xuân thiếu nữ đang muốn làm khó dễ. đống nhiên lấy Hà tỷ cầm đầu từ chúng thuộc nữ bảo tiêu tạo thành nương tử quân thế, nhưng thấy từ trong căn cứ chậm rãi đi tới một chi giường như từ quang côn tạo thành quân nhân đội ngũ. Hà tỷ lập tức hướng tuổi thanh xuân thiếu nữ hội báo nói: "Nga, đây là có người biết ta muốn tới, cho nên vội vàng cho ta tới mở cửa." Đại tiểu thư cẩn thận, này đám người người tới không có ý tốt, hơn nữa bọn họ hình như là xê thị quân đội người. Hừ. Ta quản hắn cái gì xê thị không xê thị, quân đội không quân đội, ta Diệp Lan sợ quá sao. Diệp Lan tỏ vẻ thân là Diệp Gia Thiên Kim Đại Tiểu Thư, nàng chỉ sợ cầu, người khác cùng vật, nàng một mực không sợ. Người là Diệp Lan. Túc như Hạ dẫn theo Lão chỉnh đám người đi ra căn cứ, tầm mắt hơi liễm, Hạ xem kỹ Diệp Lan. Tuy rằng không thể không thừa nhận Diệp Lan lớn lên xinh đẹp, chính là làm người chợt liếc mắt một cái nhìn lại, biết Diệp Lan nhất định không phải cái hảo ở chung người. Điểm này Diệp Lan thực sự không Túc Như Tuyết, không có biện pháp, ai làm hai người trưởng thành hoàn cảnh bất đồng. Diệp Lan rốt cuộc là Diệp Gia Y tới rỗi tay cơm tới há mồm thiên kim đại tiểu thư, mà Túc Như Tuyết còn lại là sinh. Với bình thường gia đình, khéo bình thường gia đình thường nhân, là ta là tới tìm Khúc Hy Thụy. Hắn không ở. Túc Như Tuyết lúc gần đi từng đối ca ca Túc Như Hạ nói. muốn túc như hạ hôm nay toàn thiên phụ trách lưu thủ cũng trông coi căn cứ túc như hạ hiện tại mới biết được nguyên lai chính mình không ngờ lại tao tính kế muội muội thế nhưng bị kia chỉ xú tang thi quả chạy mà hắn tắc bị hung hăng ném xuống nếu không hỗ trợ thu thập xú tang thi lưu lại tới cục diện rồi dám phụ trách tiếp đại đến phóng diệp lan đám người khó mà làm được ta hiện tại muốn gặp đến người khác ta là hắn vị hôn thê ta quản ngươi được chưa khúc hi thủy không ở hà tỷ minh bạch diệp lan đại tiểu thư tính tình tới đâu thèm những cái đó chỉ lo hô một tiếng hà tỷ mà hà tỷ tắc như là rất sớm trước kia mang theo thục nữ bảo tiêu đội vẫn luôn phụ trách bảo hộ diệp lan an toàn dường như cực hiểu diệp lan tâm ý chỉ cần diệp lan một ánh mắt hoặc là tùy tiện điểm đến nàng tên một tiếng hà tỷ liền lập tức biết diệp lan muốn nàng làm cái gì nghe được diệp lan điểm đến chính mình tên hà tỷ nhanh chóng ứng thanh minh bạch lập tức thi triển dị năng tùy tay hướng tới túc như hạ đám người liền nhanh chóng vứt ra số canh trường nhận bất quá hà tỷ nhưng thật ra cực sẽ đắn đo đúng mực chém ra đi số canh chừng nhận toàn không phải hướng tới túc như hạ đám người thân thể chỗ trí mạng chém đúng ra mà là chiếu chân bộ chém đúng ra có thể thấy được hà tỷ dụng ý là tưởng lấy lưới dao gió vết cắt túc như hạ đám người chân bộ mượn thương lưu người lao trịnh giao cho ta đội trưởng túc như hạ cũng là không có nên chiến chuẩn bị Chỉ điểm lao trịnh một tiếng, lao trịnh nhanh chóng ngưng tụ lại dị năng, đem thân khoác kim loại giáp, động thân mà ra, đứng yên ở túc như hạ đám người trước mặt. Đương hà tỉ chém ra lưới dao gió gặp lao trịnh ngưng tụ lại, mặc giáp trụ trong người kim loại giáp khi, lưới dao gió nháy mắt liền bị kim loại giáp vô tình đấm nát. Nhưng mà này cũng không tính xong. Bởi vì túc như hạ trong đội giờ phút này không ngừng lao trịnh một người kim hệ dị năng giả. Trịnh đại ca. Đường quang chính ngươi chơi uy phong, làm ta cũng biểu hiện một chút. mươi 577 nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh. mươi 577 nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh. Hảo, đào huynh đệ ngươi tới. Nghe được đào thành võ muốn thay thế thế chính mình chàng, Lao Trịnh không khỏi sảng khoái đồng ý. Đào thành võ thuộc về cái loại này nhìn thấy nữ nhân vui vẻ điện phạm. Đặc biệt là ở hắn xem xinh đẹp nữ nhân trước mặt, đào thành võ càng là hoàn toàn không chế không được hắn kia đậu thật tình. Kết quả là đào thành võ bệnh cũ lại tái phát. Hoắc đại ca, ta như thế nào cảm thấy hình như là đào huynh đệ bệnh cũ lại phát tác. Tao xin nói, ta cũng như thế cảm thấy. Hoặc thăng đáp, đào thành võ thích đùa dỡn xem đôi mắt xinh đẹp nữ nhân tật xấu đã là thật lâu không đáng. Trước đây từng bị túc như tuyết sửa chữa quá một lần, sau lại từ thích túc như tuyết, đào thành võ không còn có phạm quá loại này tật xấu. Trước mắt hình như là hảo vết xẻo đã quên đau. Bệnh cũ tái phát điểm báo. Đình đình. Minh Bạch. Hà Tỷ. Hà Tỷ hô thanh đình đình, mà đình đình tác đột nhiên lại đối với máy tính nhanh chóng mà gõ lên. Đồng thời, đình đình đầu cùng tầm mắt toàn đối diện kim hệ dị năng hộ thể đào thành võ. Một khác cũng không từng rời đi quá. Hơn nữa ở Hà Tỷ hô nàng sau, đình đình mắt kính phiến đột nhiên phóng ra ra một đạo nhàn nhạt màu lam ánh sáng. Giống tinh chuẩn máy giả quét phóng ra ra ánh sáng. Đem đào thành võ từ hạ đến quét một cái biến. Không tốt, đào huynh đệ muốn có hại hoặc thăng hô nhỏ thanh. hoặc thăng này thanh vừa rồi thấp thấp nói ra, thanh âm còn chưa trở rơi xuống đất, nghe đình đình nhanh chóng nói, đánh hắn bụng, bụng là nhược điểm. Tào sinh. Minh Bạch. Ở đình đình một ngữ nói toạc ra đào thành võ uy hiếp khi, hoặc thăng cũng nhanh chóng điểm tới rồi tào sinh tên, tào sinh ở nháy mắt lập tức ngưng ra dị năng. cũng nhanh chóng chém ra một cái màu xanh biết roi mây, dĩnh tỷ, tào sinh roi mây vừa rồi ném, nghe đình đình lại nhanh chóng hô thánh tỷ, cùng lúc đó đình đình vừa rồi điểm đến tên cái gọi là dĩnh tỷ, liền lập tức ra tay, chỉ thấy cực nóng hỏa cầu đột nhiên rời tay, từ dĩnh tỷ trong tay ngưng tụ lại, cấp tốc bay về phía tào sinh, Hoác thăng thế nhưng phảng phất sẽ thần cơ diệu toán, thế nhưng sáng sớm tính đến nương tử quân tất sẽ có người bị điểm đến tên. lại đối tào sinh ra tay dường như nháy mắt hoắc thăng thế nhưng cũng ngưng ra dị năng hỏa cầu hung hăng tạp hướng bị đỉnh đỉnh gọi là dĩnh tỷ tung ra hỏa cầu hai viên hỏa cầu kịch liệt mà va chạm ở bên nhau phục ra ra cực lượng hỏa hoa mà đồng thời tào sinh tắc thuận lợi cứu suýt nữa bị hà tỷ chém ra tăng mạnh lưỡi dao gió đánh uy hiếp đảo thành võ hành a có chút tài năng cỏ cây muội muội cái kia hỏa hệ dị năng giả giao cho ngươi kim hệ dị năng giả về ta cùng đỉnh đỉnh muội muội một hệ dị năng giả về dĩnh muội muội nhớ kỹ đừng làm cho đại tiểu thư tự mình động thủ mặt khác tỉ muội cái kia dẫn đầu cùng dư lại dị năng giả giao cho các ngươi nương tử quân thống lĩnh xem ra phi hà tỉ mặc trúc mà toàn bộ nương tử quân toàn ở bảo hộ một người người nọ là diệp lan hà tỉ mệnh lệnh một chút chỉ thấy trước đây cùng hà tỉ cùng nhau xuống xe chúng nữ bảo tiêu lập tức từng người vi chiến các tìm hảo hà tỷ phân phối cho các nàng đối thủ mà đương hà tỷ vừa rồi hạ lệnh muốn đem túc như hạ cùng với mặt khác dị năng giả phân phối cấp nữ bảo tiêu trong đội ngũ mặt khác tỷ mỗi khi nghe diệp lan nói dẫn đầu cái kia về ta các ngươi đều không phải đối thủ của hắn song hệ dị năng toàn chín giai có ý tứ là điều hắn tử để cho ta tới sẽ sẽ ngươi đại tiểu thư nghe được diệp lan buổi nói chuyện Hà tỷ lúc này mới biết được nàng thế nhưng phạm vào trí mạng sai lầm, nàng lại là xem nhẹ đối thủ, sai nhìn đối thủ thực lực, thế nhưng đem đối thủ cầm đầu túc như hạ trở thành vô năng phế nhân, không nghĩ tới túc như hạ thế nhưng không phải vô năng hạ người, ngược lại là dị năng giả người xuất sắc, hơn nữa năng lực toàn ở các nàng này đàn nương tử quân chi, thế nhưng có thể cùng đại tiểu thư giao thủ. Tiểu tâm A uy, ngươi kêu cái gì tên? cùng túc như hạ giao thủ trước diệp lan thật là có vẻ thong dong có thừa nhất thời hảo tâm khởi thế nhưng không khỏi dò hỏi khởi túc như hạ tiến tới không thể phụ cáo túc như hạ cũng sẽ không phạm giống hà tỷ như vậy cấp thấp sai lầm tuy rằng chợt thấy diệp lan diệp lan cấp túc như hạ cảm giác bất quá là cái sống trong nhung lùa đại gia tiểu thư nhưng hiện tại đương túc như hạ nghe được diệp lan thế nhưng có thể một ngữ nói toạc ra hắn là song hệ dị năng toàn chín giai dị năng giả sau Túc Như Hạ đối Diệp Lan cái nhìn không khỏi thay đổi không ít, cho rằng Diệp Lan nhất định không giống chính mình Chợt liếc mắt một cái nhìn đến đơn giản như vậy. Ít nhất Diệp Lan năng lực nhất định không yếu, sẽ không muội mội Túc Như tuyết kém rất nhiều. Giao thủ sau, Túc Như Hạ càng thêm khẳng định chính mình này một thay đổi quan điểm, Diệp Lan thực lực rất mạnh, mỗi khi hắn ra tay khi, Diệp Lan đều như là nháy mắt đoán được hắn sẽ như thế nào ra chiêu dường như, mà trước tiên tránh đi. Khiến cho hắn căn bản đánh không Diệp Lan. Đương nhiên Túc Như Hạ cũng vẫn chưa đối Diệp Lan dùng ra chân chính sát chiều, bằng không Diệp Lan muốn tránh cũng sẽ không giống hiện tại như thế dễ dàng. Không đánh, không thú vị. Đánh một nửa, Diệp Lan đột nhiên lại phạm nổi lên đại tiểu thư tính tình, đột nhiên reo lên không đánh, không thú vị nói. Đại tiểu thư, nghe được Diệp Lan kêu gọi, hà tỷ đám người cũng không khỏi chạy nhanh thu liễm, từng người chạm trở lại từng người đội ngũ tới. Chỉ là hà tỷ đám người toàn không hiểu được, nhìn dáng vẻ, rõ ràng là đại tiểu thư ổn thắng một ván, vì cái gì đại tiểu thư lại đột nhiên tiểu thư tính tình phát tác, gào không đánh. uy thúc như hạ. Diệp Lan vừa rồi đứng vững, không khỏi tin khẩu thực tùy ý tưởng mà hô lên thúc như hạ tên. Ngươi, ngươi cố ý nhung ta, đánh có cái gì là thú, ta biết ngươi nhất định muốn hỏi ta, vì cái gì biết tên của ngươi, là như thế nào biết đến, đúng hay không? Hà đáng tiếc, ta càng không tưởng nói cho ngươi. Hơn nữa ta không đơn thuần chỉ là biết tên của ngươi, ta còn biết khúc hi thủy cùng ngươi muội muội ra ngoài, rời đi căn cứ đi đánh tăng thi, ngươi hiện tại trong lòng thực khó chịu, bởi vì ngươi thích ngươi muội muội. Đội trưởng, Lao Trịnh không khỏi kinh hô ra tiếng, mà đào thành võ, hoác thăng, tào sinh đám người toàn dùng sợ ngây người ánh mắt nhìn về phía Diệp Lan. Thầm nghĩ, ngoan ngoãn, này Diệp gia tiểu thư thật là lợi hại. không đơn thuần chỉ là dị năng lợi hại, tiểu đạo tin tức càng là linh thông, như thế hơn tiểu đạo tin tức, nàng đến tuột cùng là như thế nào biết được. Đương nhiên, có lẽ có quan túc như hạ tình báo, kỳ thật Diệp Lan ngay từ đầu biết, bởi vì Diệp Lan điều tra quá, trước đây là cố ý giả không biết nói, nhưng có quan hệ khúc hy thụy cùng túc như tuyết ra ngoài không ở căn cứ, đi ra ngoài đánh tăng thi sự, chính là hai tiếng đồng hồ trước mới phát sinh. Diệp Lan căn bản không có khả năng sẽ biết như thế rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ. Như là nàng tận mắt nhìn thấy giống nhau. Khúc Hi thủy hắn. Hắn xác thật không ở căn cứ, ta biết ngươi tưởng nói cái gì. Ngươi tưởng gạt ta nói hắn ở căn cứ, không sai đi. Ngươi là tại hoài nghi ta là cố ý dùng lời nói tráng ngươi, đúng hay không? Đáng tiếc ta biết, ta toàn biết, ta không đơn thuần chỉ là biết khúc Hi thủy hắn hiện tại không ở căn cứ, cùng ngươi mội mội ra ngoài. Hơn nữa, ta còn biết, ngày hôm qua vãn ngươi cùng người nhà của ngươi ăn cơm chiều là cái gì, còn có là ngươi hôm nay sớm ăn cơm sáng lại là cái gì. Cùng với Diệp Lan nói chuyện, túc như hạ sắc mặt cũng càng thêm âm trầm khó coi. Ngươi ngày hôm qua vãn ăn đủ phong phú à, đáng tiếc, ta có thể nhận ra tới đồ ăn không nhiều lắm. Bất quá hôm nay sớm ngươi ăn ta nhưng thật ra đều có thể nói ra, ngươi ăn năm phiến diện bao cắt miếng, uống lên hai ly sữa bò. còn ăn một cái trứng trắng bao, ta chưa nói sai đi. Kỳ thật ta có nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh Nga. Trưng 578 Diệp Lan tiến vào tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Trưng 578 Diệp Lan tiến vào tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Diệp Lan khi nói chuyện, không khỏi nhẹ con khởi cánh môi, cười đến phá lệ sán lạ, mà cùng với Diệp Lan nói ra nói, túc như hạ sắc mặt càng thêm khó coi đồng thời, hoặc thăng đám người hoảng sợ biểu tình cũng càng thêm khoa trương. Đặc biệt đương hoặc thăng đám người nghe được Diệp Lan tinh tưởng nói ra Túc Như Hạ hôm nay sớm ăn cơm sáng khi, hoặc thăng đám người cơ hồ toàn đang nghe đến nháy mắt chứng thực dường như nhìn về phía Túc Như Hạ, đang xem đến Túc Như Hạ nhẹ điểm đầu nháy mắt, mỏi. Người không cấm cảm thấy đầu đau đến rối tinh rối mù Như Hạ ca ca, không bằng chúng ta tới làm bút sinh ý được không? Diệp Lan không hổ là tứ đại thế gia Diệp gia thiên kim đại tiểu thư, cùng khúc hy thủy giống nhau. đều có cực cao minh sinh ý đầu hóc, Diệp Lan vui mừng mà cười, nhảy nhót mà chạy hướng túc như hạ, cũng ở nhanh chóng đến túc như hạ trước mặt, đứng yên nháy mắt. Lần thứ hai đôi khởi đàm phán cười ngọt nào nói, như hạ ca ca ngươi phụ trách bắt cóc người cái kia dưỡng mâu sinh muội muội, ta đâu tác phụ trách toàn tâm toàn ý mà đối ta khúc hy thủy ca ca hảo. Như vậy ngươi có lao bà, ta có lao công. Thật tốt ta. Ngươi nói có phải hay không? Diệp Lan cởi cùng túc như hạ đàm phán đồng thời, không khỏi dối tay, hướng là theo bản năng mà nhẹ con hướng túc như hạ khuyết đại vĩ ngạn bả vai. Diệp Lan cánh tay mới vừa một vác túc như hạ đầu vai, tâm thế nhưng không lý do run lên, không khỏi ám đạo, này nam nhân bả vai hảo khoan. Sờ lên, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy thực nghiệm lại có chút yêu thích không buông tay. Cũng không biết khúc hy thụy bả vai có thể hay không cùng túc như hạ bả vai giống nhau. sờ lên cũng gọi người như thế cảm thấy tường sờ không nghĩ buông tay cảm giác tuy là cảm thấy nghiện không nghĩ buông tay đi bất quá diệp lan nhưng thật ra rất quý củ chỉ nhẹ đáp một chút túc như hạ bả vai tiểu sờ soạn một phen lập tức thu tay lại chỉ là diệp tiểu thư thật như thế muốn gả cấp khúc hi thụy không biết cùng diệp tiểu thư trước đây từng có hôn nước cái kia hạ ra thiếu ra hình như là kêu hạ trưởng ca nam nhân lại đương làm sao bây giờ ngươi nói cái gì Ngươi lại như thế nào biết hạ trường ca sự? Diệp tiểu thư không phải có nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh sao? Diệp tiểu thư thỉnh chính mình xem đi. Túc như hạ ngươi Diệp Lan trăm triệu không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ chịu khổ túc như hạ thỉnh lình xảy ra phản tướng quân. Hảo à, ta đây chính mình xem trọng, bất quá, vừa mới ta nói điều kiện, không biết như hạ ca ca ngươi suy xét đến ra sao? Diệp Lan cũng không có lập tức đáp lại túc như hạ đưa ra vấn đề. Mà là lại vũ mị mà trọng diêu khởi tay nhỏ, biên cũ hỏi nhắc lại, biên lại hướng tới Túc Như Hạ thân lấy tay. Đang lúc Diệp Lan tay sắp ai đến Túc Như Hạ nháy mắt, thế nhưng bị Túc Như Hạ một phen hung hăng méo diêu khởi tinh tế thủ đoạn. Túc Như Hạ ngươi làm cái gì? Túc Như Hạ, vùng ta ra ra đại tiểu thư, bằng không chúng ta muốn ngươi đẹp. Túc Như Hạ này một nắm Diệp Lan thủ đoạn, Diệp Lan mau không nói, Diệp Lan mang đến một phiếu nương tử quân, cũng không khỏi toàn tạt mau. bất quá là muốn nhìn một chút diệp tiểu thư cái gọi là nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh đến tuột cùng là trở nên cái gì ảo thuật thôi túc như hạ nói tàn nhẫn mở ra diệp lan không khỏi véo tiến ngón út cùng ngón áp út chỉ thấy bên trong thế nhưng điều ra một quả cùng loại dán giấy dường như loại nhỏ chip dụng cụ đây là tinh thần truyền khí chỉ nghe theo căn cứ nội truyền ra tiểu kỷ non nớt thanh âm tinh thần dị năng giả lợi dụng cái này làm môi giới Có thể nhìn trộm tưởng nhìn trộm đối tượng nội tâm, đối phương chỉ cần trong lòng nghĩ đến, đều sẽ bị tinh thần dị năng giả nhìn trộm đến. Tiểu kỳ bất quá là nói như vẹn, đem giờ phút này khúc hy lâm lời nói, thuật lại cấp ở đây túc như hạ đám người sau khi nghe xong. Hừ! Chút tài mọn! Ai u! Chịu khổ khúc hy lâm cùng tiểu kỳ liên thủ chọc thùng này tinh vi mánh khóe bịp người diệp lan, ở bị chọc thùng dây tiếp theo, tao túc như hạ hung hăng xô đẩy trên mặt đất. Túc Như Hạ nhất phản cảm bị lừa gạt, vô luận đối tượng là ai, Thúc Như Hạ, ngươi dám đối nhà ta đại tiểu thư vô lễ? Ngươi, Hà tỷ, đừng tới đây, các ngươi đánh không lại hắn. Diệp Lan sở dĩ lừa gạt Túc Như Hạ cũng là vì Diệp Lan xuyên qua Túc Như Hạ chính là lôi hỏa song hệ chín gia dị năng giả, nàng cùng nàng mang đến thuộc nữ bảo tiêu đội ngũ căn bản không phải Túc Như Hạ đối thủ, cho nên Diệp Lan bị bất đắc dĩ mới không thể không dùng dảo quyệt chi thuật. Ý đồ kích động túc Như Hạ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ bị túc Như Hạ xuyên qua. Này nam nhân đầu góc lại là thông minh. "Uy, túc Như Hạ, dù sao ta cùng ta mang đến người đánh không lại người, không phải đối thủ của ngươi, ngươi xin thương xót, phóng chúng ta tiến căn cứ bái. "Ngươi, ai, ngươi đừng đi a, túc Như Hạ. Ngươi trước phóng chúng ta tiến căn cứ a." "Uy, ngươi còn có phải hay không cái nam nhân, có ngươi như thế làm sao?" đem một đám nữ nhân nuốt ở căn cứ bên ngoài, các ngươi một đám nam nhân xúc ở trong căn cứ, huy. Đánh lại đánh không lại, Diệp Lan cho rằng đành phải chơi xấu, dùng dụ dỗ chính sách, nhưng mà Diệp Lan vừa rồi đối Túc Như Hạ đưa ra muốn tiến căn cứ yêu cầu, thấy Túc Như Hạ lý đều không hề để ý đến hắn, xoay người hướng trong căn cứ đi. Diệp Lan hô nửa ngày, cũng không gặp Túc Như Hạ quay đầu lại, cuối cùng Diệp Lan nhịn không được, tức giận mà từ mà bỏ dậy, Chạy như bay hướng tuyết rơi đúng lúc căn cứ, kết quả lại hung hăng đánh vào bao vây ở căn cứ ngoại tiểu kỳ xây dựng dùng để hộ vệ căn cứ dùng không khí tưởng Diệp Lan bất hạnh đánh ngã, lại ngã cái đại thí ngồi sổn. a Túc Như Hạ, ta cùng ngươi không để yên, có bản lĩnh, ngươi mở cửa phóng ta đi vào a Túc Như Hạ, uy Túc Như Hạ, ngươi cho ta trở về. Diệp Lan cũng là bị Túc Như Hạ chọc giận. đã là quên mất nàng không xa xa xôi đi vào dê thị tuyết rơi đúng lúc căn cứ mục đích kỳ thật là tới tìm khúc hy thụy thế nhưng mau đủ sức lực cùng túc như hạ giang chỉ là mặc cho diệp lan kêu phá huyết hầu kêu lên giọng nói đều mau khả khàn bước khói túc như hạ cũng chưa từng lại trở về vì nàng cùng nàng nương tử quân nhóm rộng mở căn cứ đại môn đại tiểu thư làm sao bây giờ chờ còn có thể làm sao bây giờ ta không tin Túc như hạ cái kia nam nhân thúi không chịu cho chúng ta mở cửa không ai có thể cho chúng ta mở cửa phóng chúng ta đi vào cùng lắm thì ta chờ cái kia túc như tuyết trở về đi theo nàng tiến căn cứ đại tiểu thư ta như thế nào cảm thấy ngài nói lời này giống như có điểm không thực tế đâu đại tiểu thư hà tỷ nói rất đúng đình đình cũng cẩn thận mà suy tính quá ngài cùng vừa mới cái kia tên là túc như hạ ra hỏa tiến căn cứ xác suất nếu là không không một nói mà ngài tưởng cùng túc như tuyết tiến căn cứ xác suất còn lại là không Đình. Nếu Diệp Lan không kêu trụ đình đình nói, không biết đình đình phải kể tới nhiều ít cái không mới thiện bãi cam hưu. Có hay không người A, có thể hảo tâm giúp ta mở ra căn cứ đại môn. Ta thể ta chỉ là tới tìm người, tới tìm khúc hy thụy, sẽ không làm bất lợi với căn cứ sự, ai đều được, xin thương xót, chỉ cần có thể giúp ta mở ra đại môn. Diệp Lan lại chưa từ bỏ ý định mà chạy đến căn cứ cửa, đau khổ cầu xin nói: "Vào đi." Đột nhiên từ trong căn cứ truyền ra một vị phụ nhân thanh âm. Nghe được phụ nhân nói ra này ba chữ, Diệp Lan giống như nghe được, cảm ơn A Di, cảm ơn. Cái kia, A Di ngài là. Thấy bao vây ở căn cứ ngoại màu lam nhạt không khí tưởng tối lui, Diệp Lan nhưng thật ra không mất lễ nghĩa. nói lời cảm tạ đồng thời không quên dò hỏi hảo tâm vì nàng cùng nàng nương tử quân mở cửa a di là ai nhớ có thể tự mình môn đáp tạ. ta là như tuyết như hạ mẫu thân người tiến căn cứ vẫn luôn hướng trong đi có thể nhìn thấy ta chương 579 đại tiểu thư cũng có uy hiếp nga đương diệp lan nghe được vì nàng mở ra tuyết rơi đúng lúc căn cứ đại môn hảo tâm a di thế nhưng là túc như tuyết cùng với vừa mới từng cùng nàng giao thủ túc như hạ mẫu thân khi Diệp Lan sắc mặt thoáng chốc trở nên giống bảng pha màu dường như năm màu lộ ra, Diệp Lan không cấm, có chút không hiểu được. Theo lý thuyết Túc Như Tuyết không chào đón nàng, nàng nhưng thật ra hoàn toàn có thể lý giải, chỉ là vì cái gì Túc Như Hạ thế nhưng cũng không chào đón nàng, rõ ràng nàng tới, sẽ cho Túc Như Hạ mang đến song thắng, ôm được mỹ nhân về cơ hội không phải sao. Chính là Túc Như Hạ giống như thực không muốn tiếp thu nàng sở mang đến song thắng cơ hội, Hơn nữa túc như hạ lại vẫn biết nàng Diệp ra từng cùng hạ gia đính hôn sự, còn biết nàng cái kia hai tuổi nửa bất hạnh chết non cái gọi là vị hôn phu hạ trường ca sự. Không cần hỏi, nhất định là khúc hi lâm cái kia miệng rộng nói ra đi, khúc hi thủy đái nhân từ trước đến nay lạnh nhạt, khẳng định sẽ không dư nhân đạo nàng Diệp ra cùng với hạ gia thị phi. Khúc hi lâm, đừng làm cho ta bắt được ngươi nói cách khác, Diệp Lan không cấm ở trong lòng nhanh chóng viết xuống khúc hi lâm tên. Sau đó hung hăng mà lại họa cái xoa. Diệp Lan ở tiến vào tuyết rơi đúng lúc căn cứ sau. Một đường đi được thật là cẩn thận, càng là thập phần thấp thỏm Mặc cho nàng là thực ưu tú tinh thần dị năng giả. Nhưng nàng lại không cách nào suy đoán ra túc như tuyết cùng túc như hạ huynh mội hai người tâm sự. Hai người không ấn bài lý ra bài cũng coi như. Hai người mụ mụ giống như cũng rất không bình thường. Giám công khai đem nàng cái này nhà mình nữ nhi tình địch bốn phía tứ bỏ vào căn cứ. Đại tiểu thư, ngươi xem, bọn họ căn cứ. kia, đó là đồng ruộng đi. Như thế nào bọn họ căn cứ lại vẫn có thể gieo trồng thu hoạch. Còn có những cái đó xúc vật. Không nên là sớm đã giết, bị phân cách thành thịt khối tốc đông lạnh đi lên sao. Như vậy nuôi thả, chẳng lẽ không sợ sẽ biến dị sao. Đi theo diệp lan phía sau, cùng nhau tiến vào căn cứ thuộc nữ bảo tiêu đội ngũ đương nhìn thấy ở vào tuyết rơi đúng lúc căn cứ nội đồng ruộng cập chăn nuôi xúc vật khi. không khỏi một đám lộ ra kinh ngạc thần sắc bởi vì hiện tại thế giới các nơi thổ địa cùng với nguồn nước toàn đã đã chịu tang thi virus bốn phía ô nhiễm cập xâm hại căn bản loại không ra thu hoạch càng đừng nói chăn nuôi súc vật súc vật sớm đã biến thành biến dị động vật không ăn thịt người không tồi lại sao lại ngoan ngoãn nhậm người giết đặc biệt là tính mọi người đem biến dị động vật thành công bắt được cũng giết biến dị động vật thịt cũng đã là không thể dùng ăn biến dị động vật đã là cảm nhiễm tang thi virus Người sống dùng ăn, không phải bị mất mạng, sẽ biến thành ăn thịt người tăng thi, đương nhiên cũng may mắn vẫn có thể biến thành dị năng giả. Đình Đình Minh Bạch Diệp Lan thấp gọi một tiếng Đình Đình, Đình Đình lập tức lại đem laptop phô khai, biên dùng mắt kính thấu kính xẹt qua tuyết rơi đúng lúc căn cứ nội đồng ruộng, tiến hành giả quét, số liệu phân tích, biên nhanh chóng mà đánh bàn phím, trình hợp giả quét tốt hạng nhất hạng số liệu. Này! Không có khả năng! Như thế nào sẽ như vậy? Đương đình đình nhìn máy tính bảy ra ra tới một liệt liệt số liệu sau, không cấm sợ ngây người, một cái kính mà lặp lại không có khả năng, như thế nào sẽ vân vân như vậy không thể tin tưởng nói. xảy ra chuyện gì? Đại tiểu thư, bọn họ đồng ruộng cũng không phải bình thường đồng ruộng, đồng ruộng dinh dưỡng thành phần cực cao, như là có vô số một hệ dị năng giả đồng thời đối đồng ruộng tiến hành dị năng dục sinh giống nhau, loại đến đồng ruộng thu hoạch, nhiều thi một vòng. chậm thì ba thiên liền có thể thành thụ hơn nữa thành thục sau thu hoạch sở hàm nhân thể sở cần khoáng vật chất cập dinh dưỡng thành phần cũng cực cao đại tiểu thư nếu chúng ta có thể từ bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ đem này đó thổ nhưỡng vận hồi chúng ta diệp ra nơi căn cứ lại có thể thu mua chút xúc vật ấu thể nói ta tưởng chúng ta diệp ra căn cứ không ra một tháng có thể cho trong căn cứ người cũng ăn mới mẻ thịt cập tân loại ra lương thực tuyết rơi đúng lúc căn cứ kỹ thuật như thế lợi hại kia không phải liền khúc bá bá ra nơi e thị căn cứ đều đuổi kịp và vượt qua. Nghe được Đình Đình phân tích, cùng đưa ra tính kiến thiết ý kiến, Diệp Lan không khỏi phát ra than thở nói. Đúng vậy, Đại Tiểu thư, tuyết rơi đúng lúc căn cứ kỹ thuật hiện tại đã là xa xa đuổi kịp và vượt qua khúc ra, càng siêu việt chúng ta khác tam đại thế gia sở thống ngự căn cứ. Đình Đình không thể không thừa nhận tuyết rơi đúng lúc căn cứ hiện có kỹ thuật, xác thật cường hãn. Sắc thật đã là đuổi kịp và vượt qua bọn họ tứ đại thế gia. Đại tiểu thư, nếu không cùng tuyết rơi đúng lúc căn cứ người phụ trách nói chuyện, nhìn xem có không cùng tuyết rơi đúng lúc căn cứ hợp tác. Hợp tác? Như thế nào hợp tác? Hiện tại là mặt thế, vật tư cùng tinh hạch mới là hợp lý trao đổi, làm buôn bán lợi thế. Tuyết rơi đúng lúc căn cứ lại không lo ăn uống. Chẳng lẽ muốn cho chúng ta dùng chúng ta chữ hàng cũ dự chữ lương cùng với thịt đông cùng nhân gia đổi tân lương cùng tân thì sao? Nhân ra lại không phải ngốc tử. Diệp Lan xác thật có sinh ý lâu óc, tuy là rất muốn cùng tuyết rơi đúng lúc căn cứ làm đồng giá trao đổi, nhưng Diệp Lan lại phát hiện bọn họ hoàn toàn không có cùng tuyết rơi đúng lúc căn cứ làm đồng giá trao đổi lợi thế. Trước nhìn kỹ hắn nói, Sau một lúc lâu Diệp Lan làm quyết định nói, Dù sao nàng đã là dẫn người đi vào tuyết rơi đúng lúc trong căn cứ, vẫn là trước nhìn xem tình huống lại nói mặt khác, thật sự không được, không thể hợp lý trao đổi, vận dụng phi thường thủ đoạn, lộng chút thổ nhượng cấp đình đình, xem bọn hắn Diệp ra căn cứ có không cũng giống tuyết rơi đúng lúc căn cứ giống nhau, cũng đào tạo ra như vậy tảng lớn ngâm đen, thả là dinh dưỡng phong phú thổ nhượng tới, không trao đổi, các nàng chẳng lẽ còn không thể biến tướng mượn sao. Diệp Lan hiểu lầm cho rằng tuyết rơi đúng lúc căn cứ gieo trồng thổ nhưỡng chính là từ tuyết rơi đúng lúc căn cứ nhà khoa học lợi dụng trong căn cứ siêu cấp máy tính đào tạo ra tới, hoàn toàn không nghĩ tới tuyết rơi đúng lúc căn cứ thổ nhưỡng chính là xuất từ túc như tuyết vòng ngọc không gian cái này lại bụt Người là Diệp Lan, là A Di Hảo. Làm định quyết tâm, thấy túc mụ mụ đã là mang theo một vị khác phụ nhân bước nhanh đi tới, Diệp Lan chạy nhanh giả bộ ngoan ngoan nữ bộ dáng. quy quy củ củ về phía túc mụ mụ Vân An. Như hạ vừa mới không bị thương người đi. Không. Diệp Lan vốn định trước làm khó dễ, nhìn thấy túc mụ mụ trước trang ngoan ngoan nữ, sau đó lập tức đổi sắc mặt, tiên lệ hậu binh, hướng túc mụ mụ cáo tiểu trạng, trước cáo túc như tuyết hoành đao đoán ái, lại cáo túc như hạ ra tay đả thương người, lại không nghĩ rằng không đợi nàng đem cáo trạng nói nói ra đâu. Túc mụ mụ thế nhưng trước giò hỏi Diệp Lan có hay không bị con nuôi thương đến, Diệp Lan tính tình nói không hảo cũng không tính không tốt, là bị người trong nhà kiều căng hỏng rồi. Cho nên đại tiểu thư cái giá đại, tính tình cũng hướng. Đừng nhìn Diệp Lan là cái thẳng tính tình, Diệp Lan lại cực sợ hai loại người, vừa thấy đến này hai loại người, Diệp Lan đại tiểu thư tính tình cùng cái giá nháy mắt bị đối phương hoàn mỹ nhược hóa rớt. Một loại là giống trước mắt túc mụ mụ như vậy, chẳng sợ Diệp Lan tính tình ở Điêu Ngoa, túc mụ mụ đều có thể khoan dung đối đãi. Một loại khác là đối Diệp Lan lạnh lẽo, giống trước đây túc như hạ như vậy, ngươi ra nhậm ngươi ra, bắt ngươi đương vỏ dưa. Cho nên đương túc mụ mụ quan tâm về phía Diệp Lan dò hỏi, Diệp Lan có hay không bị con nuôi thất thủ đả thương khi, Diệp Lan lập tức ngoan ngoãn hiểu chuyện mà đáp lại thanh không. Không hảo, chủ yếu là như hạ kia hài tử tính tình chết chết, hơn nữa ra tay còn không có cái đúng mực, đối nữ hài tử cũng không biết thương hương tiếc ngọc cái gì, nhường điểm. Đi! các ngươi vừa tới đều còn không có ăn cơm chưa đi đến a di ra a di cho các ngươi làm tốt ăn ăn đi 580 chương 580 trăm quật cường đối quật cường mẹ ta ngươi như thế nào ở nhà ta túc như hạ vào cửa thấy quy quy củ củ đang ngồi ở nhà mình phòng khách sofa diệp lan cùng với một bên kiện chân đứng yên xếp thành chỉnh tề một đội thục nữ bảo tiêu đội ngũ không cấm cảm thấy giống như tất cầu túc như hạ nhớ rõ rành mạch Hắn căn bản chưa từng đem Diệp Lan đám người bỏ vào căn cứ, rõ ràng là đem Diệp Lan đám người toàn bộ nhốt ở căn cứ ngoại. Chẳng lẽ là tiểu kỷ, hoặc là khúc hy lâm làm. Thế nhưng ở hắn rời đi sau, chỗ đem Diệp Lan đám người bỏ vào căn cứ. Đi ra ngoài, nhìn đến Diệp Lan, túc như hạ không khỏi nổi giận, cũng không biết sao như vậy khí, bước nhanh đi hướng sofa, hung hăng tún chặt Diệp Lan cánh tay, ngạnh sinh sinh lôi kéo Diệp Lan hướng ngoài phòng kéo. Thật không biết rốt cuộc là ai thả ngươi tiến vào làm ta bị cha được, ta nhất định phải người nọ. Như hạ, dừng tay. Mẹ, Tiểu Lan là ta mời vào căn cứ tới, cũng là ta mời đến nhà ta làm khách khách nhân, ta rõ ràng nói cho ngươi, không cần ngươi tra xét, ngươi có thể như thế nào ta. Có phải hay không cũng tưởng liền ta cùng nhau đuổi ra căn cứ a? Không phải, mẹ, ta. A-di, Diệp Lan thập phần sẽ trang ngoan ngoãn. biết rõ chính mình là túc mụ mụ mời đến biết túc như hạ tính thấy nàng nổi giận chỉ cần túc mụ mụ vừa xuất hiện nàng sẽ lập tức chuyển nguy thành an túc như hạ căn bản không có khả năng đối nàng động quá lớn thô cho nên bị túc như hạ méo cánh tay ngạnh sinh sinh hướng ngoài phòng kéo khi diệp lan thực thành thật cũng không tránh cũng không nói cái gì khó nghe lời nói tùy ý túc như hạ kéo nàng đi dù sao túc mụ mụ vừa xuất hiện khẳng định sẽ thóa mạ túc như hạ Ai làm nàng là Túc Mụ Mụ mời đến khách quý? Nay không, Túc Mụ Mụ vừa ra mặt, Diệp Lan nguy cơ lập tức giải trừ, Túc Như hạ tay mới vừa buông lòng kính, Diệp Lan lập tức xám xịt mà chạy hướng Túc Mụ Mụ, gà tặc mà tránh ở Túc Mụ Mụ phía sau tìm kiếm che chở. Mẹ, ngài biết nàng là ai sao? Như tuyết nếu là trở về, thấy nàng ở nhà ta, thế nào cũng phải. Thế nào cũng phải như thế nào. Nói thật cho ngươi biết đi, Như hạ. Là ngươi muội mội như tuyết cho ta lưu nói, nói nếu là Diệp Lan tới, muốn ta đem Diệp Lan mời vào căn cứ, không thể làm nhân ra ở bên ngoài chờ nàng trở về. Cái gì? Là như tuyết nàng. Đúng vậy, là như tuyết cùng mẹ nói, ngươi nếu không tin, chờ như tuyết trở về, ngươi hỏi nàng hảo. Cùng chết nhi tử nói xong, túc mụ mụ lập tức mỉm cười quay đầu đối Diệp Lan nói, tiểu lan ngươi hồi sofa ngồi trở lại, cơm má hảo. ân, Như hạ. Ngươi không lưu lại ăn cơm. Này đại ngõ ngươi đây là muốn đi đâu a? Túc mụ mụ vừa rồi trấn an hảo Diệp Lan, xem Diệp Lan đi hướng sofa, lại xem con nuôi, thế nhưng phát hiện con nuôi ném ra đi nhanh đi ra ngoài, này đều mau ăn cơm trưa, con nuôi thế nhưng như là muốn ra cửa dường như. Ra căn cứ? Ra căn cứ đi đâu? Ngươi muội nhưng nói, muốn ngươi hôm nay cần phải lưu tại trong căn cứ gần nhất là muốn ngươi hỗ trợ chăm sóc căn cứ. Thứ hai là muốn ngươi phụ trách tiếp đãi đường xa tới khách quý. Không rảnh. Đứa nhỏ này. Như hạ, ngươi không ăn cơm trưa. Không đói bụng. Túc như hạ đi được quyết tuyệt, muốn hắn cùng Diệp Lan ngồi chung một bàn ăn cơm trưa, còn không bằng một đao giết hắn tới thông khoái, túc như hạ hiện tại là thân thiết mà cảm nhận được. Hắn lần này có thể nói là bị bán đến thập phần hoàn toàn, nghĩ đến tính kế hắn tuyệt không chỉ là khúc hy thụy kia chỉ xú tăng thi, còn có hắn hảo muội muội này hai thật đúng là trời đất tạo nên một đôi làm được xinh đẹp a túc như hạ rời đi khi tức giận đến xương ngón tay đều niết đến khanh khách rung động thính như hạ không ăn chúng ta ăn tiểu lan ngươi lại ngồi một lát a di lại đi phòng bếp vội một lát trong chốc lát cơm đến chúng ta khai ăn ân nghe được túc mụ mụ nói chuyện diệp lan một ngụm một cái ân nên được phá lệ dứt khoát chỉ là chờ đến túc mụ mụ xoay người tiến phòng bếp diệp lan lập tức ngồi không yên hà tỷ các ngươi đều không cần theo tới lưu tại này bồi a di chờ ăn cơm ta đi ra ngoài một chuyến thực mau trở lại a di nếu là hỏi tới các ngươi nghĩ cách giúp ta ứng phó hạ tóm lại ta thực mau sẽ trở về hà đại tiểu thư ngài đây là diệp lan công đạo xong không đợi hà tỷ đám người đặt câu hỏi nói hỏi xong diệp lan nhanh như chớp mà nhanh chóng chạy gấp ra túc ra chạy xuống lâu sau Diệp Lan không khỏi tả hữu nhìn quanh, cuối cùng ngắm thấy Túc Như Hạ càng lúc càng xa bóng dáng, chạy nhanh ba bước cũng hai bước mà dùng sức đuổi theo. Túc Như Hạ, Túc, Như, Hạ. Người tử từ ta, chờ một chút. Diệp Lan thật có thể nói là là bám giết không tha, đuổi theo ra đi thật xa, cuối cùng đem Túc Như Hạ cấp đuổi theo. Vốn dĩ Túc Như Hạ còn phải đi, nhưng Diệp Lan lại không thuần theo, đem thân mình một hành, trực tiếp che ở Túc Như Hạ đường đi. vốn dĩ túc như hạ tưởng vòng qua diệp lan lại đi nề hà diệp lan chết không chịu nhường đường túc như hạ đi bên trái diệp lan hướng bên trái đổ túc như hạ tưởng vòng bên phải diệp lan lại đổ hướng phía bên phải thật vất vả túc như hạ tả lóe hữu lóe cuối cùng tránh khỏi diệp lan lại không nghĩ diệp lan không ngờ lại giống trùng theo đuôi dường như lại dính hắn hơn nữa túc như hạ phát hiện bị diệp lan nhìn chằm chằm sau hắn muốn chạy căn bản chạy không được tưởng ném ra diệp lan Hoàn toàn là không có khả năng sự, Diệp Lan tinh thần dị năng một tìm hắn một cái chuẩn. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cùng ta hợp tác, khúc hy thủy về ta, túc như tuyết về ngươi, như thế nào? Nguyên lai Diệp Lan như cũ không chịu nhả ra, lại vẫn vọng tưởng cùng túc như hạ hợp tác, từ túc như tuyết trong tay đoạt lại khúc hy thủy. Không có gì đặc biệt. Ngươi, hử, nên không phải là ngươi đối chính mình không tin tưởng đi. Nếu không phải ngươi đối với ngươi cái kia dưỡng mẫu sinh mội mội ái không đủ thâm. Ngươi ái thâm. Đó là đương nhiên, ta ái khúc hi thủy ái đến bất luận kẻ nào đều thâm. Tính hắn biến thành tăng thi, ngươi cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiếp tục yêu hắn. kia đương nhiên, cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói khúc hi thủy biến thành tăng thi. Không có khả năng, hắn dị năng thực đặc thù, tăng thi căn bản sẽ không công kích hắn, hắn như thế nào sẽ biến thành tăng thi? ngươi khai cái gì vui đùa nói dỡn diệp tiểu thư ngươi sợ là lầm ta túc như hạ cũng không thích cùng người nói dỡn theo ta được biết khúc hi thủy là vì cứu ta mội mội mới biến thành tăng thi hắn hiện tại cũng xác thật là chỉ không hơn không kém tăng thi đây là chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ mọi người đều biết sự ta đáng ra cùng ngươi khai như vậy thấp kém vui đùa sao đừng lại đi theo ta ngươi thực phiền biết không khúc hi lâm ở căn cứ Ngươi muốn thật sự vội vã gả chồng, có thể tìm hắn, gả cho hắn. Lời này cũng là Khúc Hy Thụy kia chỉ tang thi trước đây nói. Nói nếu là ngươi không ai cười nói, muốn Khúc Hy Lâm cưới ngươi. Thúc Như Hạ nói xong. Lại không ném Diệp Lan tiếp tục đi phía trước đi. Thúc Như Hạ cho rằng như vậy có thể thoát khỏi Diệp Lan. Làm Diệp Lan sẽ không tái giống như khẩn trảo hắn đương cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt lấy không bỏ. Nhưng mà... Thúc Như Hạ, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta nói cho ngươi, tính khúc hy thủy biến thành tăng thi, ta cũng sẽ không từ bỏ, ta là thích hán, là yêu hán, ta không giống ngươi, rõ ràng thích ngươi cái kia muội mội thích muốn chết, lại chết cũng không chịu tranh thủ. Vô dụng, vô năng, ngươi phế vật. Ta khinh thường ngươi, cho dù là diệp lan nổi điên tựa mà hướng về phía túc như hạ bóng dáng điên cuồng hét lên, túc như hạ lại vẫn như cũ tôi ngày xưa cũng không quay đầu lại, lập tức về phía trước đi. Chương 581 thật không hiểu biết nam nhân. Chương 581 thật không hiểu biết nam nhân. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Lan, có phải hay không a Di cùng ngươi uống a Di nấu đến cơm không thể ăn, không hợp ngươi ăn uống A? Ai, đều do như tuyết kia hài tử, nên là biết rõ ngươi hôm nay trở về, kết quả lại đem vương Trung cùng Hoàng Bắc đều cấp mang đi, bằng không vương Trung nếu là ở nói, có thể làm hắn cho ngươi làm ngươi thích ăn. Thấy Diệp Lan không biết đi ra ngoài làm cái gì, sau khi trở về dầu gì không vui, cơm cũng ăn được không nhiều lắm, túc mụ mụ không cấm lần cảm lo âu, còn cho là chính mình cùng ông a Di hai người làm đồ ăn không hợp Diệp Lan ăn uống. Không phải, a Di, a Di ngày cùng ông Á Di làm đồ ăn ăn rất ngon. Chính là lòng ta có việc, cho nên mới ăn không vô đi. Nguyên lai like là như thế này. kia tiểu Lan ngươi trong lòng có cái gì sự a? Phương tiện cùng a Di nhóm nói nói sao? Muốn nói Diệp Lan tính tình kỳ thật thật rất không tồi, một chút cũng không giống trước đây Túc Mụ Mụ cùng ông a Di đám người gặp được quách phủ, tiếu tuệ cái loại này, Diệp Lan thuộc về cái loại này không có gì quá lớn tâm cơ. Túc Mụ Mụ cùng ông a Di thường thường đều thực thích Diệp Lan loại tính cách này nữ hài, cảm thấy so dễ dàng thổ lộ tình cảm, ít nhất không cần giống đề phòng cấp giường như nơi trốn đều phải lưu tâm đề phòng. diệp lan càng là có một nói một có hai nói hai cá tính trong lòng có chuyện cũng không nghĩ gạt tưởng nói nàng nói không nghĩ nói nàng sẽ cùng hỏi nàng lời nói nói nàng không nghĩ nói a di ta có phải hay không đặc biệt không nhận người thích ta? vì cái gì bọn họ đều không nghĩ tới ta bọn họ đều là ai a không nhỏ khúc kia hài tử một cái sao quả nhiên túc mụ mụ vừa hỏi diệp lan đem chính mình trong lòng phiền lòng sự Một năm một mười về phía túc mụ mụ cùng với ông A-di vứt trắng. Không ngừng. Khúc Hy Lâm cũng không nghĩ cưới ta, còn có khúc Hy Phong, còn có. Còn có. Không có. Diệp Lan cũng không biết nàng là xảy ra chuyện gì, đột nhiên cảm thấy đặc biệt mất mát. Đều là cái kia túc như hạ lâm rời đi khi nói những lời này đó, cho nàng rảo. Diệp Lan nơi nào đến hiểu, nàng rõ ràng đã là đem không nghĩ cưới nàng người đều điểm toàn. Bất quá là khúc bá bá ba cái nhi tử, nàng đều đã điểm tới rồi à, như thế nào thế nhưng sẽ không lựa lời địa đạo ra cái còn có hai chữ tới, nàng cái này còn có đến tuột cùng là tưởng nói ai đâu. Diệp Lan chính mình đều nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng như thế nào thuận miệng khoan khoái ra như thế hai chữ, cho nên đương túc mụ mụ truy vấn khởi nàng khi, nàng liền vội nói thanh không có. a di là ta thật sự không hảo sao. cho nên bọn họ mới đều không nghĩ cưới ta. Ngươi khá tốt ta. Nhưng, tiểu khúc là bởi vì xem nhà ta như tuyết, cho nên tiểu khúc mới có thể không nghĩ cưới ngươi, hơn nữa tiểu khúc hắn hiện tại. Tiểu khúc biến thành tang thi sự, ngươi biết không? Túc mụ mụ thật sự ngượng ngùng hướng nàng cảm thấy thoạt nhìn thương oan, thực tốt hài tử dấu dếm, cho nên túc mụ mụ không cấm lấy thử ngữ khí, đem khúc hy thủy biến thành tang thi thân phận hướng diệp lan thuyết minh. Cái gì? A-di ngài nói tiểu công tử biến thành tăng thi. Này không phải thật sự đi. Như thế nào khả năng đâu, tiểu công tử dị năng đặc thủ, đều sẽ không đã chịu tăng thi công kích, cho nên. Hảo, Hà Tỷ, có cây, các ngươi đều đừng nói nữa, để cho ta tới cùng A-di có chịu không. Diệp lan lên tiếng, Hà Tỷ chờ thục nữ bảo tiêu nào dám nói không tốt, một đám chạy nhanh bế khẩn miệng chỉ nghe không nói. Biết, là ngài nhi tử nói cho ta. diệp lan ngữ khí rất là không mau bên trong hỗn loạn không ít oán giận thành phần có thể thấy được túc như hạ hướng nàng thuyết minh việc này khi mang cho diệp lan đánh sâu vào là có bao nhiêu đại mà túc như hạ tắc hoàn toàn chưa từng cố kỵ đến diệp lan cảm thụ chỉ lo đem chính mình nói một hơi nói tẫn mới mặc kệ diệp lan hay không có thể tiếp thu đâu đại tỷ ta như thế nào cảm thấy tiểu lan là ở sinh đại tỷ ra như hạ khí a Vương a di đột nhiên mở ra thần trợ công hình thức nói Tiểu Lan, có phải hay không như hạ cùng ngươi nói cái gì lời nói, chọc ngươi không vui? Không có, hắn có thể cùng ta nói cái gì, bất quá là câu nào không dễ nghe, hắn cố tình vẫn luôn nhắc mãi cái không ngừng thôi. Si, vương A Di cười đến ngửa tới ngửa lui, đại tỷ, xem ra ta không đoán sai, là ngài ra như hạ chọc tới Tiểu Lan. Phải không? Tiểu Lan ngươi yên tâm, muốn thật là như hạ không cẩn thận chọc ngươi sinh khí. Ngươi cứ việc cùng a Di nói, a Di cho ngươi làm chủ, trong chốc lát ta cùng ngươi vông a Di một khối đi giáo hấn hắn đi, bảo đảm cho ngươi hết giận, ngươi cũng ngàn vạn đừng để ý, đừng cùng như hạ so đo quá nhiều, như hạ kia hải tử ở quân doanh đại thời gian dài, bên người đều là nam nhân, dần dần cũng sẽ không theo nữ hải tử nói chuyện, không biết như thế nào nói chuyện dễ nghe, dễ nghe chút, không đến mức chọc nữ. Hải tử không cao hứng. ân không biết vì cái gì đương nghe xong túc mụ mụ cùng ông a di nói mấy câu nói đó sau diệp lan tâm tình tức khắc hảo không ít trước đây bị túc như hạ vắng vẻ đã kích thương tích đầy mình tinh thần thế nhưng cũng không khỏi một lần nữa tỉnh lại lên a di có thể nói cho ta như hạ ca ca hắn trụ nào sao Tiểu lan ngươi hỏi như hạ chỗ ở làm gì đại tỷ Tiểu lan hỏi ngươi nói cho tiểu lan bái như thế nào đại tỷ ngài ra như hạ dị năng như vậy cao còn sợ tiểu lan có thể khi dễ ngài ra như hạ a kia đảo không phải ta là sợ như hạ kia hài tử tiểu lan vông a di nói cho ngươi ngươi như hạ ca ca chỗ ở cảm ơn vuông a di muốn nói diệp lan cũng không thể tính vô tâm cơ này không diệp lan thoáng vận dụng điểm thủ đo nhỏ từ vuông a di cùng túc mụ mụ nơi này bộ đi rồi túc như hạ địa chỉ túc như hạ ngươi cho ta chờ không nói phục ngươi cùng ta hợp tác ta diệp lan cùng ngươi họ diệp lan chính là quyết định chủ ý muốn cực lực thuyết phục túc như hạ cùng nàng hợp tác túc như hạ ôm được mỹ nhân về mà nàng còn lại là muốn như nguyện gả cho khúc hi thụy cái này như ý lang quân khúc khúc ngươi đây là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ tang thi cũng sợ lanh a hoàng hôn rơi xuống không khỏi kéo dài quá túc như tuyết đám người lâm thời đóng quân doanh địa ảnh ngược khúc hi thụy tính tỏa ở lửa trại bên cũng không biết sao không lý do mà dùng mình một cái, bị túc như tuyết nhìn đến, không tránh được rêu cợt hắn thiên. Không phải sợ lãnh, ta là hoài nghi có người ở sau lưng trộm đánh ta chủ ý. Ta biết, nhất định là Diệp Lan. ân Yên tâm hảo, dù sao chúng ta liên tục 3 ngày đều sẽ không hồi căn cứ, Diệp Lan nơi đó có ta ca cùng nhị ca hai người bọn họ tới ứng phó, sẽ không có vấn đề. Ha, ha cầu, ha cầu. Bị mắng đi. ta đoán nhất định là ta ca chưa chắc phỏng chừng là ta nhị ca hắc hắc tính mặc kệ nó ai ái mắng ai mắng bái quan trọng là ngươi sẽ không cưới dịp lan túc như tuyết bản tính như ý đánh đến vang dội cực kỳ dù sao nàng yêu cầu rất đơn giản chỉ cần hiện tại vây quanh nàng tang thi sẽ không cưới dịp lan những người khác ai ai cưới ai cưới ngại không đến nàng túc như tuyết sự vạn nhất là ngươi ca cưới dịp lan Vậy ngươi về sau chẳng phải là muốn xen vào Diệp Lan kêu tẩu tử? Ta ca, không có khả năng đi, ta ca không cùng Diệp Lan hợp tác, đồng tâm hiệp lực cậy ngươi ta góc tưởng là chuyện tốt, hắn có thể cưới Diệp Lan. Lão bà, ngươi thật là thật không hiểu biết nam nhân. 582 chương 582 phóng đại hắc, dọa Diệp Lan. Thật muốn không hiểu à, ngươi nói nhà ngươi chủ nhân rốt cuộc là như thế nào tưởng? Như thế nào thế nhưng đem Diệp Lan bỏ vào căn cứ? Hại lao tử bạch giúp ngươi ra cố phòng ngự chính tự. Hư, tính không có ngươi giúp ta ra cố phòng ngự chính tự, ta cũng có thể chính mình tăng lên lực phòng ngự. Nữ nhân kia về điểm này công kích, ngươi cho ta tiểu kỷ đại nhân sẽ để vào mắt. Tấm tắc, tiểu kỷ, ngươi thật là đi theo ám ảnh học hư, ngươi phát hiện không, ngươi hiện tại cũng là động bất động tự phong chính mình vì đại nhân. Khúc hy lâm cùng tiểu kỷ hôn không đến một ngày, đã là hoàn toàn hôn chín. cùng tiểu kỷ hôn thuộc khúc hy lâm phát hiện tiểu kỷ thật là gần đèn thì sáng gần mực thì đen thế nhưng cùng ám ảnh như ra một chuyện động bất động thích lấy đại nhân tự cho mình là vừa nói lời nói là ta tiểu kỷ đại nhân như thế nào như thế nào như thế nào như thế nào mới không phải tiểu kỷ rõ ràng là trưởng thành cùng xú thi ám ảnh ca ca mới bất đồng đâu vừa mới là khúc hy thụy không khỏi rung mình sau lại là túc như tuyết mạc giành đánh hắc xì hiện tại không ngờ lại đến phiên ám ảnh Ám ảnh là lại dùng mình, đều đánh hát xì, bất quá bất đồng với khúc hy thụy, túc như tuyết, ám ảnh không cần động náo tưởng, có thể đoán được đến tột cùng là ai ở sau lưng nói nó nói bậy, trừ bỏ tiểu kỷ cái kia tiểu hồn đạm không có khả năng lại có mặt khác buồn máy tính. Nam chủ nhân hắn nhị ca ngươi vì cái gì không dám cưới cái kia Diệp Lan A? Không phải không dám, là không nghĩ. Vì cái gì không nghĩ cưới A? Nguyên nhân rất đơn giản A, ta khúc hy lâm trường như thế đại. chưa thấy qua diệp lan còn ồn ào nữ nhân hơn nữa kia nữ nhân không ngừng là ồn ào như vậy đơn giản còn đặc biệt phiền thoái một khi nàng nhận định sự thế nào cũng phải đạt thành không thể cho dù là chết chiến rốt cuộc nàng cũng sẽ không từ bỏ ta nhưng không nghĩ bị cái kia ồn nào lại khó chơi nữ nhân triền hơn nữa bên người nàng còn vây quanh một đám nương tử quân những cái đó nữ tuy rằng các đều lớn lên rất xinh đẹp rất xinh đẹp đi nhưng lại một chút nữ nhân vị đều không có Nga, đúng rồi, còn có cái tia Diệp Lan cũng là, tuy rằng dáng người thực hảo, đáng tiếc lại là miệng còn hôi sữa, tiểu nữ hài một cái. Khúc Hy Lâm chính lại nhảy về phía tiểu kỳ đại phun không mau, đông nhiên cảm thấy bên người lại là đột nhiên tỉnh đến, đến ra, tiểu kỳ thế nhưng sau khi nghe xong hắn phát ra như thế một đống lớn bực tức sau, lại là một chút phản ứng đều không có. Khúc Hy Lâm không cấm cảm thấy chính mình miêu tả thực thất bại. thế nhưng không đổi được nghe hắn hưng tàu nhàu người một chút xúc động đương nhiên khúc Hy lâm càng là không cấm cảm thấy sự tình giống như có chút không lớn thích hợp phía sau không biết khi nào thế nhưng vọt tới một khổ mạc danh áp khí áp lực thấp đến làm cho người ta sợ hãi khúc hi lâm lần cảm tình huống không ổn mà chậm rãi quay đầu đi chỉ thấy một chương tinh xảo tiểu tiếu dung nhan trực tiếp đưa đến hắn trước mặt hận không thể cùng hắn mặt dán mặt hai người gian chỉ cách xa nhau không đến một đường khúc hi lâm Ngươi có bản lĩnh lại đem ngươi vừa mới lời nói, lại cấp cô mãi mãi ta lặp lại một lần, xem ta không nói cho khúc bá bá nói, đánh ghê ngươi chân. Giờ khắp này, khúc hy lâm rốt cuộc xem như minh bạch hắn phía sau áp suất thấp nơi phát ra, thế nhưng đến từ không biết khi nào tìm được hắn Diệp Lan. Mà hắn vừa mới quở trách Diệp Lan những cái đó nói vậy, không cần hỏi, định là bị Diệp Lan toàn bộ nghe thấy được. Diệp Lan, ngươi ta có chuyện hảo hảo nói, động bất động cáo ra trưởng. việc này cũng không phải là ngươi một cái thành thục thục nữ nên làm ta là thành thục thục nữ sao không phải vừa mới còn có người oán giận nói ta miệng còn hôi sữa sao khúc hy lâm ta biết kỳ thật ngươi căn bản không sợ khúc bà bá không quan hệ ta biết ngươi sợ cái gì ngươi yên tâm hướng ngươi vừa mới nói ta kia buổi nói chuyện ta cũng sẽ hung hăng trả thù ngươi ta sẽ muốn ngươi chết không toàn thây, chết không có chỗ chôn chết vô diệp lan diệp cô nãi mãi Ta sợ ngươi, ta sợ ngươi hành đi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng tới thai hòa ta. Trước đây là ta không lựa lời, là ta sai, đều là ta sai. Ngươi đi triển ta tiểu đệ, nhưng ngàn vạn đừng tới triển ta. Không, ta quyết định, ta muốn gả cho ngươi. Không phải đâu. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Diệp Lan quả nhiên biết rõ khúc Hi lâm uy hiếp ở đâu. Biết rõ khúc Hi lâm sợ nhất cưới nàng, nàng lại vì cùng khúc Hi lâm nhất thời âu khí. Mà cô ý đe dọa Khúc Hi Lâm, hướng Khúc Hi Lâm nói ra phải gả cho Khúc Hi Lâm nói. Khúc Hi Lâm nghe nói, lập tức một cái đầu biến hai cái đại, không cấm cảm thấy đầu đều sắp nổ mạnh. Ta ngấm lại à, ta cái gì thời điểm cùng ta ba nói, làm ba cùng Khúc bá ba, ba nói hai ta kết hôn tin tức hảo. Cô nói lại, Tổ Tông, ngươi làm ta làm trâu làm ngựa đều được, chính là ngàn vạn đừng làm cho ta cưới ngươi. Thính ta cầu ngươi, Diệp Lan Tổ Tông được chưa? Không được, làm ta hảo hảo ngẫm lại à, đến tuột cùng cái gì thời điểm làm ta ba đi theo khúc bá bá nói thích hợp đâu. Tổ tông, chúng ta chuyện gì cũng từ từ hảo thương lượng, ngươi nhưng ngàn vạn đừng một xúc động làm việc ngốc, ta biết ngươi muốn cho ta như thế nào làm, ngươi yên tâm, không phải túc như hạ không chịu cùng ngươi hợp tác sao. Ta cùng ngươi hợp tác, ta đi đoạt lấy đệ muội, Phi, cái gì đệ muội là ta đi đoạt lấy túc như tuyết, bảo đảm làm ta tiểu đệ cưới ngươi. Hi hi hi, biết hi lâm ca ca đối tiểu lan lan tốt nhất. Tiểu lan lan thích hi lâm ca ca ngựa như thế thông khoái. Chúng ta, a, cậu a, tang, tang, tang thi cậu. Vừa rồi được đến khúc hi lâm hứa hẹn. Diệp Lan chính lòng tràn đầy vui mừng hướng khúc hi lâm nói lời cảm tạ. Đống nhiên thấy một con toàn thân ngăm đen cẩu đột nhiên nhảy dựng lên, càng là từ sau về phía trước đánh tới. Hai song cẩu chảo càng là thuận thế đáp ở khúc hi lâm đầu vai. Diệp Lan buồn sợ cẩu, lại thêm nhìn đến nàng nhất sợ hai cẩu lại vẫn không phải bình thường cẩu, mà là một con tang thi cẩu. Diệp Lan càng là sợ tới mức gơ chân múa tay, kinh hô ra tiếng đồng thời, biên ơ, biên tay chân cùng sử dụng mà nhanh chóng trốn ly khúc hy lâm tám trượng xa, cũng sợ tới mức xoay người đoạt môn hướng ra chạy. Diệp Lan, ai, ngươi đừng đi a, chúng ta tái hảo hảo tâm sự a. Khúc Hy Lâm hảo không được ý. không nghĩ tới đệ muội lại là nói một đàng làm một nẻo. Trước đây nhận tâm cử tuyệt đem đại hắc mượn cho hắn, hiện tại thế nhưng cố ý để lại một tay, thế nhưng đem đại hắc hảo tâm để lại cho hắn, dùng để đe dọa Diệp Lan, muốn Diệp Lan chủ động từ bỏ tới dây dưa hắn, ai nha. Đệ muội thật đúng là trên đời này tốt nhất người tốt, hắn thế nào cũng phải hảo hảo cảm ơn đệ muội không thể. Càng nhất định phải giúp đệ muội hoàn thành đệ muội giao phó nhiệm vụ, sớm ngày đem tiểu kỷ cải tạo thành nhân. đông diệp lan vừa rồi từ nhỏ kỷ nơi đại lâu hốt hoảng chạy ra không khỏi cùng túc như hạ đâm vào nhau cầu bên trong có tang thi cầu diệp lan sợ tới mức hoang mang lo sợ nhìn thấy túc như hạ nháy mắt hoảng không cho lộ lập tức ôm lấy túc như hạ cánh tay cũng nhanh chóng hướng túc như hạ giải thích đại lâu thế nhưng mạc danh mà nhảy ra một con tang thi cầu tới làm như muốn cứ gọi túc như hạ chạy nhanh vọt vào đại lâu giúp nàng diệt trừ tang thi cầu nhưng mà Như Hạ ca ca, ta đi tìm đại ca cùng Hi Lâm ca ca. Ân. Tiểu Húc, thay ta cảm ơn đại hắc. Ân. Nghe được Lý Húc cùng Túc Như Hạ gian đối thoại, Diệp Lan không khỏi nghe ra chút phương pháp tới. Hảo a. Diệp Lan rốt cuộc phản ứng lại đây. Nguyên lai like kia chỉ tang thi cẩu lại là ngươi kêu kia nam hài bỏ vào đi, Túc Như Hạ ngươi có bệnh đi. 583 chương 583 thiếu ái, phụ chỉ số thông minh. Ngươi Ngươi làm gì? Túc Như Hạ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám đi phía trước đi một bước, ta, ta sẽ không làm hà tỉ các nàng buông tha ngươi, ta cảnh cáo. Ngươi Diệp Lan đe dọa không đợi nói xong, bị cắt đứt, ứng đem bốn chữ nói, sinh sôi véo thành hai câu nói, mà Diệp Lan càng ở nháy mắt bị Túc Như Hạ hung hăng tưởng đông ở đại lâu vách tường cùng trước người. Các nàng không ở, hơn nữa ở lại có thể đem ta như thế nào? bất quá là một đám dị năng bốn năm dai dị năng giả thôi ngươi cảm thấy bằng các nàng kia mấy người phá dị năng có thể đánh quá ta túc như hạ vừa hỏi diệp lan cơ hồ theo bản năng bị túc như hạ khí thế sở thuyết phục không khỏi dùng sức loạn tròn đầu diệp lan không thể không thừa nhận hà tỷ đám người tính mọi người liên khởi tay tới đối phó túc như hạ cũng không tất là túc như hạ đối thủ nàng càng không cần phải nói nàng tinh thần hệ dị năng cũng bất quá vừa mới thăng năm dai Trước đây cũng là bằng chơi trá, mới miễn cưỡng làm người thoạt nhìn là nàng hoàn toàn đệ nặng túc như hạ đánh. Đương nhiên còn có là túc như hạ cũng không tính toán thật thương nàng. Bằng không bằng nàng về điểm này dị năng, không ra hai phút sẽ bị túc như hạ treo. Lên đánh đến chết. Ngươi, ngươi tưởng như thế nào? Đánh lại đánh không lại, trước mắt lại tưởng chơi trá. Diệp Lan cũng không trá nhưng chơi, ai làm nàng trước đây chơi thủ đoạn. Đã là bị Túc Như Hạ ở xong việc không đủ ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian nội bị hỏa tốc chọc thủng, nếu hiện tại Túc Như Hạ thật muốn trả thù Diệp Lan, Diệp Lan cũng chỉ có chịu chứ. Đương nhiên, có lẽ còn có thể chạy, chính là hiện tại Diệp Lan muốn chạy cũng không dễ dàng, ai làm nàng giờ phút này đang bị Túc Như Hạ hung hăng giam cầm ở vách tường cùng với người của hắn trước mặt. Không nghĩ như thế nào, chỉ là tưởng nói cho ngươi, đừng lại chơi ngươi kia ti tiện thủ đoạn. Ta không chịu cùng ngươi hợp tác, ngươi nơi nơi tìm người, bước người hợp tác, nếu ngươi còn dám như thế làm, thuyết rơi đúng lúc căn cứ không chào đón ngươi, thỉnh ngươi rời đi. Nga! Nguyên lai like ngươi là muốn gọi ta đi à? Ta không đi. Nghe được Túc Như Hạ lại là lại tưởng đuổi chính mình đi, Diệp Lan không khỏi nổi trận lôi đình, không biết vì cái gì, Túc Như Hạ càng muốn đuổi đi nàng Diệp Lan đi, Diệp Lan cố tình không nghĩ đi. Đặc biệt là Diệp Lan chết tan vạ không chịu đi lý do cũng là đường đường chính chính. Túc như hạ, ta cũng không nên đã quên, ta chính là mẹ ngươi cùng ngươi mội mội mời vào các ngươi tuyết rơi đúng lúc căn cứ tới làm khách khách quý, ngươi tưởng đuổi ta đi, môn đều không có. Hỏi trước quá mẹ ngươi cùng ngươi mội mội có đồng ý hay không rồi nói sau. Nháy mắt Diệp Lan không cấm cảm thấy nàng sống lưng thẳng, tự tin cũng đủ. Diệp Lan còn đương túc như hạ lại là bởi vì cái gì tới cô ý tìm nàng phiên toái nguyên lai like lại là lại xem nàng không vừa mắt, nghĩ đến đuổi đi nàng đi rồi. Ngượng ngùng, thỉnh Phật dễ dàng, đưa Phật khó, đặc biệt là nàng này tôn Phật, còn không phải túc như hạ mời đến, là túc mụ mụ cùng túc như tuyết mời đến, muốn đưa cũng không tới phiên túc như hạ tới đưa, muốn đưa cũng là túc mụ mụ cùng túc như tuyết đuổi nàng đi mới là. Ngươi như vậy muốn gả người. Ừ. Ngươi xem ta như thế nào? Nếu không, ngươi dứt khoát gả cho ta phải. Túc, túc như hạ ngươi khai, khai cái gì vui đùa? Ngươi còn muốn làm ta gả cho ngươi. Bằng ngươi cũng xứng ta, ta chính là tứ đại thế gia diệp gia thiên kim đại tiểu thư, ngươi là cái gì? Bất quá là cái bình thường quân nhân, ngươi cũng xứng. Ngươi xác định ta không xứng. Ngươi một chút cũng xem không ta. Ta có thể minh bạch nói cho ngươi. Ta một chút cũng không khúc hy thủy kém. Ít nhất ta là người, mà hắn là tăng thi. Ngươi xác định không chịu gả cho ta. Ta thật đừng nói, nghe túc như hạ như thế một đôi. Diệp Lan không khỏi thực sự có chút động tâm, không khỏi trộm ngắm túc như hạ vài mắt, cảm thấy chiếu túc như hạ như thế nói, thật đúng là chính là rất có đạo lý. Ít nhất túc như hạ là người, mà khúc hy thủy còn lại là tăng thi, lại thêm túc như hạ dị năng, lôi hỏa song hệ toàn chính giai. Diện mạo cũng không kém, dáng người lệ cũng hảo, điều kiện sắc thật mê người. Ngươi động tâm phải không? Ta. Ai A, ai sẽ đối với ngươi động tâm A? Phi. Ta mới sẽ không gả cho ngươi. Tính toàn thế giới nam nhân đều chết sạch, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Liệt. Thực hảo. Không đối ta động tâm hảo. Uy, Thúc như hạ ngươi cái gì ý tứ A ngươi? Có bệnh đi ngươi. Đang nghe đến Diệp Lan cố chấp thả hiếu thắng công bố cũng không có đối chính mình động tâm khi, Túc Như Hạ như là thực vừa lòng dường như, thế nhưng nhẹ xả khỏe môi đối Diệp Lan hồi lấy cười, cũng nói một câu lời nói sau, xoay người đi. Túc Như Hạ khác thường hành động không cấm một chút đem Diệp Lan cấp dọa đổ, càng đem Diệp Lan làm hồ đồ Diệp Lan thật là không hiểu được, Túc Như Hạ rốt cuộc là cái gì ý tứ. Xem hắn kia cười giống như rất bi thương dường như. giống nghe được chính mình cậy mạnh nói ra nói như là thật sâu đâm bị thương hắn dường như từ từ không thể nào bọn họ vừa rồi gặp mặt bao lâu trước sau thêm lên không đủ một ngày thời gian túc như hạ lại là thích nàng là như thế này sao uy túc như hạ ngươi từ từ uy diệp lan không khỏi tự động não bổ ra túc như hạ hướng nàng cầu gái không thành vì thế thực bị thương đại chịu đả kích xoay người rời đi thương cảm bộ dáng Diệp lan trường như thế đại, bị khúc gia khúc hy lâm, khúc hy thụy, thậm chí là khúc hy phong vắng vẻ, vô tình cự tuyệt quá vô số lần, này vẫn là lần đầu tiên, thế nhưng gặp được có nam nhân chủ động hướng nàng kỳ hảo, nói không động tâm, lại như thế nào khả năng. Diệp tiểu thư, còn có cái gì sự sao? Diệp lan mới vừa một truy túc như hạ, nghe thấy túc như hạ ngựa khí nặng nề nói. Cái này Diệp Lan càng thêm nhận định Túc Như Hạ là bị nàng vừa mới nhẫn tâm nói ra vô tình hồi phục thật sâu đâm bị thương. Vì thế Diệp Lan chạy nhanh tưởng phóng nghị cách mà an ủi Túc Như Hạ, ngươi không phải đâu, ta vừa mới cũng chưa nói cái gì à, ai, hảo đi, là ta sai rồi, ta thừa nhận sai rồi còn không được sao. Ta vừa mới cố ý nói lời nói dối. Diệp Lan mới vừa nói hai câu, Túc Như Hạ như là càng thêm tức giận, càng thêm mất mát mà không để ý tới Diệp Lan. Một cổ não về phía trước đi, Diệp Lan bất đắc dĩ, chỉ phải lại chạy nhanh truy tiến đến, cùng tồn tại tức dôi tay nắm chặt túc như hạ bàn tay to, đâu chịu yên tâm thật làm túc như hạ như thế rời đi, vạn nhất. Diệp Lan não bổ lợi hại. Kết quả là, Diệp Lan chạy nhanh thừa nhận, nàng vừa mới cũng không có nói nói thật, mà là nói lời nói dối. Người là biết đến, ta một nữ hài tử gia, vẫn là lần đầu gặp được nam nhân như thế thâm tình cùng ta thông báo. cho nên ta ta thừa nhận ta vừa mới xác thật động tâm ngươi đối ta động tâm ân nghe được túc như hạ không thể tin tưởng dường như dò hỏi diệp lan nơi nào không biết xấu hổ không khỏi chim nhỏ nép vào người mà thẹn thùng mà rũ đầu e thẹn mà giống gà con mổ thóc dường như nhẹ điểm hai hạ ngươi thế nhưng đối ta động tâm túc như hạ không khỏi lộ ra khịt mũi coi thường cười trộm bởi vì ta cố ý đối với ngươi lừa tình mà nói vài câu Ngươi đối ta động tâm. Diệp lan đại tiểu thư ngươi cảm tình không khỏi cũng quá không đáng giá tiền đi. Ngươi như vậy cũng xứng cùng ta mỗi mọi đoạt khúc hi thụy. Cái gì? Ngươi vừa mới nói những lời này đó đều là gạt ta. Đương nhiên là lửa gạt ngươi. Bằng không ngươi cho rằng ta thật sẽ xem ngươi. Liền khúc hi lâm cũng không chịu cưới ngươi, ta sẽ chịu cưới ngươi. Ngươi chỉ số thông minh là số âm sao. Túc như hạ, ngươi thật quá đáng. Ngươi như thế nào có thể dùng như thế ti tiện kỹ xảo tới chơi ta, đùa bỡn cảm tình của ta? Ta cũng là không nghĩ tới, không nghĩ tới tứ đại thế gia diệp gia đại tiểu thư thế nhưng sẽ như thế thiếu ái. 584 chương 584 đánh vựng, mang đi. Thúc như hạ, người cái cha nam. Ta lại cha, cũng ngươi vị này lạm tình thiên kim đại tiểu thư cường, nam nhân tùy tiện nói hai câu lời nói động tâm. Ngươi đến tổn cùng là có bao nhiêu vội vã muốn gả người, thiếu nam nhân sống không được phải không? Túc Như Hạ ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Túc Như Hạ thật là bị chọc bao, đương nhiên cũng là hận Diệp Lan không tranh, lại như thế nào nói, hắn cũng từng bị khúc Hi thụy, khúc Hi lâm hai huynh đệ ngộ nhận thành hạ Gia hạ trường ca, mà hạ trường ca tắc cùng Diệp Lan từng có hô nước. Túc Như Hạ thật sự không quen nhìn Diệp Lan như vậy hận gả phú hào thiên kim nữ, lại như thế nào nói Diệp ra cũng là tứ đại thế gia trí nhất, Diệp Lan diện mạo cũng không kém, cố tình lại muốn như là không ai chịu muốn trả sanh ký nữ, cả ngày nghĩ như thế. Nào mới có thể cho không khóc ra. Ngươi căn bản không hiểu biết tình huống. Ta như thế nào không hiểu biết tình huống. Ngươi vốn là hẳn là gả cho hạ ra cái kêu kêu hạ trường ca. Đáng tiếc hạ trưởng ca lại cố tình là cái đoàn mệnh quỷ, hai tuổi nửa bệnh chết, sau đó ngươi chẳng biết xấu hổ mà vọng tưởng cho không khúc ra, đúng không? Ta chưa nói sai đi. Túc Như Hạ ngươi câm miệng cho ta. Diệp Lan tức giận đến biên lệnh giọng quát bảo ngưng lại muốn Túc Như Hạ câm miệng, biên tức giận mà hướng trước, phất tay muốn quặc Túc Như Hạ cái tát. Chỉ là Diệp Lan nơi nào là Túc Như Hạ đối thủ, Túc Như Hạ thấy Diệp Lan hướng hắn đi tới. lập tức hiểu rõ Diệp Lan bước tiếp theo muốn đối hắn làm cái gì, chỉ thấy Diệp Lan tay vừa rồi nâng lên, bị túc như hạ mạnh mẽ một phen bóp chặt mảnh khảnh thủ đoạn, cũng lại tiếp theo nháy mắt, đầu tiên là nhẹ nhàng vùng, lại là mạnh liệt vùng. Diệp Lan giống cắt đứt quan hệ ở không phiêu riêu riêu, bị xả tới đang đi, cuối cùng lạc định ở túc như hạ trước mặt, suýt nữa cùng túc như hạ mặt dán mặt. Ta cảnh cáo ngươi Diệp Lan, nếu ngươi còn dám chơi thủ đoạn, Phá hư ta mội mội cùng khúc Hi Thụy hai người gian thanh tịnh, ta nhất định sẽ muốn ngươi đẹp. Không sai, ta là thích như tuyết, nhưng ta lại đã làm mất đi cùng khúc Hi Thụy công bằng cạnh tranh nàng tư cách, bởi vì ở nàng khó nhất thời điểm, làm bạn ở bên người nàng người không phải ta, cho nên ta cấp không được nàng hạnh phúc. Nhưng là ta cũng đồng dạng không thể chịu đựng bất luận kẻ nào ý đồ phá hư nàng sở có được hạnh phúc. Nếu ngươi còn dám làm phá hư, đừng trách ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Tính ngươi là nữ nhân, lại như thế nào, chỉ cần ngươi dám khi dễ đến ta muội mội đầu, ta cũng chiếu sát không lầm. Diệp Lan bị túc như hạ đột nhiên chế tạo ra làm cho người ta sợ hãi khí chàng dọa choáng váng, đã là liền lời nói đều cũng không nói ra được, càng là làm không ra thích hợp phản ứng. Tưởng có mệnh tiếp tục sống sót, cho ta thành thành thật thật mà ở tuyết rơi đúng lúc căn cứ lợi, chờ ta muội muội trở về, chủ động cung nàng nói ngươi từ bỏ khúc hy thụy. Sau đó nhanh nhẹn nhi cút xéo cho ta, lan ra chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Cuối cùng ta lại hảo tâm báo cho ngươi một câu, biết vì cái gì vô luận là khúc hy thụy, vẫn là khúc hy lâm cũng không chịu cưới ngươi sao. Bởi vì ngươi thật sự là quá chẳng biết xấu hổ. Nữ nhân, phải hiểu được một vừa hai phải, dây dưa không rõ sẽ chỉ làm ngươi tự rất giá trị con người. Đừng làm đến ngươi một cái diệp gia đại tiểu thư cùng khu đèn đỏ vạn người kỵ gà giống nhau, hiểu không? nói xong này tịch lời nói túc như hạ bông lòng tay diệp lan như là bị người dịch xương cốt thịt giống nhau nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất như là đối diệp lan trước mắt chẳng uống sớm có đoán trước dường như túc như hạ lập tức ném ra chân dài vòng qua diệp lan cũng không quay đầu lại đi rồi sau một lúc lâu tại chỗ chỉ dư bị túc như hạ hung hăng giáo hấn diệp lan chố mắt giật mình mà tiếp tục ngồi ở mà phát ốc thời gian quá thật sự mau đảo mắt hai ngày đi qua Diệp Lan đã là mang theo bảo hộ nàng thuộc nữ bảo tiêu nương tử quân đi vào tuyết rơi đúng lúc căn cứ ngày thứ ba, hôm nay chẳng vạng, túc như hạ thấy mội muội cùng khúc hy thụy lại vẫn không trở lại. Không cấm rất là lo âu, không khỏi lo lắng hai người khả năng sẽ xảy ra chuyện. Rốt cuộc hai người rời đi căn cứ khi cái gì cũng chưa từng nói, càng chưa nói quá sẽ liên tục ba ngày không trở về căn cứ, hơn nữa qua đêm nay là hai người rời đi căn cứ ngày thứ tư. Túc Như Hạ đang muốn kiểm kê đội ngũ, xuất lĩnh đội viên đi tìm người, không ngờ, chính kêu các đội viên xếp hàng đầu, thế nhưng đột nhiên sát ra cái uống đến say không còn biết gì trình Giảo kim tơi quay dối. Một chút đảo loạn Túc Như Hạ ý đồ dẫn người rời đi căn cứ tiến đến tìm kiếm mội mội cùng khúc hy thủy kế hoạch, say trình Giảo kim lên tiếng. Túc Như Hạ, cách, người nói những lời này đó, hảo có đạo lý à, cách, chính là tính ta như vậy làm. Lại như cũ không ai chịu cưới ta làm sao bây giờ. Ngươi, cách phụ trách sao? Ngươi rốt cuộc là từ đâu làm tới rượu? Túc Như Hạ đau đầu không thôi, nhìn say rượu sau Diệp Lan, giống bạch tuộc giống nhau chết bái trụ hắn không bỏ, Túc Như Hạ thật là cảm thấy rất nan khăm. Đặc biệt là Diệp Lan lời nói, càng là làm trừ bỏ Túc Như Hạ bên ngoài, ở đây bảng thính mọi người đều hiểu lầm không nhẹ. Ngươi cũng đừng quên, ngươi trước đây nói qua, làm ta. cách gả ngươi, hát hát, ngươi vốt người lang tâm nói bởi vì uống xong rượu, Diệp Lan không khỏi có chút mồm miệng không rõ, càng là có chút đại đầu lưỡi đọc từng chữ không rõ, thế nhưng đem lương nói thành lang. Thật sự một chút đều không nghĩ tới ta, một chút đều không thích ta. Ngươi, nôn, nói đến thời điểm mấu chốt, Diệp Lan thế nhưng bởi vì cồn đầu quá manh quan hệ, thế nhưng không khỏi cảm thấy đảo dạ dày, bái túc như hạ cổ áo. Hướng Túc Như Hạ trong quần áo nôn. Túc Như Hạ thật là chịu đủ rồi, bị phun ra một thân không nói, trước mắt chính xếp hàng đứng thẳng chúng đội viên đang nghe Diệp Lan nói sau, thực rõ ràng xem hắn ánh mắt đều không đúng rồi. Đặc biệt là Hoác Thăng, Láo Trịnh đám người thế nhưng mượn như Hạ huynh đệ, đội trưởng, ngươi này làm được không đúng rồi. Thế nhưng đối nhân ra Diệp Đại Tiểu Thư bội tình bạc nghĩa ánh mắt nhìn hắn, đào thành võ còn lại là dạng khởi vẻ mặt hâm mộ thần sắc. đến nỗi tào sinh nhưng thật ra đem hắn nghiêm trang tác phong quán triệt trước sau ngươi thích ta đi ngươi nhất định là bởi vì thích ta mới như vậy nói rất đúng đi hắc hắc ta biết nói sao ngươi là xem ta mặt vẫn là xem thân thể của ta ta nói cho ngươi nga túc như hạ ta dáng người thực hảo đát ngươi xem ta ngực Nô, no, sờ lên xúc cảm cũng hảo ta cùng khu đèn đỏ những cái đó gả nhưng không giống nhau bảo đảm là ngươi a Ngươi làm gì a? Ngươi cái đổ lưu manh ngươi. Hắc hắc, ta đã biết, ngươi chịu không nổi, nhịn không được, cách tưởng cùng ta nổi cái nổi cái đúng không? Thế sao? Ách. Túc Như Hạ mặt đã là trầm đến không thể lại trầm. Lại làm Diệp Lan tiếp tục nói tiếp, kia còn lợi hại, Túc Như Hạ không khỏi ra tay, nhanh chóng lấy thủ đao nhẹ thiết ở Diệp Lan sau cổ chỗ, đem Diệp Lan đánh bất tỉnh sau, lại nhanh chóng tiếp tục trước đây động tác. chẳng ngang đem Diệp Lan nhanh chóng bế lên. Đối với một cái say rượu chính chơi rượu điên nữ nhân, Túc Như Hạ khẳng định không thể thật cùng Diệp Lan so đo quá nhiều. Ra tay đánh vượng Diệp Lan nguyên nhân có hai cái, thứ nhất Diệp Lan đã là càng nói càng thái quá, thứ hai Diệp Lan thế nhưng như là vì phối hợp nàng lời nói dường như, thế nhưng không khỏi động thủ làm cho Túc Như Hạ cùng với hoác thăng, lao chỉnh đám người mặt thế nhưng bắt đầu thoát khỏi quần áo tới. Đương nhiên còn có. Đương Diệp Lan nói đến ngực như thế nào như thế nào, sờ lên xúc cảm cực hảo sự, càng là chủ động dắt Túc Như Hạ tay hướng nàng trong quần áo tác. Túc Như Hạ có thể nhịn xuống không đánh vượng Diệp Lan, mang đi mới là lạ. 585 chương 585 rượu sau loạn ít. Túc đội trưởng, xin lỗi, nhà ta đại tiểu thư không đối ngại làm cái gì không tốt sự đến đây đi. Túc Như Hạ đem Diệp Lan đánh vượng mang đi sau. Trực tiếp đem Diệp Lan ôm trở về Diệp Lan cùng với chúng thuộc nữ bảo tiêu chỗ ở. Thục nữ bọn bảo tiêu vừa thấy túc như hạ một thân chật vật, lại xem Diệp Lan thế nhưng như là bị đánh bất tỉnh bộ dáng cánh mạng nhưng thật ra hoàn toàn không khỏi lo lắng. chúng thuộc nữ bảo tiêu không khỏi bắt đầu lo lắng khởi túc như hạ tới, bởi vì các nàng là chơ mắt mà nhìn đại tiểu thư biên từng ngụm từng ngụm mà uống rượu, biên lớn tiếng mà mắng túc như hạ. Đại tiểu thư ra cửa, các nàng vốn định đi theo. nhưng là đại tiểu thư lại uống trụ các nàng muốn các nàng toàn không được đi theo như vậy lão đảo mà chạy ra đi chơi rượu điên rồi túc như hạ thực tức giận sinh khí đảo đã là không nghĩ trả lời chúng thục nữ bảo tiêu đưa ra vấn đề hôm nay hắn mặt đã là toàn làm say rượu sau diệp lan cấp hoàn toàn bại hết các đội viên đối hắn hiểu lầm nhất định thâm hậu hắn cần thiết muốn ở xong việc tìm cơ hội tìm các đội viên thuyết minh tình huống không thể tiếp tục tùy ý các đội viên tiếp tục hiểu lầm đi xuống đương nhiên Hiện tại Túc Như Hạ còn có một quan trọng nhất nhiệm vụ là muốn trước đem hắn đánh vựng, ôm trở về rượu kẻ. Điên An trí hảo, không thể lại làm rượu kẻ điên chạy tới thai hòa hắn. Coi chừng nàng. Rượu đâu? Đem rượu đều giao ra đây, ta tới thế các ngươi bảo quản. Nhớ kỹ, đừng lại làm nàng uống rượu, còn có nếu như nàng lại uống say, cho ta xem trọng nàng, đừng lại phóng tới trong căn cứ làm nàng chạy loạn, loạn trọn sự, có nghe thấy không? nếu lại có lần sau ta sẽ làm các ngươi đều cho ta lập tức dọn ra tuyết rơi đúng lúc căn cứ nghe túc như hạ nói lời này chúng thục nữ bảo tiêu biết đại tiểu thư lần này chạy ra đi nhất định là không có làm cái gì chuyện tốt thế nhưng đem túc như hạ cấp hoàn toàn cho bao đúng vậy hà tỷ chạy nhanh đem trong không gian trang rượu toàn bộ móc ra trước cấp sắc mặt cực kém trầm đến xanh mét túc như hạ không có không có này đó dư lại đại tiểu thư trước đây toàn uống lên ân, Túc đội trưởng. Thấy Túc Như Hạ xoay người phải đi, Hà Tỷ không khỏi xuất thân kêu ở Túc Như Hạ. Ngài quần áo ô hế. Muốn hay không cởi ra, chúng ta giúp ngài rửa sạch sẽ, trả lại cho ngài. Không cần. Ta này có nam sĩ xuyên y giề phục, ngài không cần lo lắng sẽ không quần áo xuyên. Nghe được Túc Như Hạ nói không cần, Hà Tỷ vội vàng lại bổ sung nói. Không cần, ta chính mình sẽ tẩy. Quân nhân xuất thân. Mấy năm đều là ở quân doanh vượt qua, sớm đã làm Túc Như Hạ dưỡng thành tự lực cánh sinh hảo thói quen. Giặt quần áo nấu cơm đối với Túc Như Hạ tới nói đều là chuyện thường ngày, không thể không nói, Túc Như Hạ xác thật là ở nhà hảo nam nhân đầu tuyển. Đáng tiếc hắn lại cùng muội muội Túc Như Tuyết chú định vô duyên, vì thiếu quân trưởng cha con mà ở thời khắc mấu chốt không có kịp thời canh giữ ở muội muội cùng dưỡng mẫu bên người, cuối cùng bị Khúc Hi Thụy kẻ tới sau cư. đoạt đi rồi hắn một lòng canh gác nhiều năm vị trí các ngươi coi chừng nàng rượu tình trước đừng lại phóng nàng ra cửa được rồi là túc đội trưởng ngài yên tâm chúng ta khẳng định sẽ không lại phóng say rượu đại tiểu thư ra cửa ân túc như hạ đem sự tình công đạo xong đem từ hà tỷ trong tay thu đi năm bình rượu trang hảo đóng gói mang về chỗ ở muốn nói diệp lan chính là thật đủ có thể uống hà tỷ tổng cộng cất vào trong không gian tiểu 20 bình rượu Một lần bị Diệp Lan báo hỏng gần 15 bình, chỉ chưa 5 bình. Bất quá không thể không nói Diệp Lan rượu phẩm rất kém cỏi, uống xong rượu, thế nhưng nơi nơi chạy loạn không nói, thả còn chơi rượu điên. Lại nói mê sảng, lại múa thoát y thật là rảo đến Túc Như Hạ sức đầu mẻ chán. Túc Như Hạ trở lại chỗ ở chuyện thứ nhất là đem bị Diệp Lan phun dơ quần áo cởi ra, ném vào chậu rửa mặt, phóng nước trong, lại ngã vào một chút bột giặt rửa sạch sẽ. trơ tẩy xong quần áo, cũng đem quần áo phơi đến ngoài phòng. Túc Như Hạ lại chạy nhanh chạy tới tắm rửa, chờ đem chính mình hoàn toàn từ cồn cùng vị toan xú giải cứu ra tới. Túc Như Hạ không cấm đánh ở trần, ngồi ở trong phòng sofa nhìn sofa trước mặt nằm bình đóng gói trở về rượu khởi sướng đốc. Không biết nhìn rượu ngồi yên bao lâu, Túc Như Hạ thế nhưng cũng không biết vì cái gì đột nhiên vứt lên một lọ rượu mở ra, lo chính mình uống lên lên. thân là quân nhân. Bởi vì hàng năm có nhiệm vụ trong người, cho nên Túc Như Hạ từ trước đến nay là không uống rượu. Đối với thuốc lá và rượu, Túc Như Hạ tiếp xúc cực nhỏ, cho nên đương Túc Như Hạ ý đồ mượn rượu tới sầu. vặn ra một lọ uống rượu không hai khẩu, không cấm cảm thấy hai mắt hoa mắt, cồn đầu, hắn liền rốt cuộc uống không được. Túc Như Hạ không khỏi nghĩ thầm diệp lan thật là đủ có thể uống, rượu như thế khó uống đồ vật, thế nhưng có thể liên tiếp uống xong 15 bình rượu, may mắn đều là xa hoa rượu. Nếu nếu là loại kém rượu, chế rượu nhà máy hiệu buôn ở vô lương chút, chiếu diệp lan cái kia uống pháp thế nào cũng phải uống hộp máu không thể. Túc như hạ không uống nửa bình, đem uống thừa rượu cấp bỏ quên, ném ở cái bản nghị không bao giờ chạm vào rượu thứ này, uống lên thật là quá bị thương. Có lẽ là cồn vốn là thôi miên, khiến người thuận lợi đi vào giấc ngủ công hiệu, uống lên nửa bình xa hoa rượu túc như hạ không cấm cảm thấy cồn đầu, mơ màng sắp ngủ, vì thế không chịu nổi buồn ngủ. Túc Như Hạ bỏ giường, ngã vào giường liền thực mau ngủ đã chết qua đi. Túc Như Hạ sớm nghe nói rượu có trợ miên tác dụng, thế nhưng không nghĩ tới rượu trợ miên tác dụng thế nhưng sẽ như thế hảo. Hán thế nhưng một đêm ngủ ngon, vừa cảm giác đến hừng đông, mị mị tỉnh ngủ vừa cảm giác sau. Túc Như Hạ đã là đêm trước đây không thoải mái kể hết quên đến không còn một mảnh, đang chuẩn bị từ giường bỏ dậy tìm ý xuyên, chợt thấy đến bên người giống như nhiều cái gì, một bên đầu. thấy Diệp Lan tiếu nhan thỉnh lình ánh vào mi mắt, Túc Như Hạ lập tức chỉ cảm thấy ra đầu, phát khẩn, cái gì quỷ? Túc Như Hạ rõ ràng nhớ rõ hắn là ở hồi chính mình chô ở trước, đem Diệp Lan ôm hồi Diệp Lan đám người chô ở mới đúng. Lúc ấy hắn còn từng đối Hà Tỷ đám người công đạo, muốn Hà Tỷ đám người cần phải xem trọng Diệp Lan. Hơn nữa hắn còn từ Hà Tỷ trong tay thu tới năm bình rượu, chính hắn còn uống lên nửa bình. Túc Như Hạ đang xem đến Diệp Lan ngáy mắt. biểu tình trở nên vô hoàng sợ, vì xác định chính mình không phải ở làm hoàng sợ ác ngộng, túc như hạ tức khắc quay đầu xác nhận dường như nhìn về phía trong phòng cái bàn. Hắn mang về tới năm bình rượu, cái chai còn ở, nhưng rượu lại không có, bao gồm hắn uống thừa nửa bình, túc như hạ lập tức liền cảm thấy đầu sắp nổ mạnh dường như đau. Bình ở, rượu lại không, này có thể thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn xác thật là đem Diệp Lan đưa về chỗ ở. Nhưng mà hắn mới phản hồi chính mình chỗ ở, Diệp Lan là lại chơi rượu điên rồi, chạy đến hắn chỗ ở tới, uống hết hắn mang về tới rượu sau mới mơ màng hồ đổ mà bỏ hắn giường Túc Như Hạ sợ tới mức toàn thân lông tơ dựng ngược, đã là có thể dự kiến đến Diệp Lan tỉnh lại, nhìn đến hắn khi, sẽ làm ra như thế nào hành động, Túc Như Hạ cái thứ nhất phản ứng là trước đem quần áo xuyên, sau đó chạy nhanh chạy trốn, nhưng mà, Túc Như Hạ vừa rồi nhích người, tưởng từ giường lên. Chạy nhanh tìm quần áo xuyên, cảm thấy bên người tiểu nhân nhi động như là tình ngủ, bởi vì hắn đã là nghe thấy tiểu nhân nhi nói chuyện. Nô, no, đầu đau quá. Quái, ta đây là ở đâu? Này không phải ta phòng, ta. Ồ, Diệp Lan nhìn đến Túc Như Hạ nháy mắt, không khỏi muốn phát ra hoảng sợ thét trói thai, lại bị Túc Như Hạ nhanh chóng che lại miệng, không cho nàng hô lên thanh tới. 586 chương 586 chào gian. Phi. Hư, đừng kêu. Ồ, cứ việc Túc Như Hạ không chịu làm Diệp Lan hô lên thanh tới, chính là Diệp Lan tỏ vẻ nàng thật sự quá kinh ngạc, hoàn toàn không biết nàng đến tuột cùng là vì cái gì, như thế nào thế nhưng sẽ xuất hiện ở Túc Như Hạ giường Nàng rất muốn kêu, đặc biệt tưởng kêu làm sao bây giờ. Ngươi có biết hay không ngươi này một kêu, ta chết chắc rồi, lâu dưới lầu tất cả đều là ta tiểu đội đội viên. Ách, nguyên lai like là như thế này. Nguyên lai này nam nhân là sợ làm chuyện trái với lương tâm, sẽ bị người biết. Diệp Lan không khỏi tàn nhẫn xẻo túc như hạ liếc mắt một cái, thầm nghĩ ngươi làm chuyện trái với lương tâm, quan ta chuyện gì, ta chính là người bị hại, ngươi không gào ta kêu, ta thiên kêu, đem người đều kêu tới, làm tất cả mọi người biết ngươi túc như hạ không phải người tốt, là cha nam. Quan xem Diệp Lan thỉnh thoảng thay đổi đôi mắt nhỏ. Túc như hạ lại há có thể đoán không ra diệp lan giờ phút này trong lòng về điểm này tính toán. Ta cảnh cáo ngươi đừng làm việc nốc, ngươi này một đều, chẳng những song chính là ta, còn có ngươi diệp đại tiểu thư trong sạch, cũng sẽ bồi ta cùng nhau chôn vùi đi vào. Ta là không sợ, cùng lắm thì là bị người mắng thành cha nam, nhưng ngươi sợ là. Đến lúc đó đến phi gả ta không thể, nhưng ta lại chú định sẽ không cưới ngươi. Rốt cuộc liền khúc Hi lâm cũng không chịu cưới ngươi. Ta cũng không nghĩ cưới cái phiền thoái, dính nhân tinh về nhà. Túc Như Hạ mới vừa vừa nói xong, như là liệu định Diệp Lan sẽ không mở miệng gào dường như, không khỏi buông lỏng ra ngăn chặn ở Diệp Lan miệng tay. Nô, no, người Túc Như Hạ vừa rồi buông tay, không cấm cảm thấy dưới háng gặp bị thương nặng, nguyên lai Diệp Lan là miệng chưa nói, nhưng không đại biểu nàng sẽ không ám hạ hát chân, một chân hung hăng đá Túc Như Hạ quan trọng bộ vị. Cuối cùng làm nàng hung hăng hỏa nhau một thành. Ừ. Không cần phải ngươi cưới, ta tình nguyện gả cho điều cầu cũng sẽ không gả cho ngươi. Làm tốt lắm. Ta đến tuột cùng vì cái gì sẽ ở ngươi giường, ngươi rốt cuộc ngày hôm qua đem ta xảy ra chuyện gì. Thúc như hạ ngươi chạy nhanh cho ta nói rõ ràng. Ta như thế nào biết ta đem ngươi đưa về chỗ ở, ngươi lại như thế nào sẽ đột nhiên chạy tới, còn không biết xấu hổ bỏ ta giường, càng la trộm uống, ta từ ngươi kia tịch thu tới rượu. Thúc như hạ nhắc tới. Diệp Lan như là trong giây lát nhớ tới cái gì tới, sắc mặt không cấm trở nên rất khó xem. Như thế nào? Ngươi nghĩ tới? Không, không a. Ta có thể nhớ tới cái gì tới, là ngươi, Túc Như hạ ngươi đường tràng, kỳ thật là ngươi tưởng đối ta gây rối, ngươi mới? A. Ngươi như thế nào liền quần áo đều không mặc, ngươi cái đồ lưu manh. Túc Như hạ không cấm bị Diệp Lan nghẹn đến hết đường chối cãi. Hắn sở dĩ không có mặc y gì hết. còn không đều là trước mắt nữ nhân làm hại, uống say sau, lại là không lưu tình chút nào mà hung hăng phun ra hắn một thân, hiện tại nàng nhưng thật ra có lễ, ngược lại quái khởi hắn tới. Mau đi mặc quần áo. Biết, ngươi cho ta thành thật ngẫm lại, ngươi rốt cuộc là như thế nào không thể hiểu được bỏ ta giường. Túc như hạ mới vừa thấy Diệp Lan sắc mặt có biến, biết nhất định có quỷ, sai khẳng định sẽ không ở hắn, nhất định ở Diệp Lan thân. Chỉ là túc như hạ rốt cuộc là cái nam nhân, thật sự ngượng ngùng cùng Diệp Lan tính toán chi ly, rốt cuộc nếu chuyện này chân truyền dương đi ra ngoài, tổn hại đến là hai người bọn họ thanh danh, đặc biệt là Diệp Lan. Nữ hải tử danh tiết kiểu gì quan trọng? Xem như hiện đại xã hội, là mặt thế cũng giống nhau. Rốt cuộc Diệp Lan là tứ đại thế gia Diệp gia thiên kim đại tiểu thư, không phải khu đèn đỏ dựa bán sắc tướng đổi vật tư cái loại này tùy tiện nữ nhân. Ngươi không phải đi lấy quần áo sao? Như thế nào lại đã trở lại? Kỳ thật ở vừa mới đương Túc Như Hạ nhắc nhở Diệp Lan khi, Diệp Lan đã là nhớ tới nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở Túc Như Hạ dường nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc ấy Túc Như Hạ đánh bất tỉnh nàng kia một chút lực đạo cũng không phải thực trọng, lại thêm nàng bản thân lại là tinh thần dị năng giả, tinh thần lực so tràn đầy, cho nên mất xịu không lâu sau, nàng đã là tỉnh. Chỉ là vừa rồi tỉnh lại Diệp Lan ý thức còn không thế nào rõ ràng. Hơn nữa cũng làm không ra cái gì quá lớn động tác. Bất quá Diệp Lan lại rõ ràng nghe được nàng rượu, thế nhưng bị túc như hạ cấp kể hết tịch thu. Diệp Lan vì truy hồi bị túc như hạ toàn bộ tịch thu rượu, lần này ở túc như hạ đi rồi, nàng hoàn toàn khôi phục ý thức sau, vận dụng dị năng thoát khỏi hà tỉ đám người theo dõi. Mà một đường đuổi theo Túc Như Hạ đi vào Túc Như Hạ trọ ở trước đây ông A Di từng đem Túc Như Hạ trọ ở tinh tưởng đối Diệp Lan ràng quá, cho nên Diệp Lan tìm tới, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Túc Như Hạ trước đây lại lượn quần áo, lại tắm rửa, sau lại lại uống rượu, lại thêm hắn trụ phòng, lâu dưới lầu lại tất cả đều là lao chỉnh chờ quan côn, cho nên Túc Như Hạ hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Lan cái này khách không mời mà đến thế nhưng trở về thăm hắn chỗ ở. cũng không nghĩ tôi muốn cửa sổ nhắm chặt, không nghĩ bị Diệp Lan đẩy cửa mà nhập. Diệp Lan vào cửa, đầu tiên là lại giống thích rượu như mạng dường như uống hết túc như hạ tịch thu trở về rượu. Lại là con đầu, bất quá lần này Diệp Lan nhưng thật ra thương ngoan, không có lại nháo, lại chơi rượu điên, mà là một đầu vai ngã vào túc như hạ bên cạnh người, mê đầu ngủ nhiều, vừa cảm giác đến hừng đông, thẳng đến bị túc như hạ phát hiện. Thấy vừa rồi bị chính mình nói động đi thay quần áo túc như hạ, lại là đi cùng không đi giống nhau, lại đánh ở trần nhanh chóng lộn trở lại. Diệp Lan tỏ vẻ nàng thực không cao hứng. Lúc này, Túc Như Hạ không nên chạy nhanh cầm quần áo mặc tốt, sau đó làm bộ bọn họ hai cái cái gì sự đều chưa từng phát sinh qua sao? Sau đó từ Túc Như Hạ tới trước bên ngoài canh chừng canh gác, nàng lại mượn cơ hội chạy nhanh từ Túc Như Hạ chỗ ở lưu hồi nàng nơi chỗ ở. Người nam nhân này đi mà quay lại, thả còn cái gì sự cũng chưa làm thành là cái gì quỷ. Ư, đừng nói nữa, ta muội mội dẫn người tới. Thúc như tuyết đã trở lại. Lại còn có mang theo người tới tìm ngươi. Chào gian. Phi. Diệp Lan vừa rồi hỏi xong, không khỏi chạy nhanh phun khẩu, nàng hảo hảo đoán mò cái gì, nàng cùng túc như hạ có thể có cái gì gian tình nhưng làm túc như tuyết chảo, Còn không đều là ngươi trước đây làm được chuyện tốt, khẳng định là ngươi không thấy, nương tử của ngươi quân nháo đến ta mẹ kia đi. Sau đó Như Tuyết lại vừa vặn từ bên ngoài trở về. Sau đó mang theo người tới tìm ngươi đã đến rồi. Ta không thấy, Túc Như Tuyết làm gì muốn mang theo ta người tới tìm ngươi muốn người, Túc Như Hạ ngươi còn dám nói ngươi đối ta không thú vị, khẳng định là ngươi tưởng đối ta ý đồ gây rối, ta biết ngươi là cái mười phần cha nam. Cô nãi nãi, Túc Như Hạ hiện tại rốt cuộc hiểu được. Vì cái gì khúc hy lâm ngày đó há mồm thế nhưng cùng tuổi hắn tiểu không ít Diệp Lan kêu cô nãi nãi. Diệp Lan lại là cái loại này chưa bao giờ biết sai là vật gì, vĩnh viễn đều sẽ không cho rằng sai ở chính mình, vĩnh viễn đều là người khác sai, nàng cũng không sẽ có sai. Là ngươi ngày hôm qua uống say sau, không tìm người khác chơi rượu điên, cố tình tới nhau ta, còn làm hại ta ở đội viên trước mặt mất mặt xấu hổ, hiện tại ngươi người vừa thấy ngươi không ở. Khẳng định cái thứ nhất nghĩ đến người bị hại là ta, không tới tìm ta, tìm ai. Là, phải không? mau lên, chạy nhanh trốn đi. Túc Như Hạ đầu tiên nghĩ đến chính là muốn Diệp Lan chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi, chính là đem Diệp Lan tàng nào có là cái vấn đề. Túc Như Hạ đám người trụ đều là giản lược phong đơn, trong phòng trừ bỏ nội trí tư dùng toa lách ngoại, không còn có mặt khắc phòng. Hơn nữa Túc Như Hạ lại mới chuyển đến không lâu. Trong phòng bố trí thật là đơn giản, đơn giản đến liền trang quần áo tủ quần áo đều không có. chương 587 trốn. chương 587 trốn. thúc như hạ, người như thế nào trụ loại này phòng A? Có thể hay không lại đơn sơ điểm? Người muốn ta trốn, ta rốt cuộc muốn hướng nào trốn A? Túc như hạ phòng, đơn giản đến cùng cái gì dường như, không phải Diệp Lan không nghĩ trốn, mà là Diệp Lan muốn tránh, căn bản không chỗ trốn. Mà ngay cả cái tủ quần áo đều không có, nói ngươi không phải thân sinh, mẹ ngươi cùng ngươi muội muội cũng không thể như thế đối với ngươi đi. Nói cái gì đâu? Không tủ quần áo, cùng ta mẹ cùng như tuyết có cái gì quan hệ, ta vừa mới chuyển đến nơi này trụ không lâu, hơn nữa trước đây ta lại là trụ quân doanh trụ thói quen. Hiện tại lại là mặt thế, có thể có chỗ ở, có giường ngủ đã thực không tồi, nào còn như vậy rất cao yêu cầu. Còn có tủ quần áo là ta chính mình không nghĩ muốn, ta buồn không có gì quần áo muốn hướng trong ngăn tủ trang, muốn tủ quần áo có cái gì dùng. Ngươi cùng ta giải thích như thế nhiều làm gì. Hiện tại là ngươi không tủ quần áo, ta không địa phương trốn. Ừ. Diệp Lan nhưng nghe không được cái này, nàng không phải trước mắt không địa phương trốn, không mò gán giận một câu, đến nỗi một chút đưa tới trước mắt nam nhân như thế nhiều giải thích sao. Người nam nhân này cũng không tránh khỏi ở quý trọng dưỡng mẫu cùng mội mội đi, điển hình luyến mẫu tình kết, luyến mội phích, tóm lại không rõ nguyên nhân. Diệp Lan là thực không quen nhìn Túc Như Hạ các loại thế Túc Như Tuyết nói tốt, nói Túc mụ mụ lời hay, Diệp Lan nhưng thật ra một chút cũng không ngại. Có lẽ cùng Túc Như Tuyết cùng nàng đoạt khúc hy thủy có quan hệ. Trốn toa lên đi. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, Túc Như Hạ đã luôn cuống tay chân. hắn đã là ẩn ẩn nghe thấy mội mội túc như tuyết mang theo nương tử quân nhóm lâu tới túc như hạ ngươi có thể hay không có điểm thương thức trốn toa led khẳng định sẽ bị phát hiện ngươi đường ngươi mội mốc vẫn là khi ta người ngốc ca ngươi phòng tổng cộng như thế đại điểm địa phương các nàng muốn tìm khẳng định trước tìm toilet vậy ngươi trốn nào a ta nào biết giường ngươi làm gì nghe được túc như hạ gào thanh giường diệp lan không khỏi sợ hãi vẻ mặt kinh ngạc, thấy quỷ dường như nhìn Túc Như Hạ. Mà Túc Như Hạ đâu, ta hoàn toàn không thèm để ý Diệp Lan giật mình bộ dáng, khẩn bắt lấy Diệp Lan tay, hướng bọn họ vừa rồi bỏ dậy giường kéo. Túc Như Hạ vội vàng bước lên hai người tối hôm qua ngủ khi, sửa chăn, đầu tiên là nhẹ nhàng nhấc lên, lại là đột nhiên dùng sức một đầu. Túc Như Hạ, ta nói cho ngươi, ngươi muốn dám đối với ta. Nô, no, Diệp Lan lời nói mới nói một nửa. Bị túc như hạ rắn chắc cơ bụng ngăn chắn miệng. Người cái xú. Đừng nói chuyện, các nàng tới. Còn có khác lộn xộn có nghe thấy không? Muốn cho như tuyết cùng người đám kia nương tử quân phát hiện, chúng ta thật sự chết chắc rồi. Diệp Lan muốn mắng, nghe thấy túc như hạ dặn do hung hăng từ đỉnh đầu rơi xuống. Cuối cùng Diệp Lan cũng chỉ đến nhúc nhích khỏe miệng, không dám lại lên tiếng. Bởi vì giờ phút này vô luận là bị túc như hạ giấu ở trong chăn cùng hắn bên người trốn tránh Diệp Lan. Vẫn là Túc Như Hạ tự thân toàn nghe thấy ngoài phòng vang lên đang đang gõ cửa thanh. Ca, nổi lên sao? Như tuyết sao? Cửa không có khóa, vào đi. Nghe được Túc Như tuyết biên gõ cửa, biên phát ra dò hỏi, Túc Như Hạ biết rõ cố hỏi mà trả lời. Nha! Túc Như tuyết vào cửa đến không có gì, thấy ca ca nửa người nửa đánh ở trần, bọc chăn, có thể là xen vào hai người huynh muội quan hệ, cho nên Túc Như tuyết tỏ vẻ thấy ca ca cởi trần. Chính là chuyện thường ngày sự, chính là Hà tỷ, đình đình chờ mấy cái thục nữ bảo tiêu không được. Thực rõ ràng mấy cái thục nữ nhóm đều không có quá nhiều cùng nam nhân thâm tiếp xúc kinh nghiệm, thấy nam nhân đánh cái ở trần không khỏi hô to gọi nhỏ. Đội trưởng, xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào nghe thấy, đội trưởng trong phòng như là tới không ít nữ nhân A. Như hạ huynh đệ xem ra thật đúng là diễm phúc không cạn A. Lao trịnh cùng tiểu lưu trước làm khó dễ. Ngay sau đó là hoác thăng âm dương quay khi nói. Thực rõ ràng hoác thăng nói, tuyệt đối là ngại với ngày hôm qua diệp lan trước mặt mọi người chơi rượu điên ban tạo. Vì cái gì loại chuyện tốt này, tổng quán không đến ta đầu. Rõ ràng ta cũng muốn dáng người có thân hình, muốn khổ người có khổ người. Đào Thánh Võ tự ai hối tiếc nói, không cấm túi đầu xem hắn kia thân cùng túc như hạ giống nhau, toàn đánh ở trần cơ bắp. Đào Thánh Võ, chạy nhanh trở về đem quần áo xuyên. À, các ngươi. Các người như thế nào đều không mặc quần áo đát, lưu manh, cùng đào thành võ giống nhau, hoặc thăng đám người cũng toàn không có mặc ý gì, hết. không có biện pháp, đoàn người phần lớn là quân nhân xuất thân, quân doanh nam binh nữ binh xưa nay đều là tách gia trụ bất đồng ký túc xá, mà tuyết rơi đúng lúc căn cứ, hiện tại túc như hạ đám người cho ở tắc cùng quân doanh vô dị, hoặc thăng đám người ngày thường đều là dáng vẻ này, huống hồ lại toàn không phải ra cửa bên ngoài nhiệm vụ khi yêu cầu màn trời chiếu đất. Đoàn người tất nhiên là mỗi ngày vãn ngủ đều sẽ đem ý gì cởi ngủ. Chỉ là này một trạng hướng, xem ở hà tỷ đám người trong mắt, vưu là cảm thấy chịu không nổi. Hà tỷ, các ngươi còn muốn tiếp tục xem sao? Không, không cần, nhà của chúng ta đại tiểu thư khẳng định sẽ không tới này, chúng ta, chúng ta đi trước. Ân, hảo. Cùng Diệp Lan tưởng tượng bất đồng, hà tỷ đám người thế nhưng căn bản chưa từng kiểm tra túc như dạ ốc toilet. Càng là liền phòng cũng không dám tiến, bị một đám cởi trần quân doanh con người rắn giỏi nhóm cấp sợ tới mức chạy chối chết. Thật không tiền đồ. Diệp Lan không khỏi phun tào hà tỷ đám người, lại đổi lấy túc như hạ hạ dọng phỉ nhổ. Ngươi cho là cái nữ nhân đều giống ngươi, thiếu nam nhân, thiếu hái. Sớm biết rằng nên làm ngươi trốn toilet, ngươi càng không vui. thúc như hạ ngươi. Ngươi muốn chết đúng không? Hư, đừng lên tiếng, đừng lộn xộn. Như Tuyết còn chưa đi. Hừ. Túc Như Hạ này một tiếng thấp nói xong, thấy xúc ở trong chăn Diệp Lan, nháy mắt lại biến thành chim sợ cảnh con bộ dáng. Nàng rốt cuộc cái gì thời điểm đi a? Ta nào biết. Hừ. Như Tuyết vào nhà. Hoắc Giáo, chính Đại Ca, ta nói các ngươi mấy cái đại lao ra có thể hay không không cần như thế tùy tâm sử dụng. Chạy nhanh trở về đem quần áo xuyên đi. Thật vất vả tới mấy cái muội tử. đều bị các ngươi này đó nam nhân thúi cấp sinh sôi dọa chạy xứng đáng các ngươi đánh quan côn không thể thấy mọi tử khi mặc chỉnh tê điểm ít nhất là mọi tử vừa thấy cùng cá nhân nhi dường như không phải đồ lưu manh các ngươi này cũng quá thả bay tự mình đi chúng ta này còn không đều là cùng ngươi ca học ta ca mới sẽ không giống các ngươi như thế không lưu đâu hắn hiện tại xúc trong ổ chan cũng không dám ra tới gặp người có lẽ ổ chăn tàng tiểu cũng nói không chừng thật đúng là làm Hoắc Thăng cấp nói, Túc Như Hạ nhưng không hiện tại là trong ổ chăn Tàng Kiều. trong ổ chăn cất giấu cái Diệp Lan. Vừa nghe Hoắc Thăng nói chuyện, Túc Như Hạ thật là sắp nhịn không được. Nếu không phải sợ lao ra đi đem Diệp Lan cấp bại lộ, Túc Như Hạ giờ phút này khẳng định vọt tới Hoắc Thăng trước mặt cùng Hoắc Thăng lý luận đi. Không thể. Bang ta ca diện mạo cùng dáng người, như thế nào cũng là nhà gái chủ động nhào vào trong ngực, ta ca khẳng định không phải là chủ động kia phương. Đúng không, ca? Ân là túc như hạ vừa rồi hẳn là, không khỏi thay đổi âm điệu, nguyên nhân rất đơn giản đùi như là bị con mũi đinh dường như, ngứa cũng không phải đau. Cái này đáng giận Diệp Lan, dám mèo hắn, tin hay không hắn làm nàng nguyên hình tất lộ. Bất quá túc như hạ tuy là nghĩ như vậy, nhưng thật ra thật không thể nhận tâm chiếu trong lòng tưởng đi làm. Rốt cuộc Diệp Lan danh dự thật sự rất quan trọng. mươi 588 bọn họ muốn kết hôn. mươi 588 bọn họ muốn kết hôn Hỏi mau hỏi ngươi mội cái gì thời điểm đi Túc như tuyết biên cùng Hoắc thăng đám người đáp lời Biên hướng ca ca vào ở trong phòng đi Nghe được Túc như tuyết vào nhà tiếng bước chân Diệp Lan không khỏi sợ tới mức đã là đại khí cũng không dám thở hồn hện Bất quá đến nghe được Túc như tuyết còn ở cùng Hoắc thăng đám người nói chêm chọc cười khi Diệp Lan không khỏi lại một nình Túc như hạ đùi Hạ giọng nhắc nhở Túc như hạ chạy nhanh đuổi đi đi Túc như tuyết mà túc như hạ nơi nào là không nghĩ đuổi muội muội đi, chỉ là muội muội đã là nhấc chân vào nhà, hắn nếu là hiện tại đuổi người, sợ là hơn phân nửa sẽ làm muội muội sinh ra nghi ngờ. túc như hạ càng không thể có thể thật chiếu diệp lan nhắc nhở hắn như vậy nói, túc như hạ chỉ phải đổi loại phương pháp đuổi muội muội rời đi, do hỏi muội muội đến phóng đến tuột cùng có cái gì sự, như tuyết, có việc sao? có, cái kia, ca. ta có thể hay không trước mượn ngươi trong phòng vê nút cờ dùng hạ a ân hảo ngươi xem ta nói đi ta người sẽ không tra vê nút cờ không đại biểu ngươi muội sẽ không dùng ngươi xem ta nhiều sáng suốt là là là ngươi thông minh ngươi sáng suốt K. ta hảo ngươi là đang nói chuyện với ta sao cái gì thông minh sáng suốt a ngừng đúng vậy Túc Như hạ nào biết muội muội cái gọi là mượn toilet, bất quá thật là mượn một chút, là vì đến bên trong ném trương phê giấy. Bất quá nhìn dáng vẻ muội muội thật bị Diệp Lan cấp nói. Hà tỷ đám người tuy là không tra vê đút cờ, nhưng muội muội lại là lấy mượn toilet vì từ. Thay thế Hà tỷ đám người đem vê đút cờ tra xét một lần, Túc Như hạ đang theo Diệp Lan hạ giọng đối thoại, không khéo thế nhưng bị muội muội nghe thấy được chính mình đáp lời. Là cái gì a? Các ngươi khen ta cái gì đâu. Hơn nữa ngươi không có việc gì khen ta làm gì. Nga, ta này không phải đột nhiên nghĩ tới sao. ca ngươi nhớ tới cái gì tới. Ta là tưởng A, tưởng ngươi một người bằng thực lực kiến tạo căn cứ, rất lợi hại, thực thông minh, càng là thực sáng suốt. Phúc, ca ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới nói cái này. Hải, ta này không phải đột nhiên nghĩ đến nói sao. Cái kia lại véo hắn, cái này dịp lan. Thật đúng là một lời không hợp véo người, vòng là Túc Như Hạ tái hảo tính tình, cũng sắp nhịn không được bạo phát. Bất quá Túc Như Hạ nhưng thật ra biết rõ Diệp Lan lại véo hắn dụng ý, vì thế Túc Như Hạ chạy nhanh lại hướng muội muội do hỏi, như tuyết, ngươi còn có cái gì sự sao? Nếu như không có, ta tưởng Túc Như Hạ cố ý lộ ra cực đoan xấu hổ biểu tình nhẹ xúc chăn, hướng trong chăn xem. Không khéo đối diện Diệp Lan giận không thể át mà biểu tình. Ngay sau đó. Diệp Lan dùng ngôi ngữ hướng Túc Như Hạ nói một câu nói, đem Túc Như Hạ sợ tới mức lập tức sắc mặt bội biến, kham bao câu mặt, hát đến tắt than thủi. Ca, ta không có gì sự, đi trước. Ân, Hảo. Chờ Túc Như Hạ lần thứ hai ngẩng đầu hồi xem Túc Như Tuyết khi, sắc mặt tuy là còn vững vàng, thực mất tự nhiên, bất quá nghe tới Túc Như Tuyết nói nàng không có việc gì, chuẩn bị về trước, không cấm chạy nhanh thay đổi thần sắc ứng thanh hảo. Túc Như Tuyết chân trước vừa rồi đi ra môn đi, Diệp Lan dây tiếp theo hận không thể hung hăng vén lên chân, sau đó chỉ vào Túc Như Hạ cái mùi mắng to Túc Như Hạ không biết xấu hổ. Diệp Lan thực tức giận, tức giận Túc Như Hạ như thế nào thế, nhưng sẽ ở trong chăn trộm tàng gậy gộc, kia gậy gộc lại vẫn vẫn luôn xử nàng ngực. Vừa mới Túc Như Hạ cùng nàng mặt đối mặt, nàng đã là dùng ngôi ngữ cùng Túc Như Hạ quang há mồm không thành tiếng nói một lần. Nhưng mà Túc Như Hạ không để ý tới nàng không nói. Lại vẫn lộ ra một bộ giống như toàn bộ đều là nàng sai, đều do nàng dường như biểu tình, sắc mặt cực xú mà trừng mắt nàng. Diệp Lan không cấm cảm thấy thực quý khuất, rõ ràng trộm tàng gậy gộc người là túc như hạ, bằng cái gì làm nàng gánh tội thay. Ca, kỳ thật ta là có việc tưởng cùng ngươi nói. Diệp Lan vừa mới chuẩn bị làm khó dễ, lọt vào túc như hạ phát hiện, túc như hạ càng là trảo chuẩn kịp thời, đuổi ở túc như tuyết quay đầu phản hồi trong phòng nháy mắt. hung hăng nhấn một cái đem vừa rồi chuẩn bị động thân đứng lên diệp lan không khỏi hung hăng lại ấn trở về bất quá bị túc như hạ bỗng nhiên trở về ấn lại thêm diệp lan vừa mới lại một định thân quan hệ hai người hiện tại tư thế thế nhưng trước đây càng thêm ái muội k người mặt hảo hồng a nên không phải là sinh bệnh đi không không có việc gì đây là mặt bạch chỗ hỏng chỉ cần mặt hơi chút hồng một chút có thể bị người lập tức nhìn ra tới túc như hạ đó là nhận thấy được cùng Diệp Lan thân ở tư thế càng thêm xấu hổ, Túc Như Hạ không khỏi nháy mắt ánh đỏ khuôn mặt tuấn tú, không cấm dứt lấy muội muội quan tâm, chỉ là này quan tâm thật sự dư thừa, thả Túc Như Hạ thật sự thực không nghĩ muốn, Túc Như Hạ chỉ cầu hiện tại muội muội có thể mau rời khỏi, bởi vì chỉ có nhân lúc còn sớm tiến đi muội muội, hắn mới có thể sớm một chút thoát, khỏi như vậy xấu hổ tình cảnh, đặc biệt là Túc Như Hạ kỳ thật là tưởng thừa Diệp Diệp Lan còn chưa phát hiện vấn đề trước. Chạy nhanh thoát khỏi này một khốn cảnh. Chỉ là, Tổ Tông, hiện tại liền Túc Như Hạ cũng không thể không cùng Diệp Lan kêu Tổ Tông, vốn dĩ hai người tư thế đã là cực đoan ái muội khiến cho Túc Như Hạ không cấm cảm thấy cực xấu hổ. Đặc biệt là hắn căn bản khống chế không được thân thể mỗ một quan trọng bộ vị dị biến, nhưng Diệp Lan khét ngược, lại vẫn dám hơi hơi mà lung tung điều chỉnh tư thế. Hơn nữa vẫn là ở bọn họ tùy thời đều có khả năng bị mội mội phát hiện này một xấu hổ tình cảnh dưới tình huống. Các ngươi thật sự không có việc gì sao? Ta như thế nào xem ngươi sắc mặt giống như càng ngày càng đỏ dường như? Không có việc gì, này không phải nhiệt sao? Nhiệt ngươi không cần cái chăn không hảo. Này không phải ngươi ở đâu? Ta bên trong cái gì cũng chưa xuyên. Ít nhất tổng ăn mặc quần lót đi. Thật là... Trước kia giờ chúng ta lại không phải không cùng nhau tắm xong không sợ. Nếu nhiệt, ngươi đem cái chăn sốc sao? Không cần. Không cần sốc. Như tuyết ngươi rốt cuộc tới tìm ta có cái gì sự, ngươi nói thẳng đi. Thấy mội mội thế nhưng muốn tay sốc chan, túc như hạ không cấm nóng nảy, biên dùng tay khẩn bảo vệ chan, biên lớn tiếng đối mội mội reo lên. Ca, ngươi. Ngươi hung ta. Không, ai nha, không phải. Ta kỳ thật. Ta là thấy mội mội bị chính mình một tiếng giống trụ, cùng tồn tại tức lộ ra vẻ mặt ủy khuất biểu tình. Túc Như Hạ thật là không khỏi gấp đến độ vò đầu bước hai, hắn thật đúng là đáng chết. Thế nhưng vì trong chăn không liên quan nữ nhân, thế nhưng đem vẫn luôn ái mộ mội mội cấp giống đến vẻ mặt ủy khuất. Hơn nữa lại vẫn đem mội mội hảo tâm toàn bộ nhẫn tâm trở thành lòng lang dạ thú. Chỉ là Túc Như Hạ thật đến là khổ mà không nói nên lời. Ta không có việc gì, không sinh bệnh. Chủ yếu ngươi ta hiện tại đều lớn. Hơn nữa ngươi cũng biết, chúng ta không phải thân huynh muội, không có huyết thống quan hệ. huống chi ngươi hiện tại không phải cùng kia chỉ họ khúc tang thi hảo đâu sao? Vạn nhất muốn cho hắn biết, ta này không phải sợ ảnh hưởng các ngươi cảm tình sao? Vì toàn lực giữ được Diệp Lan, Túc Như Hạ cũng chỉ có nhẫn tâm nói ra này buổi nói chuyện, nỗ lực cùng chính mình cho tới nay khát khao muội muội toàn lực phủi sạch quan hệ. Khúc khúc hắn mới sẽ không như vậy keo kiệt đâu. Bất quá ca ngươi như thế nói cũng đúng, ta tính không vì chính mình thanh danh suy nghĩ, cũng đến vì ca ngươi tưởng không phải. Túc như tuyết trước một câu mới ra khẩu, không cấm đem túc như hạ cùng với dấu ở trong chăn diệp lan toàn sợ tới mức không nhẹ, hai người đều sợ tới mức tâm can nhảy nhảy bán, bất quá cũng may túc như tuyết cuối cùng lại là hảo tâm buông tha hai người bọn họ. ân như tuyết, người rốt cuộc tìm ta có cái gì sự? Ca, ta cùng khúc khúc chuẩn bị kết hôn. cái gì Túc Như hạ khiếp sợ đồng thời, không quên xúc tay nhẹ nhàng phách về phía chính mình bụng, ai làm Diệp Lan lại ở trong chăn làm quái, chỉnh hắn đâu. 589 chương 589 mỗi ngày như thế vận động. "Ca, ngươi thật sự không bệnh?" "Không á, ta có thể có cái gì bệnh?" "Không bệnh, thật sự không bệnh." "Vậy ngươi như thế đánh chính mình một chút làm gì?" "Đến sống." Túc Như hạ bị giấu ở trong chăn Diệp Lan trình cổ, không khỏi nhẹ nhàng giáo huấn Diệp Lan hạ. Nhắc nhở Diệp Lan không cần quá phận, để tránh bị tới kiểm tra phòng kiêm hạ kết hôn thông chi thư muội muội phát hiện, như thế rất tốt, không nhắc nhở tắt lấy, vừa nhắc nhở ngược lại làm muội muội túc như tuyết không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, còn đương hắn là thật sinh bệnh, lại quan tâm mà dò hỏi hắn bệnh tình. Này không phải sớm sao? Ta này tinh lực dư thừa, mỗi ngày như thế vận động vận động, như vậy có lợi cho thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Nga! Nguyên lai like là như thế này. ngừng Là chuyện này sao? Không chuyện khác muốn nói đi. Vốn dĩ Túc Như Hạ đang nghe đến mội muội tuyên bố muốn cùng Khúc Hy thủy kết hôn tin tức khi, lại quá nhiều cảm khái, thậm chí là có rất nhiều lời nói tưởng cùng Túc Như tuyết nói, chính là xét thấy trong chăn cất giấu cái dịp lan. Túc Như Hạ đành phải đem hắn đến bên miệng nói, không khỏi lại hung hăng áp trở về trong lòng. Túc Như Hạ nào dám nói, hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh đem muội muội tiễn đi, sau đó lại đem trong chăn phiền toái tinh trộm tiễn đi. bằng không không biết lại lưu lại còn muốn ra bao lớn nhiễu loạn vì thế túc như hạ không khỏi ra tiếng lại tưởng đổi người ca ta có thể lưu lại cùng ngươi nói vài câu trong lòng lời nói sao a còn muốn nói trong lòng lời nói a như thế nào ca ngươi có phải hay không thực chán ghét ta không muốn nghe không không a muốn nghe ta như thế nào khả năng không muốn nghe như tuyết ngươi nói lời thật lòng Túc Như Hạ đương nhiên muốn nghe mội mội cùng hắn nói lời thật lòng. Muốn nghe cực kỳ, chỉ là không phải hiện tại. Túc Như Hạ không khỏi ở trong lòng kêu rên. Mặt khác thời điểm, muội mội cái gì thời điểm tới, hắn cái này làm ca ca đều hoan nên. Tưởng nói lời thật lòng, hắn càng là hoan nên. Tốt nhất nói đều là có quan hệ khúc hi thủy kia chỉ tăng thi nói bậy mới hảo. Chính là hiện tại hắn là thật sự không lớn phương tiện A. Đáng tiếc. Túc Như Hạ tuy là biết trước mắt tình huống không có phương tiện hắn nghe mội mội trong lòng lời nói, nhưng Túc Như Hạ lại không biết hướng mội mội nói ra hắn không có phương tiện nghe nguyên nhân, đành phải biết rõ không có phương tiện nghe lại một hai phải chết chống nghe được đế, không nghe nào hành, Tổng không thể trực tiếp xong xuôi nói cho mội mội, người ca ta trong chăn cất giấu cái nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này vẫn là Diệp Lan, cho nên ngươi ca ta hiện tại không có phương tiện nghe ngươi nói chuyện đi. vì không để mội mội tái khởi lòng nghi ngờ, túc như hạ chỉ cần căng ra đầu nghe mội mội ngồi xuống, chậm rãi tưởng chính mình giảng tố cái gọi là trong lòng lời nói. Ca, kỳ thật là cái dạng này, ngươi biết đến, Diệp Lan cùng khúc khúc có như vậy một đoạn, hơn nữa hiện tại Diệp Lan lại tìm tới. Cứ việc khúc khúc nói, Diệp tiểu thư sự, không cho ta hỏi đến, chính hắn có thể giải quyết, chính là ta lại. Nói thật đi, ta kỳ thật là có điểm lo lắng, Lo lắng Diệp Tiểu Thư sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ khúc khúc. Hơn nữa Diệp Tiểu Thư đến lúc đó nếu không chịu dễ dàng từ bỏ, ta lo lắng Diệp ra bên kia khả năng cũng sẽ. Ngươi là sợ Diệp ra sẽ phái người tới đánh tạp chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Ân, Hẳn là không thể nào. Không phải Túc Như Hạ cố ý hướng về Diệp Lan cùng với Diệp ra nói chuyện, mà là Túc Như Hạ hiểu biết nếu Diệp ra thật sẽ làm ra đối bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ đánh tạp sự. Diệp Lan sẽ không không xa xa xôi mang theo liên can nương tử quân tới. Diệp Lan tuy là vừa tới thời điểm, trực tiếp phái nương tử quân ra tay tiến công căn cứ, nhưng cũng chỉ là hư trương thanh thế, bất quá là muốn tiến vào căn cứ tìm khúc hy thủy thôi. Hơn nữa Túc Như Hạ cùng Diệp Lan ngày gần đây kết giao tới xem, Túc Như Hạ dám khẳng định nói, Diệp Lan tuy là đại tiểu thư tính tình không nhỏ, cái giá đại, nhưng lại không phải cái gì đặc biệt ngang ngược xảo quyệt không nói đạo lý chủ nhân. hào hào nói diệp lan đều là có thể nghe đi vào rốt cuộc trước đây hắn từng như vậy hung hăng mà lên án mạnh mẽ quá diệp lan diệp lan cũng bất quá là chính mình giận dỗi uống rượu chơi rượu điên chạy hắn tới nháo nháo hắn mà thôi cũng không có làm ra cái gì đặc biệt chuyện khác người ít nhất không đối hắn loạn dùng dị năng hoặc là mang theo nương tử quân ở tuyết rơi đúng lúc trong căn cứ làm sàng làm bậy hoa thức cho hả giận cho nên có thể thấy được diệp lan vẫn là rất co gia giáo Này chứng minh Diệp ra Diệp lao ra tử dạy dỗ nữ nhi vẫn là man có một bộ, khẳng định sẽ không tiêu căng nữ nhi làm ra tùy hứng làm vậy không màng hậu quả mà đánh tạp bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ sự. Như thế nào sẽ không, ca ngươi là không biết, ta đều nghe nói, đừng nhìn ta hôm nay sớm vừa mới trở về, có quan hệ vị kia Diệp đại tiểu thư cùng ca chuyện của ngươi, ở trong căn cứ nhưng đều chuyển khai, hơn nữa truyền đến nhưng khó nghe. truyền ta cùng Diệp lan sự. Không thể nào. Bên ngoài như thế nào truyền. Túc Như Hạ vừa nghe mội mội nói những lời này, không khỏi có vẻ hơi có chút cảm xúc khẩn trương, Mấu chốt là trong căn cứ truyền Diệp Lan, như thế nào mà ngay cả hắn cũng cấp mang theo. Trốn tránh ở trong chăn Diệp Lan vừa nghe Túc Như Tuyết dám nói nàng nói bậy, hơn nữa lại vẫn dám liền nhà nàng một khối nói, không khỏi hơi có chút cảm xúc kích động. Nói thật, Diệp Lan giờ phút này đã làm mau bị Túc Như Tuyết nói chóng bao. bất quá diệp lan nhưng thật ra thật rất muốn nghe xem trong căn cứ người đều là như thế nào truyền nàng lại vẫn có túc như hạ cái này đại cha nam sự đương nhiên nếu nếu là truyền đều là có quan hệ đại cha nam như thế nào hoa thức ngược đãi nàng nàng việc lớn biến nhỏ việc nhỏ biến không tạm thời không cùng túc như tuyết giống nhau so đo nhưng nếu túc như tuyết túc như hạ này đối huynh muội nàng một cái đều sẽ không bỏ qua bên ngoài truyền thuyết ca ngươi không bị kiềm chế Ta không bị kiềm chế. Túc như tuyết một câu, Diệp Lan không khỏi phá khí mỉm cười. Ha ha, nàng biết, tuyết rơi đúng lúc căn cứ người đều là người sáng suốt, khẳng định nói cũng là nói túc như hạ cái này. Đại cha nam biến đổi đa dạng khi dễ nàng cái nhu nhược nữ sinh, khẳng định sẽ không nói nàng nói bậy. Ta nào không bị kiềm chế, rõ ràng đều là cái kia Diệp Lan. Ca. Ngươi đừng kích động, bên ngoài người nhiều lắm là nói ca ngươi không bị kiềm chế. Một không cẩn thận trêu chọc cái kia diệp đại tiểu thư, không tính toán quái ca người cái gì. Túc như hạ kích động thiếu chút nữa từ trong chăn nhảy ra tới, hắn không bị kiềm chế, hắn nếu là lại không bị kiềm chế, ngày đó phía dưới không có hắn Túc như hạ càng kiểm điểm người, hắn này đều đã là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đã bao lâu. Còn không bị kiềm chế, muốn đổi làm người bình thường, sợ là trong chăn nữ nhân sớm bị ăn sạch sẽ không biết bao nhiêu lần rồi. Dưa Túc Như Hạ vừa rồi như thế não bổ xong, không cấm cảm thấy chính mình não bổ điểm xuất phát không đúng. Rõ ràng là đúng là bởi vì trong chăn nữ nhân chạm vào không được, hắn mới không đi chạm vào mới đúng. Túc Như Hạ, ngươi cấp su cha nam, ngươi còn dám chửi bới bổn tiểu thư một câu, tin hay không bổn tiểu thư làm ngươi lập tức biến thái giám. Giờ phút này Diệp Lan chính kể sát này Túc Như Hạ là một người ưu tú tinh thần dị năng giả, Diệp Lan cùng Túc Như Hạ thân gián thân. Tất nhiên là có thể tình tưởng cảm ứng được Túc Như Hạ giờ phút này tâm sự. Diệp Lan tuy là không dám hé răng, lên án mạnh mẽ Túc Như Hạ, lại không khỏi tiểu tiểu thanh mà ở trong lòng đem Túc Như Hạ mắng một lần lại một lần. Đương Túc Như tuyết tưởng nói Diệp Lan nói bậy khi, Diệp Lan lại không khỏi lập tức nghiêng thai lắng nghe. Ca, ngươi như thế nào sẽ cùng cái kia Diệp Lan đi như vậy gần, căn cứ đều nói nàng thế nhưng ý đồ ca ngươi, tới đạt tới không thể cho ai biết mục đích. Trưng 590 tuyệt đối bị trảo gian. Trưng 590 tuyệt đối bị trảo gian. Trong căn cứ người ta nói Diệp Lan sắc dụ ta. Đúng vậy. Như thế nào ca ngươi cũng chưa nghe nói sao. Không. Túc Như Hạ biên ứng, đầu biên diêu đến cùng chống bỏi dường như. Túc Như Hạ có thể nghe nói mới là lạ, gần nhất là ngày hôm qua hắn đưa xong Diệp Lan, trực tiếp hồi chỗ ở, nào cũng chưa đi. Thứ hai là Túc Như Tuyết nói những lời này. Căn bản không phải lời nói thật, mà là cố ý dùng để lừa hắn, cùng hắn trong chăn trinh trốn tránh Diệp Lan nói. Túc như tuyết kiểu gì không khéo, sớm nhìn ra ca ca sợ đầu sợ đuôi, lại cố ý che chở cái trong người chăn. Sáng sớm liệu định mất tích Diệp Lan định là tránh ở ca ca trong chăn, hơn nữa chớ quên, tuyết rơi đúng lúc căn cứ trải rộng tiểu kỷ nhãn tuyến. Diệp Lan khiến cho về điểm này dị năng thủ thuật che mắt, có thể lừa gạt được người khác, nhưng lại không thể gạt được tiểu kỷ. Tiểu kỷ hiện tại là hoàn toàn ở trong tối ảnh cùng với khúc hy lâm song song hơn đào hạ, đã là hoàn toàn học hư, hiện tại tiểu kỷ trở nên đã bắt quái, lại lao cá. Không bao giờ là trước đây cái kia thanh thuần, không dành thế sự, càng không hiểu nhân tâm xảo trá siêu cấp máy tính kỷ. Tiểu kỷ vận dụng nó siêu cấp máy tính tâm đã là hoàn toàn tinh thông nhân loại tại đây thế gian sinh tồn sở cần thiết các kiểu sinh hoạt kỹ, đã là có thể sửa tên vì bắt quái kỷ hoặc là lao cá kỷ. tiểu kỳ ở theo dõi đến diệp lan vô cớ nửa đêm trộm lẻn vào túc như hạ trô ở sau lập tức ở túc như tuyết trở lại căn cứ trước tiên đem này một cái bát quái kính bạo thức đường viền hoa tin tức thêm mắm thêm muối mà hội báo cấp túc như tuyết càng đem ngày hôm qua diệp lan chơi rượu điên kia đoạn cũng châm ngỏi thổi gió mà một thanh kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho túc như tuyết nghe xong một lần túc như tuyết nghe xong lập tức hỏa tốc tới rồi cha ca ca phòng Nửa đường vừa vặn xảo ngộ tới rồi tìm kiếm không biết khi nào mất tích đại tiểu thư hà tỷ đám người tạo thành nương tử quân. Túc như tuyết sở dĩ trước đây hướng ca ca mượn trong phòng toilet dùng, là vì tìm Diệp Lan. Đương nhìn đến Diệp Lan cũng không có bị ca ca giấu ở toilet. Túc như tuyết đã là đoán được Diệp Lan bị ca ca giấu ở trong chăn. Túc như tuyết trước đây cố ý nói phải rời khỏi, cũng là vì muốn đem Diệp Lan dẫn ra tới, không nghĩ tới ca ca nhưng thật ra rất cảnh giác. vẫn luôn che chở Diệp Lan, hộ đến kêu kêu một cái khẩn. Mà túc như tuyết cố tình là không xem ca ca cùng Diệp Lan ra khíu, không khoái hoạt tinh người, cho nên nàng cố ý nói ra các tiểu khó nghe lời nói, tới đầu Diệp Lan, cố ý dẫn Diệp Lan nguyên hình tất lộ. Ai nha, bên ngoài truyền kia lời nói, chính là khó nghe cực kỳ, đương nhiên, đều không phải nói ca ngươi, ca yên tâm ha. Đều là nói cái kia Diệp Đại Tiểu Thư, ca ngươi biết không? chúng ta căn cứ còn có người truyền thuyết cái kia diệp đại tiểu thư làm nội cái nội cái đâu ca ngươi nhưng ngàn vạn đừng nàng mỹ nhân kế ai biết nàng có hay không cái kia gì kia kêu gì bệnh tới túc như tuyết cô y đem nói thật sự lớn tiếng e sợ cho ẩn thân lại ca ca trong chăn diệp lan nghe không thấy dường như vốn dĩ diệp lan đang nghe đến túc như tuyết nói nàng cùng nàng diệp ra khi đã là phát hỏa sau lại vốn tưởng rằng trong căn cứ người mắt đều là sáng như tuyết Cũng không phải nói nàng nói bậy, mà là nói túc như hạ nói bậy, Diệp Lan tính tình vừa rồi tiêu chút, kết quả nghe thấy túc như tuyết dám như thế chửi bới nàng, cho nàng địa đặt tuy rằng túc như tuyết rất là hàm xúc mà dùng nội cái nội cái thay thế nàng vốn là muốn muốn giảng ra nói nội dung. Nhưng Diệp Lan cũng không nốc, Diệp Lan vẫn là có thể hiểu túc như tuyết rốt cuộc tưởng chửi bới nàng chút cái gì. Diệp Lan không cấm bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Diệp Lan hỏa cùng nhau tới. Tự nhiên cũng bất chấp những cái đó, thậm chí quên mất, nàng đang ở tránh né túc như tuyết, sợ bị tra được nàng cùng túc như hạ thân ở một thất. Diệp Lan đông chốc hung hăng một hiên chăn, đuổi ở túc như tuyết tiếp tục nói nàng nói bậy trước, từ trong chân nhảy ra tới. Hơn nữa Diệp Lan thật là bị túc như tuyết nói cấp hoàn toàn chọc bao, không nói hai lời, dôi tay sao ra hỏa. Diệp Lan thuận tay sao khởi ra hỏa, đúng là trước đây nàng sở nhận định bị túc như hạ trộm dấu ở trong chân gậy gộc. Kết quả, Diệp Lan này một liêu tràn, chộp vũ khí đứng dậy, nhưng hảo, lập tức náo nhiệt. Túc như tuyết, ngươi nói ta cái gì, ngươi có loại lại cho ta nói một lần, tin hay không ta đánh chết ngươi? Gì? Diệp Lan sao cái gọi là gia hỏa, thuận thế chuẩn bị ném túc như tuyết, kết quả? Ngươi? a, Diệp tiểu thư, ta không phải cố ý quấy dậy ngươi cùng ta ca hai ngươi. Ta, này đi, ta này đi. các ngươi tiếp tục, ca ngươi cùng diệp tiểu thư tiếp tục a. túc như hạ kêu rên, thanh âm đã là nghẹn thanh kỳ cục, mà túc như tuyết tắc cũng đi theo kinh hô lên, càng là vội dùng đôi tay che lại hai mắt, nhanh chóng thay đổi quá thân đi, vướng bỉnh kiêm âm mưu thực hiện được mà vừa phun phấn nộn nộn tiếu lơi, bịa đặt lung tung vài câu trấn an lời nói, dưới chân mặt dù nhanh chóng khai lưu, túc như hạ, ngươi cái, ngươi cái đại cha nam, đồ lưu manh, ngươi không biết xấu hổ. Vừa thấy chính mình sách ở trong tay, lại như thế nào huy đều huy không ra đi gậy gộc, Diệp Lan không cấm cũng choáng váng, đột nhiên đỏ hưởng hai má, mắng đồng thời, không quên nhanh chóng ném xuống gậy gộc, xúc tay giống ngại dơ, càng như là phát tiết dường như hung hăng đấm hướng Túc Như Hạ ở trần ngược số Hạ sau, Diệp Lan biên khóc biên chạy ra môn đi. Ô ô ta trong sạch, ô ô ô, Túc Như Hạ ngươi cái cha nam, đại cha nam, Túc Như tuyết mới từ Túc Như Hạ trong phòng lao ra, hoắc thăng đám người toàn không quá chú ý mà khi nhìn đến diệp lan thế nhưng cũng từ túc như hạ trong phòng đi theo chạy ra khi hoắc thăng đám người trong mắt đều thiếu chút nữa từ hốc mắt thoát ra rất mà đường vàng tháo rỡm hơn nữa bọn họ nghe thấy được cái gì tức khắc hoắc thăng đám người toàn không khỏi hỗn độn ở phòng lúc này chỉ nghe láo trịnh trợn mắt há hốc mồm mà hỏi hoắc thăng cái kia cái gì hoắc thăng huynh đệ ta không nhìn lầm đi đó là diệp đại tiểu thư đi từ chúng ta đội trưởng trong phòng biên khóc biên chạy ra cái kia đúng vậy hoắc thăng nơi nào đáp đến ra lời nói tới nhưng thật ra tảo sinh thế hoắc thăng trả lời lao trịnh hỏi chuyện ta sát đội trưởng như thế làm ta là thật hồ đồ đội trưởng rốt cuộc là thích cái nào a đến tột cùng là chúng ta muội muội vẫn là diệp tiểu thư a nếu là ta muội muội kia đội trưởng cùng diệp tiểu thư này lại tính như thế nào một chuyện a tiểu lưu huynh đệ Nam nhân cùng nữ nhân gian chuyện đó nhưng phức tạp rất. Ca chính là người từng trải. Đào Thành Võ lập tức mang sang một bộ loại sự tình này các ngươi cũng đều không hiểu, chỉ có ta hiểu biểu tình tới, hồ biển tiểu lưu đám người. Lần này không biết là sao, có thể là tiểu lưu bọn người bị trước mắt một màn dọa tới rồi, thế nhưng đều tin vào Đào Thành Võ cô ý nói ra hù người nói, khẳng định là như hạ đội trưởng không chịu cô đơn, xem cùng ta như tuyết muội tử không diễn. Ngược lại đầu nhập vào diệp đại tiểu thư ôm ốc, nhìn hai người bộ dáng này, tám phần là giường kết quả không khéo vừa vặn bị ta như tuyết mội mội cấp kiểm tra phòng, bắt vừa vặn. Đào Thánh Võ, ngươi này trương phá miệng, nếu là không còn có cá biệt môn, tin hay không, ta trở về cái thứ nhất trước phong ngươi miệng. Túc như hạ vừa mặc áo phục biên hướng ra truy, mới ra môn, nghe thấy Đào thành Võ cho hắn cùng diệp lan không có việc gì hạt biểu đặt. Túc Như Hạ lập tức không mau mà lớn tiếng trách cứ khởi đảo thành võ tới. Rốt cuộc loại sự tình này, cũng không phải là nhậm người nói bậy, sự tình quan diệp lan trong sạch, một khắc cũng qua loa không được. 591 chương 591 khúc hy thủy làm trở ngại chứ không giúp gì. Túc Như Hạ từ chỗ ở ra tới, giống song đảo thành võ lập tức mã bất đình để chạy về muội muội cùng mâu thân chỗ ở, bằng Túc Như Hạ đối muội muội hiểu biết, như tuyết khẳng định từ hắn này đi. lập tức chạy về ra hướng mẫu thân báo cáo vừa rồi thăm đến tin vui chỉ là đối với túc như hạ tới nói bị chảo gian trên giường nơi nào là tin vui nói rõ là tin dữ ai làm bị chảo cố tình là hắn cùng diệp lan mẹ ngài đừng nghe như tuyết nói bữa ta cùng diệp di mẹ như tuyết không ở túc như hạ chạy về ra đầu sự kiện là suối rục mẫu thân nhất định không thể nghe mội mội túc như tuyết nói bậy nhưng mà túc như hạ quá sốt ruột chỉ lo về nhà lập tức xối ruột mẫu thân thế nhưng đã quên xem muội muội hay không ở nhà mơ hồ nghe thấy trong phòng bếp có người cùng mẫu thân nói chuyện túc như hạ cũng không có tới cập xác nhận càng đã quên cẩn thận nghe cùng mẫu thân nói chuyện đến tột cùng là nam là nữ vọt vào ra môn ngáy mắt túc như hạ lập tức hướng mẫu thân là lớn chờ đến túc như hạ kêu xong mới phát hiện muội muội thế nhưng không ở cùng mẫu thân đối thoại thế nhưng không phải người mà là biến thành tang thi khúc hy thụy ngươi như thế nào ta vốn dĩ nên tại đây hào đi ta tới không phải tới tìm ngươi cãi nhau hoặc là đánh nhau nhìn thấy khúc hi thụy thế nhưng ở nhà mình ở không chịu đi túc như hạ không cấm âm thầm bực bội chỉ là cẩn thận tưởng tượng cũng đúng khúc hi thụy đi rồi mới không bình thường ai làm trước đây mội mội tìm hắn là đi thông chi hắn sắp cùng khúc hi thụy kết hôn tin tức đồng dạng mội mội sắp cùng khúc hi thụy thúc đẩy phu thê cũng là một cọc tin dữ Bất quá thu hút hạ một khắc cọc tin dữ, thực rõ ràng này cọc tin dữ có thể tạm thời trước gác lại bất kể, vẫn là chính mình cùng Diệp Lan Sự. Càng quan trọng chút. Mẹ, ngài tới hạ, ta có nói mấy câu tưởng đối ngài nói. Ngươi cùng lại đây làm gì, đây là nhà ta sự, ngại không ngươi khúc ra. Như hạ, ngươi đây là như thế nào cùng tiểu khúc nói chuyện đâu, tiểu khúc mã phải làm ngươi muội phu, ngươi không thể đối tiểu khúc thái độ hào điểm. ngươi trước đây đem nhân ra tiểu khúc bị thương như vậy trọng tiểu khúc cũng chưa trách ngươi hơn nữa ngươi trước đây dị năng lại là như thế nào tăng lên tới ngươi đừng nói không phải tiểu khúc cám ba ngươi mẹ túc như hạ cũng không phải thật sự thực chán ghét khúc hi thụy mà là trước mắt hắn muốn cùng mẫu thân lời nói tốt nhất chỉ có hắn cùng mẫu thân hai người nghe thấy còn có ngươi một hồi tới tìm như tuyết làm cái gì như tuyết không phải trước đây đi ngươi kia tìm người sao nói là có tin tức tốt muốn nói cho ngươi Là, nàng là đi tìm ta, chính là nàng. Nàng gặp được điểm sự, chạy, ta cho rằng nàng về nhà tìm ngài tới, kết quả ai biết nàng lại đã chạy đi đâu, thế nhưng không về nhà. Tiểu kỷ, lão bà của ta người đâu? Nam chủ nhân muốn tìm nữ chủ nhân sao? Chính là nữ chủ nhân không cho tiểu kỷ nói. Nói hay không, không nói hủy đi ngươi. Nha! Tiểu khúc, đừng hù dọa tiểu kỷ. Không được, đến lượt ta tới hỏi. các ngươi tổng hù dọa tiểu kỷ, xem đem tiểu kỷ đứa nhỏ này cấp dọa. Khúc Hy Thụy nhưng thật ra rất thích giúp đỡ mọi người, thế nhưng hảo tâm chịu trợ giúp túc như hạ tìm kiếm túc như tuyết hướng đi, đáng tiếp túc như hạ tổng cảm thấy khúc Hy Thụy không có việc gì đối chính mình đại hiến ân cần, tổng cho hắn một loại mạc danh phi gian tức đạo cảm giác. Bất quá khúc Hy Thụy lại do hỏi tiểu kỷ, tiểu kỷ không chịu nói sau túc mụ mụ lại chủ động khải khẩu. Hướng tiểu kỷ tìm hiểu nữ nhi ở trong căn cứ hướng đi. Tiểu kỷ, nói nhà ngươi chủ nhân đi đâu? Nếu ngươi nói cho mụ mụ đâu, mụ mụ chờ ngươi thành nhân khi, sẽ làm tốt thật tốt thật tốt ăn cho ngươi ăn nga. Thật vậy chăng? kia ám ảnh ca ca đâu? Nếu không có ám ảnh ca ca phân, chỉ quang cấp tiểu kỷ nói. Tiểu kỷ, không ta phân, như thế nào khả năng? Nữ nhân mẹ như thế hảo. Xú máy tính ngươi đừng làm mộng tưởng hão huyền. Ngươi mới làm ngộng tưởng hao huyền. Ngươi làm. Ngươi làm. Ám ảnh không biết từ nào nhảy ra. Thế nhưng ở ngay lúc này cắt đứt tiểu kỷ vọng tưởng. Hơn nữa hai cái tiểu gia hỏa không cấm vì tốt mụ mụ khẩu ăn ngon đại xảo đặc xảo. ồn ào đến còn đều là chút không dinh dưỡng nói. Hảo, đừng xảo. Hiện tại các ngươi hai cái ai trước nói ra như tuyết hướng đi. Ta mẹ nói rất đúng ăn về ai. Ừ. Thấy hai cái tiểu gia hỏa ồn ào đến túi bụi. Túc Như Hạ không cấm nghĩ ra cái hảo biện pháp, dùng mẫu thân khẩu ăn ngon làm lời dẫn, dẫn hai cái tiểu gia hỏa nói ra mọi muội hướng đi, ai trước nói, ăn về ai. Nhưng mà hai cái tiểu gia hỏa không cấm thực không mua trướng. Động tác nhất trí mà biên ngạo kiều hư lạnh, biên ra sức bẻ quá mức đi, Lý cũng không chịu để ý tới Túc Như Hạ. Cha Nam Là, như thế cha, còn dám cùng ta, còn có ám ảnh ca ca nói điều kia la. Là Hai chúng ta mới sẽ không theo cha nam nói điều kiện đâu. Ta cha. Thúc như hạ không khỏi tức muốn hụt máu. Hắn nào cha. Thực rõ ràng hắn là bị hoan uổng hảo đi. Từ từ, này hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng há mồm ngậm miệng cùng hắn kêu cha nam. kia chẳng phải là chứng minh hai cái tiểu gia hỏa cũng biết hắn cùng Diệp Lan Chi gian chuyện tốt. Như hạ, rốt cuộc là như thế nào làm, như thế nào tiểu kỷ cùng ám ảnh đều nói ngươi. Mẹ. Ta tưởng nơi này nhất định là có cái gì hiểu lầm. Không hiểu lầm, là hắn cha, hắn. Ám ảnh. Khúc Hi Thụy vừa rồi mở miệng thế túc như hạ nói tốt, ý đồ giấu đầu lòi đuôi. nghe thấy ám ảnh cực lực mà bắt bỏ, rục vạch trần túc như hạ cùng diệp lan phía trước chuyện tốt. Bất quá cũng may khúc Hi Thụy uống ám ảnh uống đến kịp thời, mà ám ảnh lại thập phần sợ hai khúc Hi Thụy, cho nên khúc Hi Thụy này vừa uống, ám ảnh nào còn dám lại nói, chạy nhanh bế khẩn miệng. ngoan ngoãn nhận túng không khỏi bắt đầu làm rùa đen rút đầu nam chủ nhân ám ảnh ca, ca hắn lại chưa nói sai xác thật là chủ nhân ca, ca cha đều đối nhân ra cô nương nội cái nội cái còn tiểu kỷ nô no, nam chủ nhân ca ca kêu tiểu kỳ đâu tiểu kỳ đi về trước nam chủ nhân bắp bắp tiểu kỳ vừa rồi nói xong đi lập tức từ túc như tuyết an trí màn hình lớn biến mất này rốt cuộc lại như thế nào một chuyện a Túc mụ mụ không cấm không hiểu ra sao, ai làm vô luận là tiểu kỷ, vẫn là ám ảnh đều bị khúc hy thụy kịp thời uống trụ, hơn nữa hai cái tiểu gia hỏa đều là nói chuyện nói một nửa. Như hạ, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vì cái gì ám ảnh cùng tiểu kỷ đều nói ngươi cha A? Túc mụ mụ vẫn là rất tín nhiệm hai cái tiểu gia hỏa, tuy rằng hai cái tiểu gia hỏa có khi nói chuyện làm việc sắc thật thực không đáng tin cậy, nhưng lần này, túc mụ mụ không khỏi ẩn ẩn người ra hương vị. cho rằng hai cái tiểu gia hỏa lần này nhất định chưa nói lời nói dối, sai tuyệt đối ở nhà mình nhi tử thân. Hơn nữa túc mụ mụ nhớ rõ nhi tử mới vừa về nhà khi, từng lơ đãng nói đi rồi miệng, nói cái gì hắn cùng diệp. Diệp nói, túc mụ mụ chỉ có thể nhớ tới một người tới, đó là diệp lan. Ai làm cho bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ, họ trương, họ triệu, họ vương một chảo một đống, họ diệp lại cố tình chỉ có diệp lan một cái. Mẹ. việc này đi nói ra thì rất dài. Túc Như Hạ không khỏi quanh co lòng vòng, đâu chịu cùng mâu thân nói thật, giờ phút này Túc Như Hạ càng là không khỏi hoàn toàn hoài nghi khởi khúc Hi Thụy lương tâm tới, cho rằng khúc Hi Thụy định là ở cố ý vì cho hắn tìm việc, bằng không vì cái gì sớm không ngăn cản tiểu kỷ cùng ám ảnh, thiên phóng hai cái tiểu gia hỏa nói một nửa mới ngăn cản. Mà Túc Mụ Mụ tự nhiên cũng không phải ăn chay, tuệ nhãn xuyên qua con nuôi thủ đoàn nói, như Hạ ngươi nói thực ra, Ngươi có phải hay không ngươi lại cùng Tiểu Lan nháo ra cái gì vấn đề? 592 chương 592 ba cái khi dễ một cái. A, Không phải, không có a. Ta có thể cùng Diệp Lan có cái gì sự? Không có. Thật sự. Tuy rằng Túc Như hạ một cái kính mà biện giải, xương không có, hắn cùng Diệp Lan chi dàn cái gì sự cũng chưa từng phát sinh, nhưng Túc mụ mụ lại là hoàn toàn không chịu tin tưởng. Thật sự. Tiếc hảo. như hạ hiện tại ngươi lưu tại trong nhà nấu cơm có tiểu khúc cho ngươi trợ thủ không sợ ngươi một người nấu bất quá tới chúng ta cả nhà ăn cơm đương nhiên rồi mụ mụ vẫn là thực tin tưởng thủ nghệ của ngươi ta nấu cơm hắn cho ta trợ thủ kia mẹ ngài nghe nói mâu thân lời nói túc như hạ không cấm dâng lên một cổ dự cảm cực kỳ không tốt mẫu thân như thế nói nhất định có việc mẫu thân làm chính mình thay hỗ trợ nấu cơm lại làm khúc hi thủy này chỉ tang thi cho chính mình trợ thủ kia mẫu thân không nấu cơm đi làm cái gì? Ta đi tìm Tiểu Lan các nàng đi, hỏi một chút ta hảo nhi tử có phải hay không lại làm ra cái gì không tốt sự tình? Đã là ngươi không mặt mũi chủ động môn cùng nhân ra thừa nhận sai lầm, kia mẹ thế ngươi đi. Ai, mẹ, không, không phải, không phải cái gì? Có phải hay không ngươi cùng nhân ra Tiểu Lan nháo mâu thuẫn? Vẫn là không nghĩ là mẹ đi tới cửa, sợ mẹ bồi ngươi một khối mất mặt ta. Túc Như Hạ buồn cảm thấy loại sự tình này, không hảo khải khẩu, đặc biệt càng là không thể nào khải khẩu, hiện tại càng tốt, bị mâu thân như thế dùng sức một ép hỏi, Túc Như Hạ không cấm cảm thấy càng khó mà nói, đặc biệt là biên còn xử chỉ tăng thi, này chỉ tăng thi vẫn là khúc hy thủy biến. Mẹ, ta có thể cùng ngài đến một bên nói vài câu nói khẽ sao? Như thế nào? Cảm thấy mất mặt ta? Cảm thấy mất mặt không cần làm những cái đó thực xin lỗi nhân gia tiểu làn sự. Không phải, không phải ta thực xin lỗi nàng. Kia chẳng lẽ vẫn là Tiểu Lan thực xin lỗi ngươi lạc? Cũng không phải. Không phải cảm thấy mất mặt, là ta không nghĩ túc như hạ tầm mắt cô ý vô tình mà nhắm thẳng Khúc Hi Thụy thân ngó, có thể thấy được là lời hắn nói, không nghĩ bị Khúc Hi Thụy nghe được. Mẹ, ca giống như có việc cùng ngài nói, ta trước đi ra ngoài. Ngươi nhìn xem nhân ra Tiểu Khúc. Khúc Hi Thụy thế nhưng đúng lúc rời đi. không có cố chấp mà tiếp tục lưu lại nghe chính mình cùng mẫu thân nói chuyện điểm này nhưng thật ra thực sự lệnh túc như hạ rất khó hiểu càng là không khỏi cảm thấy rất cảm động túc như hạ không cấm cảm thấy vừa mới có thể là hắn một không cẩn thận trách lầm khúc hi thụy rốt cuộc khúc hi thụy cũng không phải không cản mà là muốn ngăn lại không có ngăn lại đều do tiểu kỷ cùng ám ảnh hai cái tiểu ra hỏa miệng quá nhanh mà khúc hi thụy tắc lại không biết hắn cùng diệp lan chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự Có thể thế hắn giấu đến vừa mới cái loại này trình độ đã là đúng là không dễ. Được rồi, hiện tại ngươi có thể có cái gì lời nói, nói cái gì lời nói đi. Ngươi rốt cuộc đem nhân ra tiểu lan cấp thế nào? Có phải hay không ngươi lại đi đuổi đi nhân ra đi rồi? Không có, sự tình đã không phải ta đuổi đi không đuổi đi nàng đi, như vậy đơn giản. a, túc mụ mụ kinh ngạc mà căng miệng rộng, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nhì tử. Mẹ ngài biết ngày hôm qua Diệp Lan uống say, tìm ta nháo sự đi. Túc Như Hạ cũng là trước đây tin vào mội mội Túc Như Tuyết nói, cho rằng Diệp Lan tìm hắn uống say chơi rượu điến sự, đã là nháo đến căn cứ mỗi người đều biết, lúc này mới không hề băn khoăn địa chủ động tìm mẫu thân thẳng thán. Kết quả Túc Như Hạ này một thằng thán, không cấm choáng váng, chính mội mội gian kế. Không biết ta, Tiểu Lan ngày hôm qua uống say, tìm ngươi nháo đi. Anh, Túc Như Hạ thế mới biết đương. Nhưng mà biết lại vì khi đã muộn, hắn đã là tưởng mẫu thân chủ động công đạo sự tình nguyên nhân gây ra. ngừng Nên. Ngươi là xứng đáng. Ai kêu ngươi nơi trốn nhằm vào nhân gia tiểu lan, nhân gia không nháo ngươi, nháo ai đi. Ngươi nói chúng ta tuyết rơi đúng lúc căn cứ như thế đại, cố tình ngươi đuổi nhân gia tiểu lan đi, cùng nhân gia tiểu lan không qua được. Ngươi xem nhân gia hi lâm. Nhân gia đều không đổi, ngươi cấp cái gì. Nga, ta đã biết. Như hạ, ngươi vì cái gì vội vã thế nào cũng phải muốn đuổi nhân ra tiểu lan đi rồi, ngươi có phải hay không lo lắng sợ Hi lâm cùng tiểu khúc suy đoán trở thành sự thật, ngươi thật là cái kia cái gì hạ ra chết non cái kia hạ trường ca. a. Muốn nói túc mụ mụ đầu gốc xoay chuyển thật đúng là không phải giống nhau mau. ba lượng hạ đoán con nuôi tâm bệnh, không có khả năng, ta như thế nào khả năng sẽ? Mẹ, không phải, ngài xem ngài đều đem đề tài xả đi đâu vậy? Ta này cùng ngài nói này, ngài thiên cùng ta nói cái kia hạ trưởng ca. Đối Nga, là mẹ hồ đồ, mẹ đem đề tài xả xa. Vậy ngươi tiếp theo nói. Tiểu Lan uống nhiều nháo ngươi, sau đó đâu? Túc như hạ không cấm cảm thấy hắn có thể là chịu ngược điển hình, không có việc gì đem mẫu thân hướng nguyên lai đề tài xả làm cái gì, mẫu thân thật vất vả đem đề tài mang xa, hắn dứt khoát theo bị mẫu thân xả xa đề tài nói không xong rồi. Dù sao mẫu thân liền Diệp Lan uống nhiều quá chơi rượu điên nháo chuyện của hắn cũng không biết, nhưng hắn thế nhưng. Hắn thật đúng là hồ đồ A, không phải không có việc gì tìm việc sao. Sau đó, không có cái gì sau đó là. Cái kia, mẹ, ngài ở nhà tiếp tục nấu cơm đi, ta đi tìm xem như tuyết đi. Tuy rằng mẫu thân thực thông minh, chính là túc như hạ cũng không nốc, đối phó mẫu thân rất có một bộ. Bất quá từ Diệp Lan đi vào tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Túc Như Hạ không cấm cảm thấy hắn càng thêm không giống nguyên lai like cái kia hắn, có lẽ thật giống mâu thân nói hắn là sợ hai hắn là cái kia Hạ Trường Ca, cho nên mới sẽ nơi trốn nhằm vào Diệp Lan, mà hắn nếu không nơi trốn nhằm vào Diệp Lan, giống như cũng sẽ không phát sinh giống trước mắt như vậy rất nhiều làm hắn cảm thấy đau đầu sự, hơn nữa không đơn thuần chỉ là như thế, Túc Như Hạ không cấm cảm thấy hắn đời này lời nói dối đều ở Diệp Lan tới căn cứ mấy ngày nay nói xong, Đầu tiên là đối mội mội nói dối, lại là dưỡng mẫu, mà hắn túc như hạ xưa nay hận nhất nói dối người, càng khinh thường nói dối, nhưng hiện tại hắn lại là liên tiếp nói dối, đều là vì Diệp Lan. Cái này Diệp Lan, thật đúng là muốn mệnh, muốn hắn túc như hạ mệnh, phảng phất là hắn mệnh khắc tinh, đối với như vậy nữ nhân, hắn vẫn là ly đến càng xa càng tốt. Như hạ, anh, như hạ, ngươi lời này còn chưa nói xong đâu, ngươi đi đâu tìm như tuyết đi a? Ngươi cho ta trở về. Nhi tử nói một nửa, rõ ràng có việc gạt chính mình. Thấy Nhi tử à mừ, ứng thừa hai câu, xoay người còn muốn chạy. Túc mụ mụ không cấm muốn chạy nhanh, kêu trụ Nhi tử, hỏi cái rõ ràng. Nhưng mà nào cập túc như hạ tốc độ mau. Ta khẳng định có thể đem như tuyết tử trong căn cứ tìm ra. Tiểu khúc, ngươi đi giúp ta ngăn lại như hạ, không thể làm hắn nói chuyện nói một nửa. Hảo, thấy chính mình ngăn không được con nuôi. Túc Mụ Mụ lập tức chỉ huy con rể, muốn Khúc Hi Thụy ngăn lại Nhi Tử. "Tiểu Khúc, ngươi cùng như Hạ Hảo hảo nói, nhưng ngàn vạn đừng lại đánh lên tới." Thấy Khúc Hi Thụy đã là nhanh chóng đuổi theo ra môn đi, Túc Mụ Mụ không cấm không yên tâm mà lại mặt sau một cái kính mà dặn dò, sợ con rể cùng Nhi Tử lại đánh lên tới, đến lúc đó lo lắng hai hùng vẫn là nàng cùng nữ nhi. "Mẹ, ca đi rồi." "Ân, đi rồi." "Ngươi a." Lôi kéo tiểu khúc giúp ngươi lấp liếm tính, ngươi như thế nào liền mẹ cũng cấp xả vào được, ngươi không sợ làm ngươi ca biết chúng ta ba cái hợp nhau hỏa tới tinh kế hắn một cái, đến lúc đó hắn phát giận. Túc như hạ vừa rồi chạy ra muội muội cùng dưỡng mẫu chỗ ở, thấy Túc như tuyết thân hình chợt lóe, từ vòng ngọc trong không gian nhảy ra tới, nguyên lai like Túc như tuyết lại là tới khúc hy thủy bồi nàng gặp dịp thì chơi còn chưa đủ, lại vẫn đem mụ mụ cấp xả vào được, bồi nàng cùng nhau khi dễ ca ca một người. HP H.L. B.K. 40 40260 60 ải nẹt H.L. 593 chương -593, 593 vấn đề tưởng tượng không nghĩ cưới Diệp Lan. Các kia tính tỉnh, ta sớm sơ thấu. Hi, hi hi, ca sẽ không hướng ta tóc rối hỏa đát. Người A, vẫn là như thế ra. Túc mụ mụ càng thêm cảm thấy đi vào thị hảo, đi vào thị bọn họ chẳng những một nhà đoàn tụ, càng là tìm về trước đây bị tang thi giết chết khúc Hi thụy. Tuy rằng khúc hy thủy đã là biến thành tăng thi, nhưng đối nữ nhi cảm tình lại không thay đổi, đối chính mình cũng là tôn kính thêm hiếu thuận. Hơn nữa nữ nhi cũng càng thêm khôi phục mặt thế trước rộng rãi trạng thái. Quan trọng nhất chính là túc mụ mụ không cấm cảm thấy mặt thế trước hòa bình sinh hoạt như là lại lơ đãng một lần nữa thăm bọn họ túc gia. Không, không chỉ là bọn họ một nhà, còn có trong căn cứ các gia toàn đã là khôi phục tới rồi mặt thế trước hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Xem ra nữ nhi căn cứ này không bạch kiến, càng là kiến đúng rồi. Chỉ là túc mụ mụ thật là đoán không ra giống như bây giờ sát Tăng Thi, bị Tăng Thi coi như đồ ăn ăn mạt thế sinh hoạt đến tuần cùng còn muốn duy trì bao lâu, mà ở mạt thế trong lúc hay không lại sẽ xuất hiện cái gì mặt khác biến cố, như thị căn cứ, là sẽ này thiện bãi căm hưu, khi bọn hắn toàn bộ đều bị Tăng Thi giết chết. Vẫn là sẽ phái người tới căn cứ tìm bọn họ phiền thoái. Túc mụ mụ trước mắt vừa nhớ tới thị căn cứ, vừa nhớ tới quân đội tới không cấm cảm thấy đau đầu, mặt thế trước, tiếu quân trưởng đám người thật là đãi bọn họ túc ra hảo đến không lời gì để nói, như thế nào vừa đến mặt hoàn toàn thay đổi, không giống nhau. Ai, cái này tang thi ăn thịt người, người hại người mà thế, thật đúng là càng thêm khó hốn, càng thêm làm nhân sâm ngộ không ra. Nữ nhi nào ra? Mẹ, ngài nói thật ngài có nghĩ xem ca ca cho ta cưới cái xinh đẹp, Lại có ra thế bối cảnh tẩu tử vào cửa đi Đương nhiên suy nghĩ Túc mụ mụ nói lắp không đánh một chút nói kia ca Ngươi đây là tưởng đem ngươi ca cùng tiểu lan thấu thành đôi A Hắc hắc, mẫu thân đại nhân cao kiến Mẹ, ngài nói ngài có thích hay không diệp lan đi Rất thích, chủ yếu diệp lan kia hài tử đi Tâm tư rất đơn thuần Ngươi cũng biết mụ mụ thích tâm tư đơn thuần hài tử Ngươi xem tiểu khúc không phải nghe được lão mẹ thế nhưng khen khúc Hi Thụy tâm tư đơn thuần, túc như Tuyết không cấm nghẹn một bụng tào điểm không xuất phát tiết. Khúc Hi Thụy là cái mẹ tạu ổn, giả thuần, còn đơn thuần, tinh kế người đều là hướng chết tinh kế cái loại này cũng là lão mẹ không biết. Bất quá túc như Tuyết chính là tràn đầy cảm xúc kiêm thể hội, ai làm nàng đã là không biết bị khúc Hi Thụy tinh kế quá bao nhiêu lần rồi, mỗi khi đều là từ tử vong tuyến gian nan mà dễ ruồi trở về. Bao gồm nàng tiện nghi lão ca. Vừa rồi cùng Khúc hi Thụy gặp được, đã chịu khổ Khúc hi Thụy độc thủ. Hiện tại cũng là, muốn hỏi Túc Như Tuyết hiện tại đang dùng siêu chủ ý là ai cấp ra, trừ bỏ Khúc hi Thụy chẳng lẽ còn có những người khác như thế thiên tài, có thể đem nàng kia được xưng hủy đi dối chuyên gia ca ca lửa đến xoay quanh sao. Là là là. Cho nên nói, Khúc Khúc đã đuổi theo ra đi lâu. ân Truy ngươi ca đi. Kia ca. Như Tuyết. Ngươi nói như hạ hắn thật sự sẽ là tiểu khúc cùng hy lâm khẩu cái kia cái gì tứ đại thế gia hạ ra hải tử sao? Hải, mặc kệ nó. Là là lâu, không đúng không đúng bái, này thời đại luyến ái tự do, mà kết hôn, tính muốn làm cái giấy hôn thu không cũng chưa địa phương làm đi sao, cho nên chỉ cần ca cùng vị kia diệp đại tiểu thư hai người đều ý lẫn nhau. Được rồi, việc này ổn thành. Mẹ không phải cái kia ý tứ. Ta biết. Mẹ ngài là sợ ca nếu thật là cái kia hạ ra hạ trường ca sẽ nhận tổ quy tông, đến lúc đó ngài sẽ thiếu đứa con trai, kia không cho ca nhận hạ ra người không xong rồi. Túc Mụ Mụ nghe nói, không khỏi mắt lẽ tản nhẫn xẻo nói lại nhải nữ nhi liếc mắt một cái, thực rõ ràng là ngươi nha đầu này lại cố ý lấy Mụ Mụ trêu đùa đúng không ánh mắt, mẹ là cái gì tính tình, ngươi còn không biết sao? Nếu ngươi ca hắn thật là nhân gia hạ gia thân cốt nhục mẹ có thể nhận tâm thật ngăn đón ngươi ca. không cho ngươi ca cùng hạ ra người tương nhận sao kia này nhưng có làm ngài nói ngài lại luyến tiếc ca lại không nghĩ ngăn đón không cho ca nhận thân mấu chốt là mẹ này cá cùng tay gấu không thể kiếm đến thiếu cùng mẹ nói lại nhải mẹ là muốn cho ngươi giúp mẹ lấy cái chủ ý mẹ biết ngươi điểm tử nhiều nhất ta điểm tử nào nhiều mẹ ngài tìm ta quyết định còn không bằng đợi chút chờ khúc khúc trở về ngài tìm khúc khúc đâu hắn chủ ý ta nhiều ngươi nhưng đánh đổ đi Tiểu khúc kia hài tử tâm tư như vậy đơn thuần, cấp mẹ chi chiêu loại sự tình này, ngươi đương hắn có thể giống ngươi một hồi một cái chủ ý, mẹ tám phần là hỏi hắn cũng hỏi không. Kỳ thật mẹ muốn ta nói là ngài hiện tại cấp cũng bạch cấp, ngài tướng A, ca thân phận chưa định, muốn biết chân chính đáp án, như thế nào cũng đến chờ khúc khúc đại ca tới rồi lại nói, hiện tại hết thể đều vẫn là không biết, ngài hiện tại xuất ruột, đến lúc đó khúc khúc đại ca vừa đến, vừa nói ca không phải hạ trưởng ca. Ngài không phải bạch nhọc lòng một hồi, đúng không? Ân, xác thật là cái này lý. Cho nên a, ngài hiện tại trước hết nghĩ như thế nào giúp ta bộ lao Diệp Lan cái này tiểu đại tàu đi? Ngươi này như thế nào luận bối phận đâu? Tuy nhỏ, cực kỳ đại, đâu ra cái tiểu đại tàu? tia Diệp Lan ta tuổi còn nhỏ không ít đâu, nhưng nếu Diệp Lan thật gả cho ta ca, ta đây không được cùng Diệp Lan kêu tàu tử. Nhưng luận tuổi, Diệp Lan lại không ta đại. Ta tự nhiên muốn cùng nàng kêu một tiếng tiểu đại tẩu. Bùn, kêu tiểu tẩu tử, ngươi nha đầu này trường như thế đại, đời này còn cùng giờ giống nhau, luận đến kêu kêu một cái loạn. Hì hì. Được rồi, đừng cùng này ngây ngô cười, nấu cơm sự giao cho ngươi, ngươi muốn một người vội không tới, lâu đem ngươi ông a di cấp kêu xuống dưới giúp đỡ ngươi cùng nhau làm, thời gian này nhìn không sai biệt lắm, ta phải đi vội vàng giúp ngươi tiếp tục lấp liếm. Bộ lao ngươi cái kia tiểu tẩu tử đi. Tuân mệnh. Đứa nhỏ này. Túc mụ mụ trước khi đi không quên khở trách nữ nhi. Chờ đến đều đi đến dưới lầu. Túc mụ mụ không cấm nghĩ tới. Nàng như thế nào lại quên hỏi. Nhi tử rốt cuộc đem tiểu lan cấp thế nào. Thật đúng là cấp chết nàng. Mỗi lần nàng tưởng tượng hỏi. Không phải nữ nhi mở ra đề tài. Là nhi tử mở ra đề tài. Thậm chí liền tiểu khúc cũng đi theo hỗ trợ cùng nhau rời đi nàng lực chú ý. Mà nàng chính mình cũng là Tổng nghĩ muốn hỏi, lại nghĩ nghĩ một không cẩn thận cấp đã quên. Không được, trong chốc lát chờ truy nhi tử, một hai phải hỏi cái rõ ràng không thể. Ngươi làm cái gì? Còn tưởng lại đánh với ta một hồi. Không, là tới nói cho ngươi chút lời nói. Túc như hạ xuống lầu không đi bao xa, bị khúc hy thụy cấp truy, ngăn cản. Túc như hạ tại hạ lâu khi, đã là nghe được mẫu thân hạ lệnh, muốn khúc hy thụy đuổi theo cản hán. Cho nên Túc Như Hạ mới vừa bị Khúc Hy Thụy ngăn lại, lập tức đương Khúc Hy Thụy là nghe mẫu thân mệnh lệnh tới rồi ngăn cản hắn tìm kiếm muội mội. Túc Như Hạ không cấm nói ra đe dọa Khúc Hy Thụy lời nói, mà Khúc Hy Thụy đâu, đuổi theo Túc Như Hạ cũng không phải vì ngăn lại Túc Như Hạ, thế nhưng chỉ là tưởng cùng Túc Như Hạ đơn độc nói nói mấy câu. Cái gì lời nói? Người rốt cuộc có nghĩ cưới Diệp Lan. Người truy ta, là tới hỏi ta những lời này. Đương nhiên không phải. là cho ngươi hai lựa chọn thôi. Trả lời ta, đến tột cùng có nghĩ cưới Diệp Lan? HT, e. HL, BG 40 40260, Ai HL. 594 chương 594 không thành công liền xả thân. Ta bằng cái gì cần thiết muốn trả lời ngươi? Bằng ngươi cùng Diệp Lan làm về điểm này chuyện tốt, ta cũng biết. Ngươi Túc Như Hạ rốt cuộc thấy rõ ràng khúc hy thụy xấu xí sắc mặt. Nguyên lai khúc Hi thủy đã là biết hắn cùng Diệp Lan Chi gian sự, trước đây bất quá là cố ý không ở mẫu thân trước mặt trọc thùng hắn thôi. Rốt cuộc gan đến cái gì tâm? Hào tâm! Phi! Quỷ tài tin ngươi sẽ mạnh khỏe tâm, ngươi chỉ xú tăng thi, ngươi! Đại cứu ca, ngươi đừng quên hiện tại là ngươi có nhược điểm lạc ta trong tay, mà không phải ta có nhược điểm bị ngươi nắm, ngươi há mồn ngậm miệng mắng ta xú tăng thi. Để ý ta dưới sự tức giận sẽ không cẩn thận cho ngươi ở mẹ trước mặt nói lỡ miệng. Khúc Hi Thụy, xem như ngươi lợi hại. Túc Như Hạ lại lần nữa cùng Khúc Hi Thụy giang, lại một lần là Khúc Hi Thụy hoa lệ thắng được, không có biện pháp. Ai làm trước mắt Túc Như Hạ nhược điểm đang ở Khúc Hi Thụy trong tay nắm chặt, Túc Như Hạ không nhận túng không được. Trả lời vấn đề. Khúc Hi Thụy buột miệng tốt ra bốn chữ nói. Không nghĩ. Vậy ngươi đi theo Diệp Lan nói ngươi sẽ cưới nàng. sẽ đối nàng phụ trách. người đặt sao? ta nói chính là không nghĩ. túc như hạ nghiêm trọng hoài nghi khúc hy thụy biến thành tang thi sau có phải hay không chỉ số thông minh cũng cùng tang thi trực tiếp đánh đồng? hắn rõ ràng đáp chính là không nghĩ. kết quả khúc hy thụy lại nói cho hắn muốn hắn hướng đi diệp lan cái kia khó chơi, lại khó làm nữ nhân cầu hôn. hắn sẽ mấy giây chung bị diệp lan lại hảo sao? hơn nữa cầu hôn phụ trách nói là có thể dễ dàng nói sao? Túc như hạ thiệt tình cảm thấy khúc Hi Thụy thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau. Là bởi vì ngươi không nghĩ cưới nàng, mới muốn nói cưới nàng, đối nàng phụ trách nói, như vậy nàng mới sẽ không quyết tâm lại ngươi, đến lúc đó nàng lại không ngươi, sẽ chạy tới ngoan ngoan dính ta nhị ca, sẽ không lại dính ngươi, dù sao hai ngươi rằng cái gì sự cũng không phát sinh không phải sao. Ngươi căn bản không có thẹn với nàng. Ngươi như thế nào biết ta cùng Diệp Lan cái gì sự cũng không phát sinh. Đừng nói là khúc hy thụy cái này phi đương sự, liên tục như hạ cái này đương sự cho tới bây giờ đều đần đột, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tối hôm qua hắn hay không thật sự có cùng Diệp Lan phát sinh điểm cái gì lao súng cấp có sự. Ai làm tối hôm qua hắn cùng Diệp Lan hai người đều uống nhiều quá, ai cũng nhớ không rõ ngay lúc đó tình huống, nhưng loại sự tình này, không sợ nhất vạn sợ vạn nhất. Thường thường uống nhiều rượu, tuy là nhớ không rõ, lại cực dễ dàng xảy ra chuyện. Người, Nếu ngươi muốn thực sự có về điểm này can đảm có thể phi lễ dịp lan, ngươi sớm có năng lực đem láo bà từ ta trong tay cậy đi rồi, bất quá lại nói tiếp, ta giống như còn thật đến cảm ơn đảm lượng của ngươi, may mắn ngươi can đảm không lớn. Khúc Hy Thụy Ngươi là làm người quá mức với chính trực, không giống ta, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Thực tế Khúc Hy Thụy hạ thấp túc như hạ không có can đảm lượng, kỳ thật là ở biến tướng khen túc như hạ. Nói thật Khúc Hy Thụy kỳ thật rất bội phục Túc Như Hạ làm người, rốt cuộc hắn nhưng làm không được giống Túc Như Hạ như vậy làm người chính trực, nhẹ nhàng quân tử phạm. Hắn Khúc Hy Thụy làm việc chuẩn tắc giống hắn nói vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lúc cần thiết, hắn sẽ liền người nhà cũng không bông tha cùng nhau lợi dụng. Tin hay không từ ngươi, chính mình nhìn làm. Khúc Hy Thụy đã là đem hắn phải hướng Túc Như Hạ lời nói nói đến, vì thế lại bỏ xuống cuối cùng một câu lời khuyên xoay người đi. Ngươi nghe mẹ nó lời nói đuổi theo là vì cùng ta nói cái này." Túc Như Hạ không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Khúc Hi Thụy rời đi khi Tiêu Sai bóng dáng nói. Khúc Hi Thụy không nói chuyện, chỉ cao nâng lên cánh tay hướng Túc Như Hạ con thân mình, bãi bãi, Kiểu ý tứ là muốn Túc Như Hạ chạy nhanh đi làm việc, đừng chậm trễ thời gian. Chăm chú nhìn Khúc Hi Thụy nâng lên nhẹ bãi cánh tay, lại nhìn Khúc Hi Thụy càng lúc càng xa bóng dáng. Tức như hạ không cấm trong lòng dâng lên loại tất cầu dường như cảm giác ẩn ẩn cảm thấy bị người tính kế nhưng lại lại cảm thấy không lớn giống chủ yếu họa nguyên vẫn là quy công với khúc hi thủy tới rồi nói với hắn mấy câu nói đó mặt hắn rốt cuộc muốn hay không chiếu khúc hi thụy nói làm thật giống diệp lan cầu hôn lời thề son sắt mà thề nói phải đối diệp lan phụ trách nhưng vắng nhất bị diệp lan thật lại làm sao bây giờ tính mặc kệ trước tìm được người lại nói căn cứ túc như hạ phòng đoán nếu muội muội không ở nhà kia định là cùng diệp lan ở bên nhau nhất định ở diệp lan ra vì thế sau khi nghe xong khúc hy thụy dặn dò, túc như hạ không khỏi vội vàng chạy tới diệp lan đám người chỗ ở đại tiểu thư ngài đây là phải làm cái gì a đúng vậy đại tiểu thư ngài không phải phải đợi tiểu công tử trở về sao tiểu công tử đã đã trở lại ngài này ô ô ô Ta không mặt mũi thấy hắn, ta phải đi, ta phải về nhà. Không được, về nhà không được, về nhà nếu như bị đặt đi hỏi tới, ta nhưng như thế nào nói a? Không được, không thể về nhà, nhưng không trở về nhà chúng ta lại có thể đi nào a? Ô ô ô, như hạ ngươi cái cha nam, đại cha nam, đều là ngươi làm hại ta có ra không thể hồi, không cần bị ta thấy, bị ta thấy, ta phi đem ngươi đại tá tám khối không thể, ta tả một đau, hiếu một đau. Hà tỷ đám người càng nghe Diệp Lan nhắc mãi, không cấm càng là cảm thấy trong lòng ẩn ẩn kinh tủng, đại tiểu thư nên không phải là ngày hôm qua vạn uống say sau không cẩn thận khái đến đầu đi. Như thế nào tinh thần giống như không lớn bình thường dường như, như thế nào lời mở đầu không đáp sau ngữ, còn một cái kính mắng chửi người ra túc đội trưởng, túc đội trưởng tối hôm qua chính là đệ nhất người bị hại, cũng không có đắc tội các nàng gia đại tiểu thư a. Diệp Lan đang theo si ngốc dường như chính nhắc mãi đâu. Thấy Túc Như Hạ đã là gõ cửa vào nhà. Ngươi còn có mặt mũi tới. Túc Như Hạ ngươi cái đại cha nam, ngươi cho ta đứng đừng núc nhích, xem ta không chém chết ngươi. Vừa thấy Túc Như Hạ, Diệp Lan không đủ nóng tính đầu, biên phẫn nộ mà giết gào, biên mọi nơi tìm kiếm tiện tay vũ khí, hảo tướng môn chịu chết Túc Như Hạ đại tá tám khối. Đại tiểu thư, Túc đội trưởng ngày hôm qua thật không đối ngài như thế nào, Túc đội trưởng là hảo tâm đem ngài đưa về tới. cũng không có chiếm đại tiểu thư ngài tiện nghi. Hơn nữa sáng nay nhi đại tiểu thư ngài mất tích, chúng ta cũng đi túc đội trưởng trong phòng đi tìm, cho nên, các ngươi còn có mặt mũi nói, mệt ta như vậy tín nhiệm các người, các người. Nô, no. thúc như hạ đem ngươi dơ tay cầm tới, thiếu tới chạm vào ta. Diệp Lan đang ở khí đầu, ai có thể ngăn được nàng, liền túc như hạ mắt thấy Diệp Lan như là muốn nói lỡ miệng, chạy nhanh dối tay đi che Diệp Lan miệng. Bất hạnh bị Diệp Lan hung hăng cắn được ngón tay, Túc Như Hạ vừa rồi ăn đau chịu tay, Diệp Lan lập tức báo nổi, lần thứ hai hướng Túc Như Hạ điên cuồng hét lên. Diệp Lan ngươi thua cầu. Bị Diệp Lan cắn được ngón tay Túc Như Hạ cũng tức muốn hộp máu mà thẳng cỡ trách Diệp Lan, phải biết rằng hắn chính là hảo tâm. Nếu là thật làm Diệp Lan bất hạnh nói lỡ miệng, không đơn thuần chỉ là Diệp Lan danh dự khó giữ được, hắn Túc Như Hạ cũng sẽ đi theo Diệp Lan cùng nhau xui xẻo. Hà tỷ đám người khẳng định sẽ buộc hắn cưới Diệp Lan, nhưng hắn lại không nghĩ cùng một đám nữ nhân vung tay đánh nhau, đặc biệt là hà tỷ đám người lại không đắc tội quá hắn. Không sai, ta là thuốc cầu, tin hay không lại đụng vào ta, ta cắn chết ngươi. Ta cưới ngươi, ta cưới ngươi còn không được sao. Xét thấy Diệp Lan giờ phút này đã là siêu không bình tĩnh, hoàn toàn vô pháp bình thường câu thông, hơn nữa chính mình còn không thể đối Diệp Lan dùng sức mạnh. Túc Như Hạ chỉ cần căng ra đầu áp dụng khúc hy thủy giao cho Hán phương pháp đi, không thành công liền xả thân. 595 chương 595 phạt trạng, động tác nhỏ. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Túc đội trưởng ngươi nói cái gì? Ngươi muốn cưới nhà ta đại tiểu thư? Diệp Lan kinh ngạc đồng thời, Hà tỷ đám người cũng kinh ngạc đến không khỏi sôi nổi há to miệng, càng là không thể tin tưởng mà lặp lại Túc Như Hạ vừa mới từng nói ra nói, hướng Túc Như Hạ xác nhận nói. Túc Như Hạ không cấm cảm thấy đau đầu không thôi, hắn như thế nào thế nhưng sẽ đầu nóng lên thật chiếu khúc hy thủy giáo hướng Diệp Lan trước mặt mọi người cầu hôn, cái này xong rồi, hắn chắc chắn bị Diệp Lan cấp triển không thể. Ta trước mắt Túc Như Hạ thập phần tưởng nói ra đổi ý nói, chính là chuyện tới hiện giờ, giống như đã là không phải do hắn lại đổi ý, nói ra nói giống như bát gia thủy, nước đổ khó hốt đạo lý này Túc Như Hạ vẫn là hiểu. Ai sẽ gả cho ngươi cái này đại cha nam A ta nói cho ngươi túc như hạ, tính khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch, ta cũng khẳng định sẽ không gả cho ngươi. Dựa, như thế hảo sử, túc như hạ vốn tưởng rằng hắn lại lần nữa tao khúc hy thủy độc thủ, bị khúc hy thủy hung hăng tính kế, thế nhưng không nghĩ tới khúc hy thủy nói cho hắn phương pháp lại là như thế hảo xử hắn đã là nghe khúc hy thủy nói trước mặt mọi người, làm cho hà tỷ đám người mặt hướng Diệp Lan cầu hôn, nói phải đối Diệp Lan phụ trách. kết quả diệp lan thế nhưng không cần hắn phụ trách hơn nữa lại vẫn nói ra tính khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch cũng sẽ không gả cho hắn nói lời này túc như hạ thập phần thích nghe khúc hy thụy cùng khúc hy lâm thậm chí khả năng liền khúc hy phong cũng không chịu cưới nữ nhân hắn túc như hạ khẳng định cũng không nghĩ cưới a lời này chính là ngươi nói ta chính là nguyện ý đối với ngươi phụ trách ngươi lại không vui gả ta không muốn muốn ta đối với ngươi phụ trách Ai nguyện ý gả cho ngươi cái đại cha nam A, ngươi cút cho ta. Vốn dĩ Diệp Lan là rất cao hứng, nghe thấy Túc Như Hạ nói khẳng định đối nàng phụ trách, chịu cưới nàng lời nói, chính là Diệp Lan lại có thể nghe ra Túc Như Hạ cái gọi là nguyện ý phụ trách, nguyện ý cưới nàng lời nói, thực tế nói chính là nói mát, người nam nhân này rõ ràng không muốn đối nàng phụ trách, cùng khúc hy lâm, khúc hy thủy giống nhau, nói rõ là hướng bề mặt đều là không chịu cưới nàng. Nàng làm gì một hai phải ăn vạ bọn họ không bỏ. Diệp Lan đã là chỉ nhớ túc như hạ trước đây hướng nàng nói qua những lời này đó, là nam nhân đều không thích trà đạp chính mình, cho không, dây dưa không do nữ nhân. Nàng Diệp Lan lại như thế nào nói cũng là Diệp gia thiên kim đại tiểu thư, không đủ hạ có thừa, nàng mới sẽ không làm ra cho không trước mắt cái này nam nhân túi trà đạp chính mình sự đâu.